nhân viên sổ tay trang một dòng đầu tiên tất cả cán viên cùng văn chức nhân viên nhất định phải nhớ kỹ trong lòng bất cứ lúc nào đều muốn phản xạ có điều kiện tuân thủ mệnh lệnh bởi vì chủ quản chính là hết thảy chương 243, t h ê m vào nhiệm vụ liên quan tới e xệ cụ tỷ hòn bụ lệ tồn tại lâm nhàn là từ d ẹ n nhị nơi đó nghe nói loại này đầu đạn đến từ cùng là 26 i m ư hình v đúp công ty cũng chính là hô p độ con g công ty v đúp sở hữu xin c g ũ l à gì tỷ kỹ thuật chính là khống chế không gian mặt đại thành thị từng tòa nẹt cùng nẹt cũng không có quốc lộ kết nối liên hệ thông đạo chính là vê đút công ty chế tạo trạm chuyên trở mà e sẽ cụ thì h n bụ lệ nguyên lý chính là phát xạ một viên không ổn định đầu đạn đem mục tiêu đưa đến ngay cả vê đút công ty cũng không biết không gian sạch sẽ hữu hiệu mà lại hoàn bảo thi thể cũng không lưu lại thật đúng là đủ bảo vệ môi trường lâm nhàn cũng không có tham dự cái này nháo kịch hắn nhìn chăm chú địa phương là trên vách tường camera tại chương g i a biến mất trước một lát lâm nhàn đã bén n h ẹ nhìn thấy cái nào đó ca mê ra phía dưới lô xạ kích mở ra trong nháy mắt vừa rồi lô xạ kích mở ra mặc dù đạn cũng không có quy tích nhưng rõ ràng là từ nơi đó b ắ n ra như vậy kết luận chính là chí ít ở theo dõi có thể nhìn thấy vị trí đám thợ săn cũng không thể tàn sát lẫn nhau sau khi được đến chính mình kết luận lâm nhàn lập tức cho trong đội mặt khác hai cái thâm niên thợ săn lộ ra bí mật này ta ta biết sủ n nở mò gì à cạn nhìn xem nằm sấp ở trên ghế s a lon lẩm bờ mã đại toàn nàng giống như ý thức được cái gì đội trưởng đây chẳng lẽ là ngươi an bài lâm nhàn nhìn xem an tĩnh lại một mặt sợ hai mã đại toàn đúng dạng này liền có thể gõ sơn chấn hổ đồng thời tiêu trừ hai cái không ổn định nhân tố s ả n h hội nghị cũng không có ẩm ý quá lâu trẻ đỉnh tim bộ trưởng hột rất nhanh liền phát tới thông báo cũng kỹ càng trình bày xử quyết cán viên nguyên nhân công ty tối cao lãnh đạo chủ quản một mực đang giám thị toàn bộ công trình bất luận ai mưu toan khiêu chiến trật tự đều sẽ bị chủ quản xử quyết lúc này tất cả ở đây thợ săn đều biết nơi này trong tay nắm quyền sinh sát là ai chủ quản h ắ c thật có ý tứ ngươi nói trương giai chết được có h oan hay không đội viên chết rồi làm đội trưởng âu phục thanh niên lại một mặt vui vẻ trong tay hắn chuyển trương giai điện thoại đ ố i bên người một cái tráng kiện che mặt nam tử nói nơi này lớn nhất người quản lý kịch bản nhân vật chủ quản ngươi nói nếu giết hắn liệu sẽ có ngoài định mức ban thưởng hay không không biết che mặt nam tử ồm ồm trả lời một câu nhưng ánh mắt của hắn thủy trung nhìn về phía lâm nhàn tiểu đội phương hướng vạn vệ tia máu hai mắt hận không thể trừng ra khỏi hốc mắt uy ngươi không phải là muốn vì t r ư ơ n g giai báo thù đi hắn bất quá chỉ là một cái biến thái mà thôi chết có ý nghĩa chết có ý nghĩa nói xong âu phục thanh niên nhìn về phía đứng ở trong góc nhỏ thiếu nữ xinh đẹp còn không bằng để chúng ta thảo luận một chút t r ư ơ n g giai để lại cho chúng ta cái này độc chiếm nên làm thế nào ta muốn giết hắn che mặt nam tử vừa nói vừa đi hướng lâm nhàn tiểu đội âu phục thanh niên liền vội vàng kéo hắn ngươi đ i ê n rồi sao tranh thủ thời gian dừng lại chẳng lẽ ngươi cũng muốn như chương giai bị chủ quản mùa súng xử quyết sau khi bạo động dừng lại lâm nhàn một đội người liền rời đi chạy đình tim bọn hắn đi theo i n f o r m a t i o n team tinh anh cán viên đi tới i n f o r m a t i o n team sảnh hội nghị người tốt ta là v cấp cán viên huệ tờ ở bi dẫn đầu cán viên là một vị có được màu nâu sấm tóc ngắn nữ tính nàng nói chuyện l ư u l o á t dứt khoát không chút nào dây dưa dài d ò n g chúng ta bộ môn phụ trách thu thập h ạ m tệ nọ mạ lì s ẹ t số liệu cũng ghi lại vào danh sách những số liệu này đều là từ đồng sự hy sinh đổi l ấ y về sau các ngươi liền sẽ rõ ràng bọn nó c h â n quý Hệ thở sảnh hội nghị、Sau、khi mở ra một ở bị dẫn người xuyên đám mở qua Sau ra chúng á á i to lớn cửa c c ly ty Trải một trừ thông rốt kiểm qua đầu khu đoạn đạo đến đến không ngắn Bọn hắn công ty khu rừng chân chắc cục ta information team bộ trưởng là dễ suốt hắn là một cái cẩn thận tỉ mỉ nam nhân không thích nhất gian manh dùng mánh lưới người hy vọng các ngươi có thể mau chóng quen thuộc nơi này công tác hoàn cảnh vùi đầu vào một tuyến công tác nói đến trộm gian dùng mánh lưới thời điểm h ệ thờ bị còn liếc mắt nhìn hai tay vẻ gây mã đại toàn công ty khu rừng chân lắp đặt phạ dở tim duy sinh trang bị nằm ở trong có thể chậm chạp trị liệu thương thế bao quát gãy xương cùng khí quan tổn thất khu rừng chân cùng khu làm việc triệt để c h ư a cắt căn cứ coi như kéo vang cấp hai cảnh báo cũng sẽ không ảnh hưởng đến nơi đây nói cách khác đây là một nơi có thể an tâm đi ngủ nói h ẹ t h ở ờ bị xuất ra một cái hộp đưa cho lâm nhàn về phần mặt khác chi tiết phiên phức mời xem xét nhân viên sổ tay ngày mai dạng sáng đến chỗ của ta đưa tin ta mang các ngươi tham quan bộ môn nhận lấy trang bị nhớ kỹ không được đến trễ sau khi nói xong h ệ n tờ ở bi liền rời đi khu rừng chân lâm nhàn mở ra nàng đưa cho h ộ lấy ra bảy cái thẻ thân phận ta là hai cấp cán viên những người khác là y cấp công ty này bình xét cấp bậc thật đúng là nghiêm ngặt đem thẻ thân phận phân phát xuống dưới s o n g lâm nhàn xem ra khu rừng chân đại sảnh đại sảnh này rất là rộng rãi có được đủ loại thiết bị phòng bếp phòng tập thể thao gia đình dạp chiếu phim thư phòng còn có h ệ n tờ ở bi nói qua duy sinh trang bị xem ra h ệ n pha dở tim tôn chỉ không sai lâm bồ bồ tổ còn bồ dạ thì còn tính t còn còn hòn quan dạ là nhàn â tâm nhân Lâm n viên mạnh. nay người như tán nghỉ ngơi. Văn chức nhân viên sẽ đến bổ sung công cộng ký túc xá thức ăn nước uống, ngươi cũng có thể tự mình nấu n vậy mọi mỏi, giải tất mệt tốt thức thể Hôm cơm. lý ký khỏe chức h cả các có xá sẽ bổ tự mở ra gian phòng của mình cuối cùng nhìn các đội viên một chút mỗi người một gian phòng hôm nay trước hết giải tán có việc nhấn trúng cửa còn có nhớ kỹ đi ngủ sớm một chút nhà này công ty giờ làm việc là nửa đêm m ộ ư ơ i hai giờ cá nhân phòng ngủ cũng không nhỏ rộng rãi gian phòng đầy đủ mọi thứ lâm nhàn đặt mông ngồi xuống mềm nhúng giường xuất ra nhân viên sổ tay để ta xem một chút ta nhà này công ty hết thẻ thu dụng tiếp cận năm mươi cái ạ bệ nọ mạ l i x e mỗi cái ạ bệ nọ mạ l i x e đều có riêng phần mình tập tính cùng xử lý phương pháp bản này sổ tay chỉ ghi lại một số độ nguy hiểm thấp ạ bệ nọ mạ l i x e đọc sổ tay nhân viên xin chú ý ạ bệ nọ mạ l i x e tuyệt không phải an toàn hiệu suất cao máy phát điện bọn chúng nguy hiểm đẳng cấp chia làm danh cấp lục s ắ c đánh dấu tương đối an toàn bình thường bọn chúng sẽ không đối với công nhân viên tạo thành quá lớn thương hại ứng đối thỏa đáng thậm chí có thể sinh ra có lợi tác dụng đẳng dấu, phổ đ cấp này ạ bệ nọ mạ lì xèt có thể đối với công nhân viên tạo thành nhất định tổn thương nhưng nếu như quản lý hữu hiệu bọn chúng cũng sẽ không tạo thành tổn thất quá lớn đẳng dấu, cẩn thận đối đái. Đảng cấp này ạ bệ nọ mạ lì xèt có thể nhẹ n h ó m giết chết một hai tên nhân viên tất cả xử lý chúng nó、no、cán viên đều nên cẩn thận đối đãi vê đốt hã vê đốt cấp tự xác đánh dấu nguy hiểm đẳng cấp này ạ bệ nọ mạ lì xèt vô cùng nguy hiểm đồng thời đối tất cả nhân viên có được cực lớn để ý nếu để cho bọn chúng thoát ly thu dụng sẽ tạo thành đại lượng nhân viên thương vong A-Lev A-Lev sau, sau ly loại Lâm xem và về vụ. cấp, cực cấp cấp công ty, thậm chí cả chính dấu, màu hiểm. thậm mình nhiệm này nhàn nguy thu thu nguyên đều uy thiệu, đỏ đánh Đẳng đơn đó thoát dụng dụng nhân hắn nhớ hiếp thế hết kỳ giới. giới ty, tới sẽ nhiệm vụ chính tuyến yêu cầu một tuần một lần đối t ế t cấp hạ tệ nọ mạ lice tiến t hành nguồn năng lượng thu về công tác nhiệm vụ chi nhánh yêu cầu chấn áp vê đút h à vê đút cấp hạ tệ nọ mạ l i c sẹt. lâm nhàn t r a xét tạp tệ nọ mạ l i c sẹt đồ giám hắn có chút đau đầu nơi này chỉ có đại khái cường độ số liệu muốn xem xét tạp tệ nọ mạ l i c sẹt c ậ n kẽ tin tức cùng thu dụng điều cần làm vậy ngày mai ta cần đi information team thiết bị đầu cuối nhìn một chút bất quá những quái vật này thật đều là nhân loại tư duy lắng động vật sao sách liền cùng linh lan an bài ác n g quái vật tương tự g i á n g dấp đều t h ậ t xấu chỉ là nhìn xem rực rỡ muôn màu quái vật đổ giám lâm nhàn đã cảm giác rất thần kỳ ngươi không có, có quyền lợi chất vấn thẩm mỹ của ta linh lan sâu kín b ư ớ c lên một câu lật đến ạ lẹp giao diện dòng cuối cùng cái thứ hai số hiệu o không sáu hai mươi cái này ạ vệ nọ mạ lì xè xè đối huyết chất ứng dụng có tăng lên nếu như ngươi có dư lực m ờ i giết chết cũng bòn giúp nó đây không phải sở cãi nẹt nhiệm vụ coi như là cá nhân ta cho ngươi phát ra nhiệm vụ ẩn đi được thôi ta xem trước một chút lâm nhàn lật xem đến đồ g i á n g một trang cuối cùng đỏ tươi màu nền báo trước một trang này khủng bố hắn đầu tiên nhìn thấy không phải linh lan chỉ thị ạ pệ nọ mạ l i s e t mà là đi săn nhiệm vụ mục tiêu a p o c a l i p s e ạ lê cấp tất cả số liệu tất cả đều là xem ra lần này đi săn nhiệm vụ độ khó khá cao cần đại lượng thợ săn cùng chung sức hoàn thành mới được nhưng có bao nhiêu người nguyện ý hợp tác đâu thuận huyết sắc giao diện hướng xuống lâm nhàn rốt cuộc tìm được linh lan nói tới cái kia ạ pệ nọ mạ l i s e t lâm nhàn sau khi trông thấy ạ pệ nọ mạ l i s e t số hiệu lại tìm không thấy chỉ này ạ lẹt cấp hạ bệ nọ mạ l i n s e t bất luận cái gì tư liệu số liệu quả nhiên đều là nó chỉ có một cái danh hiệu n ô t h ỉ n h tơ giờ chương hai trăm bốn mươi bốn đợi gọn xứ đổ nhóm màn đêm mười một giờ lâm nhàn đúng giờ tỉnh lại tương lai khoa học kỹ thuật thật đúng là thuận tiện ngậm một ngụm xúc miệng dịch lại dùng sạch sẽ chất keo lau mặt sau đó lâm nhàn cởi áo ngủ thay đổi trong tủ treo quần áo lọ bổ tổ mỹ còn bổ dạ t ỷ hòn chế p h ủ bộ này hâu phục xem ra cũng không tệ lắm lâm nhàn nhớ lại hận tơ lô kỳ hệ ghi nhị cùng hệ tờ ơ bi những cái này t ì n h anh cán viên cũng đều là thống nhất trang phục một cái công ty chế độ lực chấp hành như thế nào t ừ cẩn thận tỉ mỉ trang phục liền có thể nhìn ra một hai lâm nhàn nhìn trong k í n h chính mình hắn một bên đánh lấy cả vạn một bên từ cũ kỹ thích khách trang phục lấy ra một mai k i ế m tệ để vào công ty chế phục túi háo tiểu đ ồ n g đốc đúng lúc này linh lan thanh âm chuyển tới thanh âm của nàng không còn nhẹ nhõm có vẻ hơi nặng nề thế giới này có một tên đờ gột xứ đồ tham dự vào cái gì đờ gột lâm nhàn tay kéo chặt kém chút bị cả v ạ n xiết chết ngươi làm sao biết được làm sao biết được ngươi trước đừng hỏi ta cho ngươi biết phán đoán của ta ta là ở hôm qua sảnh hội nghị cảm giác được khí tức nhưng sảnh hội nghị quá nhiều người ta không có cách nào khóa chặt đến cụ thể mục tiêu dừng một chút về sau linh lan dùng trước nay chưa từng có ngựa khí dặn dò ngươi cũng biết khu vực săn bắn là đờ gột săn mồi công cụ ở hiện giờ thế giới tuyến đờ gột còn chưa dáng lâm ba dê thế giới trên lý luận đến nói khu vực săn bắn lẽ ra không nên tồn tại cái này khu vực săn bắn là lưu phục hưng từ tương lai thế giới tuyến mang về hiện tại nó vẫn là vô chủ công cụ không phải thiện cũng không phải ác đây cũng là ta cùng lưu phục hưng hợp tác một trong hắn để cho ta tới khống chế cái này t r í mạng săn mồi công cụ cũng đem nó chuyển hóa thành tăng lên nhân loại lực lượng nguồn suối dùng nhân loại bản thân ảo tưởng đến hóa thành các ngươi liên tục không ngừng lực lượng bất quá một khi đ ỡ gọt chú ý tới khu vực săn bắn tồn tại cũng trước ta một bước thu hoạch được khu vực săn bắn tối cao quyền h ạ khi đó ngươi liền sẽ minh bạch thợ săn thậm chí nhân loại vận mệnh đi lâm nhàn trầm mặc cai phơ lách cả vạn hắn ngồi trên bùn cầu suy nghĩ một lát chỉ sợ khi đó toàn thể thợ săn đều sẽ trở thành đờ gột khôi l ố i đi linh lan ân một tiếng theo sau tiếp tục hiện tại ngươi rõ chưa nguyên nhân ta để ngươi mau chóng bước vào truyền kỳ chỉ có để quyền hạn của ta tiến vào truyền kỳ tiến tới tiếp xúc đến s ở cải nẹt chỗ sâu nhất ta mới có thể trưởng k h ô n g cái này khu vực săn b á n nếu như để đờ gột xứ đồ trước một bước truyền kỳ như vậy mọi thứ đều xong cho nên khi ngươi gặp đến bất kỳ một cái nào đờ gột xứ đồ xin nhớ ký rét không tha lâm nhàn xoa xoa trên mặt kéo thể lầm bầm lại có nhiệm vụ đem địch nhân bóp chết trong trứng nước như vậy đối phương hẳn là cũng nghĩ như thế a lại nói vì sao ngươi có thể k h ô n g chế khu vực săn bắn đã khu vực săn bắn là đờ gột công cụ vậy ngươi lâm nhàn còn không có hỏi xong linh lan đã dứt khoát trả lời ra bởi vì ta cũng là đờ gột ta tựa hồ minh bạch tại giặc cồn tiểu học thời điểm linh lan đối mặt n h ỉ ở lì ngôn ngữ b ứ c bách vì sao nàng không cách nào phản bác chỉ có thể thỉnh cầu ta tín nhiệm a liền giống như ta đoán lâm nói, đều là l thờ.、Lâm、nhàn đẩy ra cửa đi ra cá nhân phòng ở đờ gột chẳng lẽ cũng sẽ có phản bội chạy trốn giả linh lan a linh lan ngươi nói mình là sở cải nẹn phản đồ nguyên lai là ý tứ này nhưng ngươi thật là ở vào nhân loại phương này trận doanh đờ gột sao lâm nhàn cúi đầu hắn nhớ lại cùng lưu phục hưng mới gặp bí ẩn sẽ mở một cái lỗ hổng lộ ra một chút ánh sáng ra nguyên viện mồ côi thí nghiệm hẳn là lưu phục hưng cùng linh lan cộng đồng xây dựng linh lan làm đờ gột một viên nàng khẳng định hiểu được chính mình tộc q u â n hết thảy bởi vậy huyết liệu liền bị thiết kế ra đờ gột lấy khu vực săn bắn đến bắt a n nhân loại nhưng liền xem như địch nhân binh khí chỉ cần chúng ta sử dụng thỏa đáng cũng có thể vũ trang tự thân cho nên lưu phục hưng lựa chọn để thân làm đờ gột linh lan đến kế t h ử a cái này trước mắt vô chủ binh khí ta cùng mặt khác v i ệ n mồ côi vật thí nghiệm cũng đều là một cái vật dẫn chúng ta thừa nhận huyết liệu thích hợp nhất hải tử liền có thể cùng đờ gột cộng sinh linh lan cứ như vậy từ cao d u đi tới ba dê thế giới khí s ta. Ta i nói h đ tóm lại ta cũng là đờ gột xứ đồ ta cùng mặt khác xứ đồ mục đích không có sai biệt mục đích của chúng ta đều là để ảo mộng cảnh đờ gột tiến đến khu vực săn bắn đỉnh tiến tới thao tùng cái này kinh khủng nhất luyện binh trợn hoặc là nói là nhà ăn chỉ là lưu phục hưng vì sao có thể như thế tin tưởng linh l a n đầu liền không sợ hết thẻ cuối cùng nên đón lại chỉ là phản bội lấy giỏ chúc mà múc nước công giá chẳng sao lâm nhàn xuất ra mịt dịu x u ấ t sắc thở dài ta chán ghét lựa chọn đội trưởng đội trưởng trải qua trần m á n h thiên hô vạn hoán rốt cục để trầm tư lâm nhàn t h à n h t ỉ n h lại a thật có l ỗ i ta đang suy nghĩ về sau sự tình lâm nhàn n g m n g đầu mới phát hiện tất cả đội viên đều đã ở phòng nghỉ chờ xem ra ngươi ngủ được rất tốt ta trần bánh mặc vào đại hà hâu phục t o à nàng trông thấy lâm nhàn về sau vô thần đôi mắt mới nhiều hơn mấy phần thần thái có phải cảm giác của ta sai lầm hay không nàng giống như lại cao lớn một điểm về phần mặt khác tân nhân thì vẫn là một mặt khốn đốn dáng vẻ làm cái quỷ gì các ngươi tại địa phương xa lạ này vậy mà thật có thể ngủ được mã đại toàn cũng mặc vào chế phục hắn cũng rốt cục thoát khỏi một thân quái dị khí vị đây là cái quỷ gì công ty thế mà yêu cầu nhân viên đúng không giờ đi làm học sinh cấp ba vệ v ĩ tại việc này quan điểm khó được cùng hắn lấy được nhất trí mặc dù ta đã sớm nghe nói 996 c ô n g ty đáng sợ nhưng thế giới của người lớn chính là như vậy sao ra xã hội liền phải tiếp nhận loại này hôn đúc được rồi được rồi người trẻ tuổi bất quá là một cái ca đêm mà thôi trương thanh tài sửa sang âu phục sau khi làm đầu bếp dòng này thường xuyên dạng sáng liền muốn ngồi dậy chỉnh lý nguyên liệu nấu ăn ta đều quen thuộc bất quá bọn hắn vậy mà thật có thể tìm tới thích hợp dáng người của ta âu phục a không có chút nào chật còn thật thoải mái chế phục này so với chúng ta trường học đồng phục tốt nhiều c h ỉ ít xem ra cũng không phải là làm ẩu vệ vĩ còn là lần đầu tiên mặc và âu phục loại này người lớn trang phục hắn lộ ra rất hưng phấn xem ra các ngươi đều đã chuẩn bị kỹ càng bất quá sau một lát cửa cách ly liền mở ra từng có gặp mặt một lần h ẹ tờ ơ bị cán viên đúng giờ xuất hiện trước mặt mọi người lên đường đi nên đón các người bàn thứ nhất chương 245, t r ego đi theo h ẹ tờ ơ bị bước chân một đám thợ săn t ò m ò nhìn chung quanh mới lạ hoàn cảnh h ẹ tờ ơ bị cầm ra bản thân vê cấp cán viên thẻ thân phận quét ra khu cách ly đại môn tiến vào trừ độc kiểm nghiệm thông đạo toàn bộ dưới đất trụ sở chia làm khu làm việc cùng khu rừng chân nhất định phải ghi nhớ trừ chế phục ra bất kỳ vật gì cũng không thể mang khỏi cùng đưa vào khu làm việc trải qua trừ độc cùng dị vật loại bỏ xong hẹn tờ bị dẫn đầu đám người tiến vào information tim công ty hết thể có mười cái bộ môn phân vì thượng trung hạ ba tầng information tim thuộc về thượng tầng bộ môn thượng tầng bộ môn lấy hình tam giác sắp xếp cần trôn tim tại trên cùng phía dưới song song ba cái bộ môn theo thứ tự là xì、si、cụ d ì tì tim information tim cùng t r ẹ đình tim bình thường công việc thời điểm chúng ta đều chỉ dùng phụ trách bản bộ ạp để nọ mạ lì x é quản lý ngẫu nhiên chủ quản cũng sẽ ra lệnh để bản bộ cán viên đi mặt khác bộ môn tiến hành tri viện hoặc là trấn áp công ty tầng cao nhất lãnh đạo là chủ quản vô luận các ngươi lật xem loại nào sổ tay câu nói đầu tiên tuyệt đối đều là chủ quản chính là hết thảy nhưng đây cũng không phải độc tài hoặc là áp bách chủ quản lấy thượng đế thị giác quản lý toàn bộ công ty hắn có được quả quyết tư duy lấy đại cục làm thiên cân tại cái này lúc nào cũng có thể sẽ hy sinh đồng sự địa phương chủ quản suy tính được luôn luôn càng thêm toàn diện h ù nợ mọi gì ạ cản tự hồ đối với huệ tờ ờ bi thuyết pháp rất có phê bình kín áo có đúng không nhưng ai đều không hy vọng mình trở thành tiểu chúng bị hy sinh một phương n g ư ờ i sẽ hiểu huệ tờ ờ bị túi đầu nhìn một chút bộ ngực mình vê cấp vân trang trí nàng cũng không có nhiều khiển trách cái gì mà làm mở ra information tìm kho vũ khí để đám người tiến đến chọn lựa vũ khí cùng trang bị màu trắng hơi lạnh dần dần tiêu tán xuất hiện ở trước mặt mọi người là trên kệ b ả y đầy rực rỡ muôn màu vũ khí đây là cái gì thập tự giá cũng có thể làm vũ khí Vì các ngươi nhìn xem đây là một đôi cầu t r à o thủ sáo a vậy tính là gì ta chỗ này cưa điện mâu xem ra liền rất mạnh Ý y ỉa công ty của các ngươi đều không có nhân viên quét dọn sao thanh dịu này còn đang chảy máu a uy nơi này thậm chí ngay cả ma pháp thiếu nữ b ồ n g đều có ngươi xác định đây là vũ khí mà không phải cầm mạng của chúng ta làm trò đùa nhìn xem nơi đây cổ quái kỳ lạ vũ khí phản ứng của mọi người cũng là đủ loại huệ tờ ờ、uh, bị tựa ở cạnh cửa nàng lạnh lùng nhìn chằm chằm đặt câu hỏi đ á n người các ngươi tối hôm qua đều không có nhìn nhân viên sổ tay đi không chờ tới có người trả lời huệ thờ ở bị liền đi tới nàng từ trương thanh t ả i cầm qua huyết dịu khẽ vớt phía trên vết máu những vật này cũng không phải là bình thường vũ khí mà là ego ego tên đầy đủ hệ hơ mỹ nẩy sần ó c rể ô mẹ tỷ cả n ọ cẳng là ischat sần tim từ ap nọ mạ l i s rút ra tư duy mảnh vỡ tạo thành trang bị ap nọ mạ l i s là các ngươi chưa bao giờ thấy qua định nhân phổ thông viên đạn căn bản vô hiệu chỉ có ego mới có thể ước chế được những cái này kinh khủng tư duy thực thể t ừ trên người ạ p nọ mạ lì ị s è lấy ra binh khí đây là lấy đạo của người trả lại cho người sao lâm nhàn đã sớm từ dẹn nhỉ biết được ego nguyên lý bất quá khác hẳn với sâu này đã giải lại phức tạp tên tiếng anh ego ở trong mắt lâm nhàn có một cái tốt hơn phiên dịch bản ngã đối mặt ạ p nọ mạ lì ị s è kinh khủng lực lượng vẫn như cũng phải gìn giữ nhân loại bản ngã chỉ sợ ego muốn biểu đạt chính là ý tứ này Hector bị nhẹ ỉ chỉ đồn một vị nữ hải mặc vào zsos cái này biết múa đôi giày sẽ tự mình khiêu vũ nhảy g múa còn đặc biệt đẹp đẽ để nữ h à i được đến rất nhiều tàn thưởng bởi vậy nữ hải thường xuyên mặc nó đi tham gia vũ hội nhưng cuối cùng sau này d i à y múa lại cởi xuống không được nó tựa như là đã có được sinh mạng vĩnh viễn khiêu vũ d i à y múa không ngừng khiêu vũ cả ngày lẫn đêm thời tiết không phân xuyên qua đồng ruộng cùng bãi cỏ còn xuyên qua vạch phá nữ hải thân thể bụi gai nữ hải cuối cùng chịu không được nàng năn nỉ đao phủ dùng dịu chặt đi hai chân nhưng cho dù là như thế cặp kia chứa chân đứt r zs còn đang một mực khiêu vũ ngược lại bởi vì máu tươi thấm vào d i à y múa trở nên càng thêm tiên diễm Hoa! Người nói chẳng lẽ zsos c ố sự thật tồn tại t r ư ơ n g thanh tài vội vàng xoa xoa trong tay máu cặp kia zsos đến nay còn đang dụ hoặc nhân loại mặc vào nó hiện tại nó liền bị thu dụng ở x ì cụ gì tỉ tim a hai phòng thu dụng huệ t h ở ờ bị bất mãn nhìn xem tân nhân phản ứng nàng quay đầu nhìn về phía tựa ở bên tường lâm nhàn ngươi không phải tiểu đội này đội t r ư ở n g sao liền ngay cả dạng này cơ bản t h ư ờ n g thức liền không có cấp bọn hắn phổ cập lâm nhàn nhún nhún b a i biểu thị mình lực bất thòng tâm vậy ta liền tuyển hai khẩu súng này vệ vĩ t ừ trên tường gỡ xuống một đen một trắng hai thanh súng lục hắn thổi cái huýt y sáo ô hô xoáy ngây người quả thực tựa như ẹ m tân n h ì cùng y vọt gì h ẹ t t h ở ở bi lắc đầu vậy ngươi thử một chút có thể bóp cỏ a hừ đừng nhìn ta chỉ là học sinh cấp ba ta tại cảnh sát bắt cướp phim ảnh học qua nổ súng vệ vĩ nói liền bóp cỏ nhưng lại không có một chút phản ứng kỳ quái không có lắp đạn sao nhưng ta cũng không có trông thấy hộp đạn a nguyên lai khẩu súng này chỉ là mô hình tức chết ta đồ chơi đặt ở kho vũ khí làm gì h ệ n tờ bị cầm qua trong tay vệ v i đen trắng song thương nàng hướng phía vệ v i bóc cỏ b ì n h đạn từ miệng súng phun ra sắt vệ v i gương mặt đánh tới vách tường thanh này song thương tên là s o l è m l à mẹn h ệ n tờ bị đem súng thả lại giá đỡ ego lấy từ ạ tệ nọ mạ lices mà ạ tệ nọ mạ lices bản thân là tư duy thực thể hóa cho nên muốn h o à n mỹ phát huy ego năng lực liền muốn giống tên của nó ỷ gộ như thế người sử dụng nhất định phải có cường lực bản g ã tỉ như thanh này s o l e m la mẹn liền cần trí ít cấp ba chính nghĩa thuộc tính vệ vĩ sở sơ đầu có chút k h ô n g phục ta tinh thần trọng nghĩa rất mạnh chờ ngươi đối mặt tạm tệ nọ mạ l i s ẽ truy sát vẫn có đảm lượng cứu ra sau lưng đồng liêu khi đó ta sẽ thừa nhận huệ tờ ở bị từ trên tường lấy ra mấy loại ego vũ khí đưa cho tại đây mọi người các ngươi đều là y cấp hai cấp cán viên tố chất n h ư n g ego này liền không có cái gì đặc thù yêu cầu cầm liền có thể dùng phân phối xong vũ khí huệ tờ ở bị lại từ trong dương xuất ra mấy món ego đồ phòng ngự theo thứ tự bày ở trước mặt mọi người lâm nhàn cầm lấy hệ thờ ơ bị phân phối vũ khí hắn có chút hiếu kỳ hỏi hệ thờ ơ bị tiểu thư ngươi lại t r a n g bị dạng gì e g ho đâu hệ thờ ơ bị tại vách tường mật mã khóa lại quét hình trong đen sau đó nàng từ hốc tối lấy ra hai cái hộp nhỏ ngươi sẽ không muốn biết đến mở hộp ra về sau xuất hiện trong mắt của mọi người chính là một đoàn nhỏ màu da viên cầu hệ thờ ơ bị đem ngón tay nhẹ nhẹ đặt ở viên thịt rất nhanh viên thịt liền bắt đầu biến dị đại lượng màu da xúc tu từ viên thịt tách rời dọc theo hệ thờ ơ bị thân thể từng tầng từng tầng bệnh lên bao trùn rất nhanh liền hình thành một kiện huyết n ụ c chiến y Đây là vẽ nồn s a o Lâm nhàn lần đầu tiên có thể nghĩ tới, đó là món nhàn tiên nghĩ thể đầu đó tới, có k i a cùng có viên không thịt s a i biệt sinh chiến ngươi buồn Bộ thể thật lắm ký k、wow, nhìn, thật buồn ôn. các y. i a y phục cùng bề mặt mắt miệng, t du động ự a như là vật sống. Chính như vệ vị nói, hệ thờ h là vật vệ vị ở bị u y ỉa ỉa ỉa ỉa ỉa ỉa ỉa ỉa ỉa ỉa ỉa ỉa n a ỉa ỉa ỉa ỉa ỉa ỉa ỉa ỉa ỉa ỉa ỉa ỉa ỉa ỉa ỉa h a ỉa ỉa ỉ r ỉa ỉa ỉa ỉa ỉa ỉa ỉa ỉa ỉa ỉa ỉa ỉa ỉa ỉa ỉa ỉa ỉ h ỉa ỉa ỉa ỉa ỉa ỉa ỉ n ỉa ỉa ỉa ỉa ỉa ỉa h ệ tờ ở bị mở ra hộp thứ hai có đồng dạng viên thịt bất quá viên thịt này triển khai cũng không phải là quần áo mà là một thanh dài khoảng chừng dài hai mét huyết sắc cự kiếm du động con mắt quần áo che kín miệng cùng răng cự kiếm một màn này xuất hiện tại nhân loại trên người xem ra liền rất làm cho người khác khó chịu đây là ạ l ẹ p cấp ego m ỉ m ỉ c ờ gì liền xem như ta cũng chưa thể hoàn toàn nắm giữ năng lực của nó nếu như có thể hoàn toàn kích phát bộ này ego tiềm lực vậy bọn chúng có thể h u y ệ n hóa thành bất luận cái gì vật chất tựa như bọn chúng chủ nhân như thế a lèp cấp hạ tệ nọ mạ lice nộ thìn thờ giờ chương hai trăm bốn mươi sáu thụ dụng công tác nộ thìn thờ giờ lâm nhàn chấn kinh một lát nhưng hắn cũng không có biểu hiện ra ngoài hệ thờ bị cán viên huyết nhục chiến y cùng vũ khí của ngươi đều là xuất từ cái này a lèp hạ tệ nọ mạ lice sao liên ta biết chỉ này a ạ t nọ mạ l i s e trình là vô cùng nguy hiểm a hệ thờ bị đem mỉ mỉ cơ dị cự kiếm phóng tới phía sau nàng nhìn lâm nhàn một chút xem ra tân nhân vẫn là có người xem thật kỹ qua nhân viên sổ tay a không sai nộ thỉnh thờ giờ là lo bù tô mì còn bộ dạ tỉ hòn nguy hiểm nhất tạm để nó mạ lên xét một trong nó bị thu dụng ở sen châu c ó mạn tim khu số hai trong b hai phòng thu dụng chứ đi sắp t ớ linna gì tim bộ trưởng ra cơ hội không ai có thể đơn độc đối mặt nó rời đi kho vũ khí về sau h ệ thờ ở bị mang theo mọi người đi tới information tim phòng nghỉ nơi này là thường trú phòng nghỉ mỗi cái bộ môn đều có một cái nói h ệ thờ ở bị chỉ chỉ phòng nghỉ trần nhà một cái giống vòi hoa sen trang bị trong phòng nghỉ cài đặt phạ rỡ tim tái sinh lò phản ứng mỗi cách một đoạn thời gian liền sẽ giải đại lượng duy sinh người máy nạ nổ tới chữa trị trên người các ngươi tổn thương chữa trị tổn thương chẳng lẽ ý của ngươi là ở đây làm việc sẽ còn thụ thương vệ vĩ lui lại một bước hắn nhìn xem h ệ tờ ơ bị mặc trên người huyết nhục chiến ý ỉ có chút muốn nửa đường bỏ cuộc các ngươi giới này thật sự là ta mang qua kém nhất một giới h ệ tờ ơ bị không tiếp tục nhiều khiển trách mà là cấp cho mỗi người một quyển sách nhỏ đây là information team phụ trách bốn cái thu dụng đơn nguyên các ngươi ở trước khi đi làm nhất định phải đem quản lý cần biết t ạ c vào trong đầu thẳng đến hình thành phản xạ có điều kiện mới thôi nói nàng thâm chầm liếc nhìn đám người một chút lọ bồ tô bị con t b giả thị ỏn tỷ lệ tử vong cao nhất chính là ngày đầu tiên tân nhân bởi vì bọn hắn còn không có một cái ý thức một cái phục tùng ý thức tại những công ty khác sẽ không phục tùng khả năng mang ý nghĩa giảm biên chế nhưng ở đây hậu quả chính là chết sau khi yêu cầu những tân nhân tự kiểm tra sổ tay h ệ t h ở b ì liền một người đi làm việc các ngươi học thuộc lòng xong ta liền mang các ngươi đi tham quan thu dụng đơn nguyên trước đó các ngươi liền ở phòng nghỉ không muốn tùy ý đi lại mặc dù nói là phòng nghỉ nhưng gian phòng này phi thường c h ố n g trải người đến người đi đại lượng văn chức nhân viên cùng bộ môn cán viên ở phòng nghỉ di chuyển lâm nhàn một đám người rảnh rỗi lộ ra nhất là trướng mắt hô một cái toàn thân đều là to to nhỏ nhỏ vết thương ba cấp cán viên tiến vào phòng nghỉ hắn ngồi ở trên ghế salon thở dài nhẹ nhõm À, đ ừ n g phiền ta cái này cán viên mệt mỏi phất phất tay đem bên đầu tụ tập lục sắt trôi nổi vật t à n g ra nhưng chỉ qua một lát những cái này lục sắc vật nhỏ liền lại hội tụ trở về đây là phi festival e lâm nhàn liếc nhìn information t e a m sổ tay hắn biết information t e a m thu dụng bốn cái ạ bể nọ mạng lice phân biệt là bị oen t e bị ắt phi festival bởi lụ bắt cùng bệ hạ vì ổ at the man bọn chúng theo thứ tự là tet dinh tet nguy hiểm cấp bậc xem ra information tim trình thể độ nguy hiểm không cao thu dụng đều là một chút tương đối an toàn ạ bể nọ mạng l i c lâm nhàn nhìn xem vị kêu ba cấp cán viên đỉnh đầu tung bay tiểu tinh linh n ó m hắn lần nữa từ sổ tay xác nhận dịp festival thu dụng điều cần biết dịp festival danh cấp tương đối an toàn không yêu cầu cán viên tổ chức khi công tác kết quả là y ưu hoặc là tốt đẹp ap nọ mạng lice này sẽ cùng cán viên rời đi thu dụng đơn nguyên cũng tiếp tục khôi phục cán viên thương tích đọc đến nơi đây lâm nhàn nhìn sang vị này ba cấp cán viên quả nhiên như là sổ tay tự thuật những cái này lục sắc tiểu tinh linh chính tung bay ở cán viên bên người các nàng tung xuống chữa trị bột phấn về sau trên người cán viên vết thương rất nhanh liền biến mất sẽ không đơn giản như thế lâm nhàn tiếp tục đọc tiếp bên dưới nếu như tại tiểu tinh linh c h ú c phúc quá trình nhân viên tiến vào mặt khác gạ o vệ nọ mạ lì xèst thu dụng đơn nguyên vậy vị nhân viên này sẽ lập tức bị dịp f e s t và lan hết tiểu tinh linh nhóm sẽ c h ú c phúc những cái kia tâm địa thiện lương yêu quý tự nhiên năng lực xuất sắc nhân viên bọn chúng thật vui lòng làm như vậy bất quá n ó i cho cùng bọn này tiểu tinh linh cũng chỉ là khát máu quái vật mà thôi bọn chúng sở dĩ muốn bảo vệ chúng ta bất quá là vì để thức ăn của mình càng thêm mới mẻ khi nhân viên ý đồ tiến vào mặt khác thu dụng đơn nguyên các tinh linh mắt thấy đồ ăn muốn bị những vật khác cướp đi bọn chúng liền sẽ lập tức vượt lên trước đem đồ ăn xử lý trở xuống văn kiện chỉ đ ố i bốn cấp trở lên information team nhân viên mở ra 12. quả nhiên nơi này cũng không có cái gì tinh linh chuyện cổ tích chỉ có quái vật cùng đồ ăn lâm nhàn khép lại sổ tay hắn tùy ý liếc mắt nhìn đồng đội phát hiện chỉ có s ù nở mỏ gì ạ cản cùng trương thanh tài đang nghiêm túc đọc sổ tay vài người khác đều không có ở chỗ ngồi mã đại toàn tựa hồ tìm tới s á o lộ hắn phát hiện coi như lấy y cấp cán viên thân phận cũng có thể tùy ý sai sử những văn chức nhân viên này thế là hắn lại bắt đầu bốn phía tìm thú vui trần bánh ở phòng nghỉ bốn phía lắc lư hắn cầm một đôi màu trắng c ầ u quyền t h ủ sáo chính kích động nghỉ thử một chút cái này ego vệ vi thì tò mò đi đến bên người cái kia nghỉ ngơi ba cấp cán viên đưa tay đụng vào những cái kia lục sắc tiểu tinh linh diệp như mặc vẫn ngốc tại chỗ vô thần khuấy động lấy cả vạt của mình ta một đội người này nên nói như thế nào đâu thích ứng hoàn cảnh năng lực vẫn là rất mạnh lâm nhàn không có chờ bao lâu hẹt h ở ở bi liền trở lại đi thôi ta mang các ngươi đi cần t r ô n t ì m a một thu dụng đơn nguyên one sin and hận giờ zenfork ít one sin and hận giờ zenfork ít ta nhớ được là một cái dừng cấp hạ về nọ mạ lyses nó cơ hồ sẽ không tổn thương nhân loại ngược lại sẽ lấy nhân loại sám hối làm thức ăn lâm nhàn khỏe miệng ngóc ngóc một tội sám hối tức là t r ă m thiện sám hối tội ác x o n g chẳng lẽ cũng không phải là tội nhân sao trên đường đi thời điểm huệ tờ ở bị kỹ càng giới thiệu đối hạ về nọ mạ lyses công việc quá trình mỗi một cái hạ về nọ mạ lyses đặc tính đều là khác biệt vì để tránh cho các ngươi tử vong nhất thiết phải đọc thuộc lòng quản lý cần biết khi quản lý ạ vệ nọ mạ lyses có bốn chủng loại hình công việc phân biệt là bản năng công việc in stin cũng chính là phóng thích ạ vệ nọ mạ lyses bản năng thô sơ giản lược giải thích chính là cho ăn nhìn rõ công việc in s i tốt cũng chính là quan sát thu dụng đơn nguyên quét dọn cũng xử lý chất bẩn cùng rắp rưởi c â u thông công việc ở tà c o men m t cho dù đại bộ phận ạ vệ nọ mạ lyses không cách nào cùng nhân loại câu thông nhưng có một chút còn là ưa thích nói chuyện t i ế n áp bách công việc dẹp thợ dẹ xì ẩn ước chế ạ pệ nọ mạ lì x è bản năng cũng chính là áp chế công việc mỗi loại ạ pệ nọ mạ lì xèt ưu thích công việc đều không giống chỉ có lựa chọn chính xác mới có thể sản xuất càng nhiều nguồn năng lượng càng quan trọng chính là dạng này mới có thể tránh miễn bị phẫn nộ ạ pệ nọ mạ lì xèt xé thành mảnh nhỏ đây không phải liền là bảo mẫu sao vệ vĩ thì thầm yên tĩnh chúng ta bây giờ đã tiến vào cần chôn tim khu vực ngay tại hệ tờ ơ bị vừa mới nói xong kim loại thông đạo đột nhiên chuyển đến tiếng cảnh báo cảnh báo xảy ra chuyện gì sao làm cảnh s á t sủ nở m ọ gì ạ cản đối cảnh báo nhất là mất cảm nàng lập tức liền dựa vào tường đồng thời từ chế phục rút ra một thanh tạo hình cao cấp súng ngắn nguy cơ phản ứng không sai huệ tờ ơ b i nhẹ gật đầu sau đó liếc mắt nhìn thờ ơ vài người khác các ngươi cùng nàng so ra tựa như là ân thính ta không muốn chửi bậy bên trái muốn tới lâm nhàn giật giật cái mũi hắn liếc mắt nhìn huệ tờ ơ bi một con hình thể không nhỏ quái vật đang hướng phía nơi này tới huệ tờ ơ bi ngược lại là có chút ngoài ý mớn cái mũi của ngươi rất linh sao tất cả cần t r ô n tim nhân viên chú ý cần t r ô n tim a ba thu dụng đơn nguyên a p nọ mạng lì xé xấp bô đa h đột phá thu dụng mời phái cán viên c h ấ n áp rất nhanh tất cả mọi người vai bộ đàm liền truyền đến thanh âm nếu như lâm nhàn không có đ o á n sai đây là cần t r ô n tim bộ trưởng mạ cụ chỉ lệnh ngay tại c h ấ n áp chỉ lệnh hạ đạt không lâu chính như lâm nhàn dự đoán một con to lớn quái vật liền từ bên trái thông đạo v à o ra đây là một con thân cao đạt tới hai mét tứ chi trắng kiện phát đạt màu trắng cự khuyển chương hai trăm bốn mươi bảy cấp ba cảnh báo toa lớn như thế chỉ này cho c h ẳ n g chẳng lẽ là sẽ s à u mặt sao lâm nhàn vừa bốc lên một câu hắn liền nghe thấy trương thanh tài nói thật đáng yêu a đáng đáng yêu huệ t h ở ờ bị sắc mặt không thay đổi nàng ngăn khuất trước mặt mọi người đây là ạ bệ nọ mạ lì xẻ s ậ p bổ đạ ẹ mở hiệu ứng nó có thể làm tất cả ý chí không được kiên định hạng người cho rằng nó đáng yêu từ đó tiếp cận nó trần manh cảm giác có chút không ổn hắn túi đầu nhìn một chút trên tay mình quên sáo ta đoán nó để người tiếp cận chính mình nguyên nhân chỉ sợ không phải vì sờ tay đi Huệ thờ ơ ba ị rút r mỉ mỉ cờ cự gì k i ế m nàng nhẹ g ậ thôi đầu, nếu n ư đồ ăn k h n nó g đủ, l ề n n sẽ tự m ì hẹn sáng cường Đi thôi hệ thờ n n g thần khuyển thành đao hai ơ bị thu hồi vũ khí tiếp tục hướng trước vô đại hẹ、e、bất quá là tẹt cấp hạp để nó mạ l y s xen nếu như các ngươi cùng tiến lên cũng có thể nhẹ nhõm đánh lại tiếng nga sáng sớm tốt lành xuyên qua cần t r ô n tim phòng nghỉ thời điểm lâm nhàn trông thấy thứ nhất thuận vị đội trưởng vị kia có một đầu màu trắng tóc ngắn mang theo đơn phiến kính mắt người sợ lạ vịt i ế n g nga ngươi tốt đến từ phương bắc bằng hữu lâm nhàn dùng lưu l o á t tiếng nga trả lời một câu ngươi biết tiếng nga vệ vĩ tò mò nhìn lâm nhàn bờ môi mặc dù có đồng âm dịch nghĩa tồn tại nhưng chỉ cần là thợ săn vốn nghe hiểu được ngôn ngữ sợ cại n ẹ t trợ thủ cũng có thể lựa chọn không phiên dịch biết một chút bọn hắn sẽ không xuất thủ chúng ta an tâm rời đi là được lâm nhàn tại sảnh hội nghị cố ý làm ra ẹt sẽ củ tỉ hòn bú lệ sự kiện chính là vì để mặt khác đội ngũ sợ ném chuột vỡ bình thợ săn ở giữa thêm cái gông xiềng thực lực kém nhất lâm nhàn đội ngũ làm sao cũng sẽ không lỗ t ố t t ố t ta vệ vĩ nhìn xem ôn h ò a cười người sơ l à vít hắn lắp bắp trả lời một câu y kìa y tiếp xuống mấy giờ chính là tất cả mọi người thay phiên tại hun xin ẩn hần giờ dẹp v o t g ụ t ít thu dụng đơn nguyên tiến hành công việc dựa theo nhân viên sổ tay tư liệu vô luận nhân viên lựa chọn dạng gì công việc cái này ạ tệ nọ mã lì s è cũng sẽ không đột phá thu dụng cũng sẽ không đối với công nhân viên tạo thành rất lớn thương hại thật sự là luyện tập lợi khí nha đây không phải information tìm tinh anh sao đến chúng ta nơi này làm khách ra các đội viên ở trong đường hầm xếp hàng làm việc thời điểm một cái mang theo v cấp huy trường cán viên đi tới cùng mẹ tờ ở bị lên tiếng c h à o nha hận tờ lần này đến phiên ngươi xuyên nữ trang a khi lâm nhàn vừa quay đầu nhìn cái này hận tờ lao bản hắn kém chút p h u n tới vị này lúc trước dẫn đầu bọn hắn tiến vào văn phòng cán viên vậy mà mặc một thân ma pháp thiếu nữ đáng yêu phục sức trong tay còn cầm lúc ấy lâm nhàn bọn hắn tại kho vũ khí nhìn thấy qua ma pháp động dâu ria xồm xoàm đại thuốc mặc lấy ma pháp thiếu nữ trang phục lâm nhàn cảm giác phi thường hại tế b à o não đúng vậy à ta mới vừa thấy cần t r ô n tim thật nhiều văn chức phun ra hơn tờ u ơ q u ơ ma pháp động bày cái bọ s ờ ta đánh cờ tùa cho nên nên ta m ặ t bất quá h ẹ tờ ở bi chúng ta có thể hay không đổi một cái ta tình nguyện xuyên ngươi thân kia sền sệt m ỉ m ỉ cớ gì cũng không nguyện ý xuyên đồ chơi này lại nói ngươi là nữ nhân rắn người cũng không kém mặc nó vào sẽ càng đẹp mắt đi ta cự tuyệt xin đừng coi ta là nữ nhân huệ thở ở bi lắc đầu cảnh cáo cảnh cáo a hởn t ở v ư ớ t v ư ớ t tóc hắn nhìn xem phía sau thông đạo có chút bực bội bộ đạ i ẻ tại sao lại chạy đến ta nói huệ thở ở bi chúng ta cần t r ô n tim cùng các ngươi information tim đổi một cái ạ để n ó mạ lì xẻt được không l i ê n d u n g bộ đạ i ẻ đổi lấy các ngươi mợ lù bạt ta đại biểu dễ suột bộ trưởng từ chối thẳng thắn g i á n g người cường tráng cơ bắp cự khuyển lần nữa từ thông đạo phì phò phì phò v ẩ t ra nhưng mà hận tờ chỉ là vung tay lên trong tay ma pháp đồng liền bắn ra một sóng lớn q u a n cầu trực tiếp đem chỉ này cự khuyển bốc hơi c h ấ n áp hoàn tất xong hận tờ ở trước mặt mọi người lại bày cái tao khí võ sơ vậy ta trở về ngươi chậm rãi mang tân nhân đi con tia cự khuyển chí ít có thanh đồng cấp thực lực đi nhìn xem h ẹ tờ ơ bị cùng hận tờ hời hợt bộ dáng lâm nhàn biết lọ bù tổ mỹ còn tổ dạ tỷ hòn sức chiến đấu chỉ sợ xa cao hơn nhiều đám t h săn xem ra đám thợ săn nghĩ chủ đạo hết t h ạ viển vông ý nghĩ cuối cùng vẫn là sẽ tan thành bọn nước đâu lúc tờ m ở sáng thời điểm lâm nhàn cùng các đội h ư u trở lại information team phòng nghỉ bắt đầu ăn nhanh một bữa hoa、wow, cái công ty này đồ ăn cũng quá khó ăn dù sao khu nghỉ ngơi có phòng bếp đến lúc đó ta cho các ngươi biểu diễn một chút chủ nghệ đầu bếp trương thanh tải tựa hồ đối với cơm canh rất có phê bình kín đáo trải qua mấy giờ công việc về sau ở đây tân nhân đối công ty có một chút cơ sở hiểu rõ apnod mạng l i c sẽ xem ra khủng bố nhưng chỉ cần dựa theo quá trình làm vậy cũng sẽ không xảy ra vấn đề lớn ấn gì từng cái bộ môn thợ săn cũng đang làm từng bước lâm nhàn cùng bọn hắn gặp thoáng qua trở về thời điểm cũng không có gây nên xung đột e sệ củ t ỷ hòn bụ lệ cùng trương giai chết đi xem ra như lâm nhàn mong muốn đã chấn nhiếp đại bộ phận thợ săn nhưng thật chính là như vậy sao lâm nhàn ăn một miếng chất keo trạng t h ấ y đ ồ ăn trong lòng của hắn có một chút ý nghĩ v ậ cấp cán viên có được mang tính áp đảo thực lực bọn hắn đủ để chấn áp đại bộ phận ạ tệ nọ mạ chẳng lẽ còn lại hai mươi chín ngày chỉ cần chúng ta đi theo những cái này cường đại bốn cấp cán viên liền có thể an tâm vượt qua ta không cảm thấy sợ cải nẹt hảo tâm như vậy ngay lúc này tiếng cảnh báo vang vọng toàn bộ bộ môn phòng nghỉ tiếng cảnh báo này cũng không gấp rút ngược lại rất thư giãn hỏng bét đây là cấp ba cảnh báo lâm nhàn đứng lên ném đi đồ ăn chuyện gì xảy ra tại lọ bổ tổ mỹ con tổ giả thị h ọ n cấp ba cảnh báo mang ý nghĩa đại bộ phận nhân viên đều sẽ bi thảm chết đi cái này cảnh báo chỉ có thể ở đại diện tích đạm để nọ mạ lì xèt thu dụng mất đi hiệu lực tình huống mới xuất hiện chẳng lẽ là hạ tầng bộ môn xảy ra vấn đề gì sao thợ săn nội chiến thu dụng vật bạo loạn tất cả y bốn cấp nhân viên mời lập tức thả xuống công việc trở về bộ môn phòng nghỉ h ẹ t t h ở ở bị một mặt khó chịu xông về phòng nghỉ nàng hiện tại vết thương chẳng chịt mị m ỉ cờ dị chiến y bóc ra mảng lớn liền ngay cả m ỉ mỉ, mỉ cờ dị cự kiếm đều sụp vào mấy cái lỗ hổng lâm nhàn mí mắt của loạn tựa hồ ý thức được mình trước đó phỏng đoán có thể muốn thành thật h ệ thờ ở bị tiền bối xảy ra chuyện gì nghe theo chủ quản chỉ huy h ệ thờ ở bị thở hồn hển nàng mỗi một làn hô hấp đều mang ra nồng hậu dày đặc mùi máu tanh xem ra đã lá phổi bị thương trong công ty ra h a s thủ lĩnh ạ bị tở đã tới ít c h t sần tim ba đây chính là một cái lâm nhàn chưa từng nghe qua từ ngữ cho dù là d ẹ n nhì cũng không thể nào biết được ạ bị tở điều luật giả chương hai trăm bốn mươi tám ạ bị tở thế giới này sinh bệnh bệnh nguy kịch che trời ở ý ngóc ớt nắm giữ lấy toàn nhân loại khoa học kỹ thuật thống xoáy 26 i m ư i s á n h thủ lĩnh là bao phủ bầu trời bóng tối mọi người ngưỡng vọng ở ý ngóc ớt và ý ngóc ớt đi theo thủ lĩnh mà thủ lĩnh thống ngự hết thảy tại những cái kia phủ phục với đại địa nhìn lên không trung nhân loại dấu dếm vô số thủ lĩnh ấy t h ủ lĩnh là hết t h y chúa tể bọn hắn không cho phép bất kỳ cái gì tồn tại thay đổi hiện hữu quy tắc bất hạnh mọi người ở bà t r ị cùng g ọ c kịch gian nan cầu sinh người may mắn ở tại a n t o n e cảm tạ thủ lĩnh ban l n tại thủ lĩnh trao tặng và y ngót vớt lẫn nhau chiến tranh chưa hề n g ừ n g lại bọn chúng vĩnh viễn không cách nào đoàn kết đến cùng một chỗ vĩnh viễn không cách nào trở thành hai mươi sáu chỉ thiên sứ cánh chim vì nhân loại mang đến tốt đẹp tương lai nơi này là xí b ở t ủ tận thế hình thức công nghệ cao cũng không có mang đến hạnh phúc ngược lại là tầng dưới chót bình dân tận thế h u t k i c k có sát nhân ma sợ bị y tờ phế tích có đáng sợ quái vật liền ngay cả tương đối an toàn một chút bắt chít bất kỳ lúc nào cũng có thể thần bí biến mất trở thành c ạ vẹn trợ hủy thác con mồi mất đi tất cả nội tạng biến thành thương phẩm dưới loại tình huống này tất cả dây rủa cầu sinh đám người vì thu hoạch được một phần đến từ nẹt người đối với ý ngóp vớt công tác chạy theo như vịt và ý ngóp vớt là thủ lĩnh khối lỗi mà thủ lĩnh ép、e、trải rộng toàn thế giới thậm chí cũng thật sâu đâm vào 26 i m ư i s á hỏi thủ lĩnh sẽ không cho phép bất kỳ một cái nào hỏi ý phản bội quy tắc một khi cái nào công ty có phản bội manh mối như vậy thủ lĩnh cơ sở liền sẽ đến đây thu hoạch tất cả kẻ phản bội đầu lâu để chúng ta vì cái này ảm đạm thế giới mang đến ấm áp đi nguyện thế gian mỗi người đều có thể ó n g ánh giống như bầu trời đêm phồn tinh chủ quản hột tự sát. Ta b i ế chủ t t bé này kiến h quản năm ngón thủ tay có chút giật giật hắn cắn chặt rằng ạ bị tờ tại cái này cấp bậc chế độ nghiêm ngặt thế giới có được không thể kháng cự luật pháp có được quyền lực điều chỉnh những luật pháp này chỉ có thủ lĩnh mỗi một tên ạ bị tờ đều là thủ lĩnh ý chí đại hành giả nàng dùng tuyệt đối cường thế lực lượng t r ê n chân thế giới này mỗi một góc lọ bồ tổ m ị c o n t b dạ thì hòn hạ tầng bộ môn is c h ặ t s a n t i m máu chạy thành sông t h â i ngang khắp đồng cán viên nhóm giận trận tròn mắt bọn hắn không nghĩ tới mình cũng không chết ở trong tay ạ bệ nọ m à l y s s e n ngược lại thảm tao đồng loại độc thủ sắp làm lệnh thi thể nhìn chăm chú từng cái đặt chân vào công ty cơ sở bọn hắn chết không nhắm mắt kết quả là nơi này cái gì đều không thừa một người mặc màu đen áo khoác lông nhung áo choàng nữ tính dấm lên chưa khô huyết dịch bước vào đầy đất tử thi thông đạo từ lúc ta còn rất nhỏ thời điểm liền đã không có bất luận cái gì cảm thụ nhưng nhìn thấy dạng này phong cảnh quả thật làm cho ta cảm thấy như vậy một k i a vui vẻ còn chưa đủ ta vẫn như cũ rất đói khát nữ nhân đi trong đường hầm tất cả huyết dịch đều tránh đi cước bộ của nàng để nàng một thân không nhốn bụi trần ta thưởng thức qua rất nhiều người dãy r i ụ a đây liền cùng sắp chết côn trùng liều mạng rẽ rủa thân thể như vậy không có chút ý nghĩa nào nhưng cũng có cực ít người có thể kéo lấy tràn đầy vết thương thân thể cắn chặt răng lần nữa đứng lên cho nên ta muốn làm chính là hướng những người kia nhiều giấm mấy cước đây là một đoạn khiến người vui sướng lữ t r ì n h cho nên ta trước khi xuất phát hơi phẩm một chén hồng trà nữ nhân ngẩng đầu lên nàng đối còn hoàn hảo giám sát phất phất tay hai mươi sáu vỏ y một trong lọ bồ tô mi quả bồ ra t h ì h ọ n À bị tờ đã đến nếu ta làm ra phản bội thủ lĩnh quyết định liền nhất định phải tiếp nhận tương ứng đại giới chủ quản nhìn trong màn hình thương vong hình ảnh hắn gấp rút thở hồn hển chủ quản chúng ta cũng không có đối kháng ạ bi tờ lực lượng hạ tầng bộ môn cán viên đã toàn diện rất nhanh trung tầng cùng thượng tầng cũng sẽ gặp độc hại ạ bi tờ mục tiêu rất rõ ràng ở vào is c h a s s e n team thế thao một cùng thế thao hai thời gian hiệp nghị đã bị ạ bi tờ phá hư chúng ta không có lại đến cơ hội chủ quản trực diện sợ hãi sáng tạo tương lai hiện tại chính thức khủng bố đến chủ quản ngươi trông thấy tương lai của chúng ta sao thư ký lẳng lặng mà nhìn xem trước mặt nam nhân cái này bất luận đả kích nào cũng đánh bể không được nam nhân chủ quản tỉnh táo tuyên bố lấy chỉ lệnh e n z i l a ngươi thông chi các bộ môn để tất cả v cấp nhân viên tiến về hạ tầng bộ môn sau đó chủ quân liền xuất ra một cái chuyên dụng bộ đàm ghép dạ ngươi ở đâu ta đã tới r ể cỏ tim nhưng là a bì tờ cũng không ở nơi này rất nhanh vô số cảnh báo liền nuốt hết tổng điều khiển chủ quản ngẩng đầu nhìn vô số hình ảnh theo dõi một cái ở trong đó a bì tờ đang đối với hắn mỉm cười toàn thân vẫn như cũ không nhốn bụi trần nàng mở ra tất cả t h u dụng đơn nguyên cấp ba cảnh báo thanh âm cũng không trói thai nó tựa như là một đoạn nhẹ nhàng n â m nhạc để ngựa như là đặt chân vào đám mây không muốn dây r u ộ n hảo hảo hưởng thụ quãng đời còn lại đây chính là cấp ba cảnh báo h à n g nghĩa phản kháng đã mất đi ý nghĩa lựa chọn một cái thoải mái kiểu chết mới là ngươi bây giờ chuyện phải làm huệ t h ở ở bị khó khăn hô hấp lấy máy bộ đàm của nàng không ngừng truyền ra cầu cứu tín hiệu cùng thám thiết tiếng t ơ che đình tim báo cáo ông nạn nhân hợp tờ đột phá t h u dụng cán viên đang đi trước c h â n áp vẹo pha dở tim báo cáo dù c h ễ m e n b e r d lit lệ z d ì đỉnh hủ tết mẹ xe nạ d ì đột phá t h u dụng đang hướng thượng tầng bộ môn di động sen chu có m ạ n tim báo cáo nộ thỉnh thờ rơ đột phá t h u dụng đã tạo thành đại lượng thương vong thỉnh cầu tri viện a a a a chủ quản chủ quản chủ quản các bộ môn chú ý tất cả v cấp nhân viên từ bỏ trấn áp hạ p nọ mạ lice tốc độ cao nhất tiến về hạ tầng bộ môn thu được hệ thờ ở bị đẻ xuống bộ đàm nàng ánh mắt phức tạp nhìn những cái này mới nhập chức nhân viên một chút ta muốn đi hạ tầng bộ môn tri viện các ngươi nhưng không đợi hệ thờ ở bị nói xong máy bộ đàm rất nhanh chuyển đến chỉ thị tiếp theo tất cả y bốn cấp nhân viên đồng dạng tiến về hạ tầng bộ môn lặp lại một lần tất cả nhân viên tất cả nhân viên toàn bộ tiến về hạ tầng bộ môn tri viện hệ thờ ở bị biến sắc nàng hướng máy bộ đ à m hô chủ quản bọn hắn vẫn là tân nhân không cần thiết để cho bọn họ tới chịu chết chỉ cần chúng ta chúng ta liền đầy đủ nhưng máy bộ đàm trừ tiếng kêu thảm thiết ra không có chút nào đáp lại chủ quản chính là hết thảy huệ t h ở ở bị đau thương nhìn đám thợ săn một chút nhưng ý chí là tự do nó thuộc về chính các ngươi nghe ta tìm một chỗ trốn tránh đi dưới loại tình huống này chủ quản là không có con dư thừa én sệ củ t ỷ hòn bù lệ nói xong huệ t h ở ở bị kéo lấy chưa chữa trị thân thể dứt khoát quyết nhiên xông ra in for mấy sần tim chương hai trăm bốn mươi chín phạm tội chỉ số đội, đội trưởng chúng ta nên làm cái gì một giây trước vẫn là hòa hòa khí khí bữa sáng mọi người cùng nhau thảo luận khó ăn bữa cơm mà một giây sau thiên địa đã kịch biến lâm nhàn nhìn xem ở khắp mọi nơi đèn cảnh báo hắn đứng lên trong tay nắm chặt mịt dịu x u ấ t sắc đi thôi hướng hạ tầng xuất phát người đ i ê n rồi sao vừa rồi nữ nhân kia không phải nói để chúng ta tìm một chỗ trốn tránh mã đại toàn đỏ bừng cả khuôn mặt chỉ vào trên bả vai mình máy bộ đàm cái công ty này đã loạn toàn lộn xộn thông tin tần suất chỉ còn lại có kéo thảm muốn đi các người đi ta phải ở lại chỗ này, chỉ ít, phải chỗ chỉ lại nơi ở còn có này, này tín duy nhất có thể cho chúng ta an tâm vị trí chính là v cấp cán viên nhiều nhất hạ tầng bộ môn nói xong lâm nhàn liền không còn nói nhảm hắn đi vào thông đạo tiến về thang máy trang bị ạ lẹt cấp egov cấp cán viên c h ỉ ít đồng đẳng với bạch kim cấp thợ săn nếu như bọn hắn đều giải quyết không được phiên phức như vậy chúng ta đi chỗ nào đều là chết hiện tại chỉ có thể gửi hy vọng ở lò b ổ tô mì còn bồ dạ tì h hòn bản thân nội tình chạy vội lâm nhàn quay đầu nhìn một chút đi theo hắn lao ra chỉ có x ú nở m ọ gì ạ cạn cùng diệp như mặc hai người thật sự là xấu xí đội ngũ nguyện ý tin tưởng đội trưởng tân nhân vậy mà chỉ có một cái bệnh tâm thần nông đậm máu tanh mùi vị ở trong đường hầm phiêu đãng đại lượng nhân viên văn phòng thi thể tựa như là bị cắt nát giấy vụn tùy ý vứt bỏ tại các nơi điên cùng các công nhân viên gào thét bất lực chạy từ phía bọn hắn có một bên cười một bên khóc sát hại lấy đồng sự có trầm mặc không nói một lát sau lập tức lấy kinh khủng lực đạo bẻ gãy cổ của mình có hầu ngôn loạn ngữ chủ động rộng mở ôm ấp đi hướng kinh khủng ạ tệ nọ mạ lì xèn điên mọi thứ đều điên rồi lâm nhàn nhìn xem hình ảnh như vậy hắn ngược lại càng thêm bình tĩnh thật giống như ác mộng hình ảnh khiến người cảm giác ký ức vẫn còn mới mẻ Ta, giống như cũng tự sát rất nhiều lần nhưng mỗi lần linh lan đều sẽ đem ta đúng giờ đánh thức nàng khẳng định là thuộc đồng hồ báo thức bốn vạn năm ác ngộng đại lượng ký ức đã lắng động đến trong đầu lâm nhàn nhưng những cái kia khắc cốt m ì n h tâm sợ hãi vẫn như cũ vung đi không được bảo trì lý trí đi vào đến i cuồng a bảo trì lý trí không bằng đến i cuồng nô、no. ta thoát đi xì bìn hệ thống cũng không phải muốn nhìn thấy dạng này thế giới t h ù nợ m ọ gì ạ c ả n c h e m ũ i nàng cầm súng lục của mình run rẩy nhắm ngay phía trước người bóng lưng đồ mì nạ tỏ gót tạ lệp xì t ố lộ d ì cạn đi ạ nọ xì xẻn sụp rẽ xì ẩn x ì t kèm theo đồ mì nạ tỏ khởi động hoàn tất người sử dụng chứng nhận tu nợ mọi gì ạ c ả n giám thị quan sở thuộc tại cục an toàn khoa hình sự xác nhận sử dụng cho phép trước mắt chấp hành hình thức không phải trí mạng súng gây mê mục tiêu phạm tội chỉ số không không thuộc về chấp hành đối tượng giữ vững chốt an toàn phạm tội chỉ số không Tu nợ mọi gì ạ c ả n đến từ sít tố pas đây là một bộ giảng thuật tương lai cảnh sát vs tội phạm cố sự trong tay nàng thay đồ mỹ nạ tỏ súng ngắn tự mang si b i n hệ thống có thể kiểm tra nhân loại phạm tội chỉ số chỉ số càng cao phản xã hội khuynh hướng cũng liền càng nghiêm trọng tại thế giới của nàng tất cả nhân loại đều sinh hoạt ở si biển bóng ma tâm lý của bọn hắn mỗi thời mỗi khắc đều bị máy móc đo đạc chỉ cần phạm tội chỉ số đột phá giới hạn thay đồ mỹ nạ tỏ liền có quyền lợi đem bọn hắn gây tê thậm chí đánh giết tại dạng này thế giới đại bộ phận tội phạm thậm chí còn không có phạm tội chỉ cần có như thế một cái u n g hiểm suy nghĩ liền đã bị tóm phạm tội chỉ số vì không dù cho kiến thức nhiều như vậy huyết tinh tàn khốc hình tượng tâm lý của hắn cũng chưa từng dao động đây là thế nào một người a chẳng lẽ hắn là tha tội thể chất tựa như người không đói bụng khi trông thấy người khác may ngăn sơn chân hải vị cũng sẽ chạy xuống nước bọn tựa như người không đau trông thấy gây xương ít quang phiến cũng sẽ cảm giác đau nhức tựa như người trẻ tuổi trông thấy lao giả mất đi cũng sẽ cảm thán thời gian vô tình mà sau khi trông thấy loại này khủng bố máu tanh phạm tội hình tượng không có ai sẽ không sinh ra đáng sợ dục vọng dù nợ m ọ gì ạ cạn run rẩy đem theo đồ mỹ nạ tỏ chỉ h ư ớ n g mình rất nhanh số liệu liền lần nữa chuyển đến mục tiêu dù nợ m ọ gì ạ cạn dám thị quan phạm tội chỉ số năm mươi lăm không thuộc về chấp hành đối tượng giữ vững chốt an toàn quả nhiên phạm tội chỉ số của ta cũng đang từng bước lên cao đây mới là bình thường thể hiện dù nợ m ọ gì ạ cạn nhìn xem lâm nhàn bóng lưng thì thào nói núi thây biển máu không đổi sắc hắn rốt cuộc trải qua cái gì lâm nhàn dừng bước hắn cũng không có gặp được gạ bệ nọ mạ l y s e s cũng không có gặp được đến trở ngại hắn điên cùng nhân viên đứng ở trước mặt hắn là một cái vóc người khỏe mạnh mang theo mũ chùm cũng che mặt nam tính nha kẻ đến không tiện a trao hỏi thời điểm lâm nhàn lặng yên tại sau lưng khoát tay á o ra hiệu sủ nở mọ gì ạ cản hai người lập tức lui lại khỏe mạnh che mặt nam tử cũng không hề để ý thành quần kết đội ba người hắn lẻ loi một mình đứng tại cửa thông đạo tựa như là một pho tượng tìm tới ngươi tìm tới ngươi câu đầu tiên là che mặt nam tử ổm, ổm đối lâm nhàn nói Câu Thứ hai là linh lan lặng yên chuyển vào lâm nhàn trái tim thanh âm người này chính là đ ờ g ộ t sứ đồ cái này cái này cái này mục tiêu nguy hiểm giám định đã đổi mới phạm tội chỉ số 379, c h ấ p pháp hình thức trí mạng mời tận h trọng n h ắ m chuẩn thanh trừ mục tiêu dù nợ m ò gì à càn lôi kéo diệp như mặc tranh thủ thời gian lui về phía sau mấy bước phạm tội chỉ số 379, vẫn còn tiếp tục tăng lên cái này bạch ngân cấp thợ săn đối với chúng ta có lớn như thế sát ý sao không phải đối chúng ta là nhằm vào ta một người lâm nhàn nín hơi lui lại một bước trên mặt của hắn vẫn như cũ mang theo tiểu dung ta nhớ không lầm ngươi là trẻ đỉnh tim đồng sự đi cấp ba cảnh báo đều vang lên mọi người không cần thiết nội đấu a trước sống sót sau đó chúng ta còn có hai mươi chín ngày để bận bàn che mặt nam tử trước tiến một bước hắn cùng lâm nhàn lui lại bước đi nhất trí ta khát vọng một ngày này thật lâu thân thể của ta đã kìm nén không được lâm nhàn lẳng lặng lắng nghe xù nờ m ò gì ạ cạn thì thầm hắn có chút nghiêng đầu phạm tội chỉ số tiếp cận b 0 0 t r ô n g thấy ta về sau vẫn còn tiếp tục đi lên ngươi là có bao nhiêu hơn ta ta tại khu vực săn bắn hoạt động thời gian rất ngắn liền ta biết người ta đắc tội tới thật giống như đều đã chết đi a không đúng kéo bật tên kia đích xác có dạng này hận ý nhưng hắn cũng không có cường tráng như ngươi che mặt nam tử đem tay thả trên mặt hắn dùng sức kéo một cái đem vải kéo xuống lộ ra mặt đích xác trong mắt ngươi ta đã chết nhưng bây giờ ta lại từ địa ngục bỏ trở về tới tìm ngươi lâm nhàn nhìn xem che mặt nam tử tướng mạo lâm nhàn con ngươi bỗng nhiên co rụt lại sau đó lại khôi phục nguyên dạng nguyên lai là ngươi xem ra ta nên mang theo mặt nạ vẫn là đánh giá thấp ta ở thế giới này cựu nhân a đã lâu không gặp lý minh địch chi phối giả sách tay tâm lý t r ầ n bệnh chấn áp chấp hành hệ thống chương hai trăm năm mươi huyết nguyên nguyền rủa lý minh địch lâm nhàn phong khinh vân đạm mấy chữ lại mang theo từ trong hàm giang gạt ra nhật lưu không nghĩ tới sao ta từ địa ngục về đến lý minh địch cải biến rất nhiều trên người hắn nhiều hơn rất nhiều vết sẹo cơ bắp cũng biến thành càng thêm ngưng thực c ư ờ n g tráng bất quá không đổi là hắn p h ả n phất tới từ địa ngục nhìn chăm chú lâm nhàn gặp qua ánh mắt này khi hắn đem cả cổ dẫn tới lý minh địch bên người lý minh địch sau cùng ánh mắt chính là cái này muốn đem hắn ăn sống nuốt tươi căm hận ánh mắt ta tuân thủ đạo cụ là sổ lảo gờ giả vờ nó có thể khiến cho ta ở pháp thuật hoạt động thời gian vô luận như thế nào đều sẽ không tử vong ta hoàn thành xe n ổ mọc nhiệm vụ chi nhánh tổng cộng thu hoạch được ba cái sổ lảo gờ g i vờ q u ầ chủ tại tân nhân thế giới xe nổ mọc ta bị phí hủ gờ ký sinh dựa vào số lão gờ giả vờ dù cho nội tạng của ta đều bị xe nổ mọc đấu thể ăn không còn nhưng vẫn là không có chết tại dù on cậy ạ cổ đem ta xây tiến trong tường thời diềm ta dùng một cái cho nên thẳng đến khi các ngươi hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến cũng đem ta mang ra ngoài nguyên lai là dạng này khó trách ta tại dù on buộc phát rừng rậm con đường mười cái rộng mở dương chuyển phát nhanh cũng không có trông thấy đối ứng ngươi dù on nguyên lai khi đó ngươi còn chưa có chết lâm nhàn trên tay nhẹ nhàng v ạ c h một cái đem máu chạy ồ ạt cổ tay luồn vào túi quần bất quá đây không phải coi như ta cứu ngươi sao ngươi nghĩ lấy h oán trả ơn lý minh địch trên mặt từng đầu gân xanh kéo căng lên hắn lúc này xem ra tựa như là một tôn phẫn nộ phật di l ạ c ngươi có thể tưởng tượng được sao kinh khủng hạ cổ kéo lấy ngươi sau đó đem ngươi một chút xíu tách rời từng khối bỏ vào tường cảm giác tại hát cám gạch đá ta chạy hết máu mất đi tứ chi chỉ có tư duy còn sinh động đó là một loại cảm giác gì ngươi chẳng lẽ sẽ hiểu được ngay tại hắc cám địa ngục ta nghe ngoài tường thanh â m các ngươi đi vào phòng ba trăm linh một sau đó hoàn thành nhiệm vụ cuối cùng thoải mái mà rời đi mà ta lại chỉ có thể nguyền rủa lấy hết t h ả đây hết t h ả kẻ đầu t ê lâm nhàn ta sẽ nguyền rủa ngươi cả đời tại trong tường thời điểm suy nghĩ của ta lâm vào nửa mê nửa t ỉ n h sắp chết vào lúc đó thần minh tán thành ta phẫn nộ cho ta lực lượng hoặc nghe đến đó lâm nhàn thần sắc dần dần lạnh xuống như vậy thần minh của ngươi là ai một cái xinh đẹp tóc trắng mắt đỏ thiếu nữ, nữ nhân thân cũng không phải cái gì nông cạn đồ vật nó là càng cao vị tồn tại cũng không phải là ngươi có thể hiểu được sự vật lý minh địch một thanh xé toang trên người quần áo sau khi cởi xuống ego cơ thể của hắn giống như là nước chạy bắt đầu rung động tại sắp chết g ứ t c ngộng ta mỗi một giây đều bị kéo dài đến cực hạn ta tại cái này nửa tỉnh nửa mê trạng thái tiếp nhận thần tích hung đ ú c ta ở nơi đó tham lam rèn luyện cũng đem bộ này bách luyện thành cương thân thể mang về hiện thực đó là một đoạn tốt đẹp dường nào thời gian tựa như là g i dạ gồng bạn tinh thần thời gian phòng một dạng nói lý minh địch hướng lâm nhàn lắc lắc n g ó tay ngươi đoán ta tại sắp chết ngộng cảnh huấn luyện bao lâu à thời gian rất lâu đi dù sao ngươi đều biến thành cơ b ắ p ma nhân lâm nhàn hùa theo trong lòng lại nghĩ hắn rèn luyện lâu như vậy làm sao còn là nhân loại liền không thể dứt khoát không làm người sao đờ gột keo kiệt đến ngay cả một cái huyết thống đều cấp không nổi lý minh địch sầm mặt lại hai chân của hắn giẫm tại kim loại sàn nhà vặn ra một đạo vặn vẹo vết lõm ta một người tại cái kia tối tăm vũ trụ huấn luyện một trăm năm ta đem tất cả phẫn nộ biến thành báo thù lực lượng sau đó từ trong địa ngục leo ra tìm ngươi lâm nhàn nhưng rất nhanh lâm nhàn một câu hời hợt trả lời trực tiếp dẫn nổ lý minh địch phẫn nộ đây không phải ngươi tự tìm sao ngươi muốn chết lý minh địch gầm rú hắn nhảy lên một cái nặng nề mà ghé vào trên trần nhà giống như là bỏ sắt nhanh chóng vào tới lâm nhàn hư một tiếng lập tức bước ra lui lại dù nợ mọi gì à cản súng của ngươi đâu thay đ ổ mỹ nạ tỏ đang tích xúc năng lượng vô dụng lý minh địch treo ngược trên trần nhà hắn cười tàn nhẫn nơi này chỉ có thể có ngươi cùng ta lâm nhàn cái mũi co lại một cỗ mục nát mùi vị sông vào mũi hắn huyết dịch khí tức sau khi có được thiên phú lâm nhàn đối với phi nhận loại dò xét cũng rõ ràng tăng lên hắn có thể cảm giác được có một ít quái vật ngay tại bọn hắn phụ cận rất gần vị trí ta chuẩn bị kỹ càng ngay tại sủ nờ mỏ gì ạ cạn mở ra chốt an toàn chuẩn bị bóp cò thời điểm lâm nhàn trận mở to hai mắt nhìn hắn nhìn xem sủ nờ mỏ gì ạ cạn bên người một nơi nào đó tranh thủ thời gian hô nhanh rời đi nơi đó đáng tiếc lâm nhàn kêu muộn một bước một cái bóng đen từ thông đạo phía dưới ống thoát nước vươn ra lợi chảo một phát bắt được xu nờ mỏ di ạ cạn cũng đưa nàng kéo vào trong theo xu nờ mỏ di ạ cạn cùng một chỗ biến mất còn có gấp xiết chặt cánh tay nàng diệp như mặc quái vật lâm nhàn giật giật mũi hắn cảm giác thuật ống thoát nước dần dần chìm xuống quái vật chảy máu nó khẽ động xu nờ mỏ di ạ cạn lại không cẩn thận bị nàng bắn ra đạn đ ạ thương phi nhân loại sinh vật huyết dịch mùi vị tựa như là đèn sáng hết sức rõ ràng xuất hiện tại lâm nhàn cánh núi dừng lại các nàng ở chính dưới hai mét vị trí ở giữa information tìm cùng sen c h o c ó mạng tim hệ thống nước cách tầng ha ha ha ngươi còn có tâm tư quan tâm người khác thật sự là một cái hảo đội trưởng a liền giống như trước đó một dạng lý minh địch quay khiếu vung ra nằm đấm giống như một chiếc chiến xa đông đột tây đụng phát tiết p h ẫ n hận trong ngộng mới qua một trăm năm hắn liền trở nên điên điên k h ủ n g k h ủ n g nếu như không có huyết liệu ta có phải là cũng sẽ biến thành dạng này hay không lâm nhàn n ẽ tránh lý minh địch bổn h ạ o nhưng rất nhanh lý minh địch liền vận dụng kỹ năng ta muốn bóp nát đầu lâu của ngươi để ngươi tủy não từ trong l ỗ muối chậm rãi chạy khô bù b ù n bùm bêca nodus bộ phận bội hóa thuật cánh tay lý minh địch cặp kia như quạt hương b ổ bàn tay đột nhiên tăng lớn mấy lần giống như là che trời màn mây bao phủ mà đến đối mặt đánh tới lý minh địch lâm nhàn tay cuối cùng từ trong túi quần đưa ra ngoài tại trong lòng bàn tay của hắn một chương thẻ màu vàng đã bị máu tươi nhiễm đỏ ngươi chính là ma sơ tờ của ta sao một cái linh hoạt kỳ áo thanh n m vang lên tùy theo mà đến chính là một trận thanh thúy tiếng trung sau khi hút khô màu tươi màu vàng tấm thẻ vươn ra một con trắng non cánh tay trong tay mang theo một đôi cổ xưa lục lạc không gian t r ố n g chất phanh thật lớn mà nặng nề tiếng vang nổ tung kim loại tổng hợp sàn nhà bị lý minh địch một bàn tay đánh ra một cái hố to nhưng là lâm nhàn vẫn như cũ lông tóc không tổn hao gì đứng ở nơi đó Cà ca. cánh à ca. c tay bả vai ngực mặc trắng thuần trường bào tóc vàng nữ hải từ tấm thẻ chui ra đứng ở trước mặt lâm nhàn đã lâu không gặp ạ bị ghéo lì am không hề nghi ngờ ạ bị g ẹ o là một cái tuyệt hảo xệ vạn nàng có được bán nhân loại nửa tả thần huyết thống còn có thể thao túng một chút thời không chi lực nhưng lâm nhàn chán ghét biến số nhất là chán ghét nàng cùng mình đồng nguyên tả thần huyết dịch đã từng lâm nhàn thân thể bị tả thần huyết dịch hoàn toàn chiếm cứ biến thành một đầu đờ gỗ t ấ u thể đây là hắn vĩnh viễn cũng không nghĩ lại tái hiện ký ức lâm nhàn sợ hãi sợ hãi chuyện này đã bao lâu chưa từng xuất hiện nữa nha nhưng hiện tại mỗi khi nhìn thấy ạ bị gà khả ái khuôn mặt lâm nhàn trong lòng lại đang run dày nàng kỳ thật cùng ta là một loại người lâm nhàn biết cùng là tà thần hậu duệ in dấu xuống đồng dạng ấn ký nửa người ban thần lâm nhàn kỳ thật cùng ạ bị gà không có gì khác biệt nghiêm chỉnh mà nói hai chúng ta thật đúng là có liên hệ máu mủ huynh ngụi nhìn xem ngọt ngào cười ạ bị ghẹo lâm nhàn cố nén lại trong huyết mạch khó chịu cảm giác trận này nghiệt duyên có lẽ liền là đến từ huếp nguyên nguyền rủa vợ lụt bùn đi chương hai trăm năm mươi mốt ba người gặp lại lâm nhàn tốn sức đứng lên hắn nhìn một chút cánh tay phải của mình có màn sợ kẹo xuất hiện tại lần thứ nhất hoàn chỉnh triệu hoãn á bị k h o xong lâm nhàn đã xác định mạng sợ thân phận cánh tay phải của hắn xuất hiện một cái quỷ dị đường vân có màn sợ kẹo cái này có màn sợ kẹo đường vân đại khái chia làm ba đoạn tượng trưng cho hết thệ có thể sử dụng ba lần mà hình dạng của nó nếu lấy đại khái ngôn từ để hình dung vậy chính là một cái cây một gốc quỷ dị đại thụ có màn sợ kẹo hạ bộ là ba đầu dễ cây mà ba đầu này dễ cây vừa tráng kiện vừa mềm mại xem ra càng giống là ba đầu xúc tu trung bộ là một đoạn thân cây chật ních trong mắt hình dạng ma văn thượng bộ thì là kết đầy trái cây tán g cây mỗi cái trái cây đều mọc ra một t r ư ơ n g dữ t ậ n tham lam miệng người giống như xúc tu nhúc nhích dễ cây mọc đầy mắt thân cây miệng mở rộng trái cây cái này có mạn sở kẹo bộ dáng thật sự để người không khỏe ta cũng không phải ca c a của ngươi lúc này ã bị ghẹo lộ ra rất lý tính nàng mặc p h á p bảo trong tay cầm một đôi lục lạc nhưng ngươi cần ta đúng không tựa như ca cà cần nội không lấy bình thường lý tính mà nói hẳn là mội mội cần ca ca lại đến lâm nhàn cũng không có thời gian cùng tinh thần thoạt nhìn liền có vấn đề nữ hải tranh luận cái gì hắn ôm đồm lấy ạ bị g ẹ o bàn tay liền hướng về cuối thông đạo chạy tới dù n ở mọi gì ạ cạn nếu như ngươi còn sống liền hướng phía đỉnh đầu nổ súng vừa rồi lý minh địch một cái tát kia đã đem sàn nhà đánh xuyên qua chỉ cần ở vào chính phía dưới xu n ở mọi gì ạ cạn phá hư đỉnh đầu vậy liền có thể trốn ra tới lúc này còn nghĩ cho những người khác cỡ nào cảm động đồng đội tình nghĩa a ta cảm động đến muốn khóc ta muốn khóc ca lý minh địch chu lên bàn chân của hắn khi rơi xuống đất nháy mắt biến lớn giấm xong lại nháy mắt thu nhỏ tốc độ tăng nhanh gấp mấy lần sách nên chạy trốn nha ạ bị g ẹ o giống như là con rượu bị lâm nhàn kéo lấy chạy bay ngươi nhẹ quá nên ăn nhiều một chút cờ ép cờ lâm nhàn gấp rút hô hấp lấy hắn có thể cảm nhận được p h ố i áp bách nói chuyện cũng biến thành càng p h i xước có thể sử dụng nỗ ố lệ phen tạc xâm sao ạ bị g ẹ o hít mắt nàng màu tràm con ngươi phản chiếu lấy nhiều đám quần tinh không được ca ca, ca. ma lực của ta còn chưa đủ nếu như ngươi có thể cho ta càng nhiều máu nàng là nửa người b á n thần thần tính cùng nhân tính tương hỗ là lý trí cán cân hai đầu khi nhân tính chiếm chủ đạo vậy liền là lúc trước ngây thơ tiểu cô nương nhưng khi thần tính chiếm chủ đạo vậy liền là thuần túy lý tính tài ác sinh vật ta đã cho nàng rất nhiều huyết dịch nếu như không đợi nàng tiêu h ó a xong lại rót vào càng nhiều huyết dịch vậy chỉ sợ nàng sẽ lần nữa biến thành xì vợ kỳ giống như lúc trước tại giặc cùn tiểu học hiến tế chung quanh hết thể huyết n ụ triệu hoán phía sau cửa t ạ thần lâm nhàn đã chạy rất nhanh nhưng lý minh địch các bộ vị có thể không ngừng co r u ộ i b i ê n lớn căn bản vô pháp thoát khỏi rất nhanh lâm nhàn liền bị lý minh địch bàn tay cọ qua một chút hắn trùng điệp bay đến cửa cách ly cả người gần như sắp tan ra thành từng mảnh ca ca dạng này ngươi sẽ chết cho ta càng nhiều máu đi cho ta càng nhiều the oan in ôn huyết dịch ta mới có thể giúp ngươi À bị ghẹo đi đến lâm nhàn bên người nàng nhìn cả người n ứ t xương máu chạy đầy đất lâm nhàn đưa tay ra xét qua lâm nhàn nhuồng máu cai chán sau khi nếm qua một búng máu A bị g á i sắc mặt lạnh lẽo. Sách, không phải thứ này. Ta cần càng thêm tinh hoa, càng thêm thuần túy, phụ thân huyết dịch. đi chết đi. lý minh địch tiếng giống tại kim loại tông đạo quanh quẩn, hắn biến lớn cánh tay giống như là một đầu nhúc nhích cự xà lao đến. A bị g ẹ o xoay người, nàng sắc mặt nghiêm túc đưa tay ra, nhẹ nhàng đung đưa trong tay lục lạc, vướng bận ra hỏa, ca ca huyết dịch chính là rất quý giá. đúng lúc này, một cái thô l ỗ thanh âm từ sau lưng lâm nhàn chuyển đến, nha, nơi này thật náo như sao. cửa cách ly mở ra. từ rong đi ra một cái mang theo mặt nạ mặc liền mũ áo khoác khôi ngô nam tử lâm nhàn dáng chống đỡ lấy ngồi dậy ngươi là thứ tư thuận vị đội trưởng tại sảnh hội nghị thời điểm lâm nhàn nhớ kỹ cái này nam nhân bởi vì thanh âm của hắn rất quen thuộc nhưng nhất thời nhớ không ra là ai mặt nạ tráng hán đến gần mấy bước hắn hai tay dối thẳng trực tiếp đệ lại lý minh địch vùng đến to lớn cánh tay nhìn xem tráng hán khoan hậu bóng lưng lâm nhàn ngồi ngay ngắn ngươi là tráng hán khoan hậu cười cười ngươi không biết ta sao cũng thế trước đó đều là ngươi ở phía trước dẫn đường không quan hệ lần này ta tới giúp ngươi lâm nhàn con ngươi co vào một chút bà gì mặt nạ nam tử cởi xuống mặt nạ lộ ra để lâm nhàn cảm thấy quen thuộc mặt chữ quốc hắn hét lớn một tiếng cả người lông tóc cũng bắt đầu sinh trường tứ chi cũng bắt đầu thô cứng biến lớn lâm đội trưởng ta nói qua ngươi lần này cứu ta một mạng về sau nếu có duyên gặp lại ta nhất định sẽ đem hết toàn lực thỏa mãn ngươi một cái yêu cầu quả nhiên là ngươi bà gì bà gì quân hống lấy biến thành một con cự hùng hướng thông đạo trung ương lý minh địch phóng đi ta còn nhớ rõ tại phòng ba trăm linh một phá cửa sổ giấy niêm phong thời điểm bà d ì hai tay liền đã hóa thu qua xem ra hắn đi quả nhiên là giờ y một mạch lâm nhàn v ô vua ạ bị g ẹ o bà vai lúc nào có thể dùng nỗ lệ phẹn tassm ạ bị g ẹ o nghiêng đầu một chút ca ca chính như ngươi suy nghĩ ta ạn thì ủ nịt nỗ lệ phẹn tassm có thể trực tiếp công kích nhân loại tinh thần nhưng người đối diện tinh thần có ta không cách nào can thiệp tồn tại là đỡ gột bảo hộ sao lâm nhàn nhìn xem c ự hóa lý minh địch cùng bạ gì ở chiến đấu hắn cảm giác có chút không xen tay vào được mà đúng lúc này một cỗ mánh liệt mùi máu tươi chui vào m ũ i của hắn ở phía trên lâm nhàn n g n g đầu một cái bóng đen đã từ đường ống thông gió đưa ra ngoài t r ự c chỉ đầu của hắn phương uy ngươi không nên nhúng tay ta cùng hắn dẫn đoán lý minh địch g ầ m thét hắn nhìn xem từ đường ống thông gió nhảy xuống bóng người đã vô cùng phẫn nộ đây là một người mặc sạch sẽ âu phục tay cầm thân sĩ quái trượng một mặt gậy nhẹ nụ cười thanh niên ngươi là thứ hai thuận vị đội trưởng các ngươi là trung đội ngũ ba dì từ cự hùng biến thành huệ dễ bè ở trạng thái hắn mở ra trải đầy răng nanh miệng rộng gầm thét chàng thai nạn này là các ngươi đưa tới sao mượn kịch bản thế lực không can thiệp được thời điểm các ngươi lại đến báo thủ úc không không không âu phục nam tử phương uy gõ gõ quẻ trượng ta đối báo thủ không có hứng thú là bên cạnh ngươi cái kia to con xấu xí nam nhân yêu cầu ta hỗ trợ ta mới cùng theo đến nói phương uy vô tay phát ra tiếng ở đỉnh đầu hắn đường ống thông gió cửa khẩu liền rớt xuống một cái đen xì đồ vật sau khi tiếp được vật này phương uy cười cười dùng k h ả i trượng chỉ vào bà di ta cùng lý minh địch khác biệt ta cho rằng tra tấn cũng không có ý nghĩa càng thích tốc chiến tốc thắng lúc này bà di mới phát hiện phương uy cầm trong tay vậy mà là lâm nhàn đầu lâu phương uy ngươi lại đem hắn giết ngươi biết ta hận hắn bao nhiêu sao dứt khoát tử vong chỉ là đối với hắn giải thoát lý minh địch nhìn xem trong tay phương uy đầu lâu lâm vào điên cuồng hắn ôm đầu gào thét c ử hóa hai tay liều mạng ở trên người c ạ o cho đến toàn thân huyết ấ n ta biết ta nhưng ta không thích lãng phí thời gian phương uy gõ gõ vết tưởng nháy mắt có hơn mười đạo bóng đen từ thông đạo các nơi vọt ra trong miệng của bọn nó nhỏ xuống lấy nước bọn sau lưng vung vẩy lấy đôi giải rất nhanh liền bao vây h ệ dễ bẹ ở hóa bà gì. tự giới thiệu mình một chút ta là triệu hoán sư phương uy mười mấy con này thành t h ụ c thể xe n o m o r p h đều là đồng bạn của ta giết cái này h ệ dễ bẹ ở lý minh địch sau đó chúng ta liền nên trở về uống trà sau khi cho xe nộ mọc ra lệnh phương uy ném đi đầu lâu đi đến trầm mặc ạ bị gẹo bên người hắn tới gần lỗ thai của nàng nhẹ nhàng thổi ra một ngụm nhiệt khí ta thích thu thập khác biệt tùy tùng ngươi rất ưu tú đi theo ta đi ta cái này triệu h o á n sư càng thêm biết như thế nào cùng với triệu hoán vật hài hòa ở chung ạ bị gẹo ngầm đầu nàng cùng phương uy bốn mắt nhìn nhau lộ ra một cái quỷ dị nụ cười ngươi thật sự cho rằng hắn chết rồi sao chương hai trăm năm mươi hai xe nộ mọc đương nhiên chết đầu của hắn đều đã lăn trên mặt đất phương uy lời còn chưa dứt một cỗ không đầu thi thể liền ba kít một tiếng rơi xuống tại bên người hắn còn thật là khiến người ta không nghĩ ra không đầu thi thể đứng lên lắc lư một chút a b ì hỗ trợ đem đầu của ta nhặt tới t ố t ca ca a b ì gheo ngọt ngào cười nàng ôm đầu lâm nhàn liền đăng đăng đăng chạy tới phương uy nhìn xem ôm đầu hướng trên cổ nhấn xuống lâm nhàn hắn đều nói không lưu loát ngươi ngươi ngươi chẳng lẽ là hí lẹt lít tật kỵ sĩ không đầu huyết thống thứ đó rất đắt ta cũng không mua nổi lâm nhàn đem đầu ấn về cổ sau đó đưa tay hướng mặt cắt một vòng lợi dụng huyết chất chữa trị vỡ tan mạch máu cùng thần kinh a ha, ha ha ha ha! người không chết đến rất đúng lúc lý minh địch thân thể giống như là hút nước bọc biển tại lác lư liên tục buộc phát ra cường đại lực lượng hắn trực tiếp vượt qua ngây người ở nguyên địa bà di hướng lâm nhàn bay tới phương uy người l ă n đi không nên nhúng tay ta cùng hắn v n đoán bà di lúc này mới hồi phục tinh thần lại hắn lập tức biến hình thành cự hùng theo sát lý minh địch mà đi muốn đi không có cửa phương uy sắc mặt khinh thường dùng quải trượng chỉ vào ba di sai x ử tất cả xe nổ mọc bao vây hắn ngươi quên rằng còn có ta sao bị mười mấy con xe nổ mọc trùng điệp vây quanh cự hùng lo lắng gào thét lại nhất thời cũng không phá nổi vòng đây xe nổ mọc là một loại lấy nục thể tồn tại làm hạch tâm thuần tùy sinh mạng thể nó không có t ạ p nghiệm không có nhân loại phi lý tính cùng ngẫu nhiên hành vi xe nổ mọc duy nhất mục đích chỉ là sinh tồn xe nổ mọc làn ra có thể thích ứng bất kỳ điều kiện gì hoàn cảnh bao quát giá lạnh nhiệt độ cao thiếu oxy thậm chí tại chân không hoàn cảnh vẫn có thể sinh tồn rất lâu xe nộ mọc xã hội thuộc về con mối chế độ xã hội tất cả xe nộ mọc đều có tư tưởng của mình nhưng chúng nó đều có một cái thống nhất tư tưởng hạnh tâm hạ cấp tuyệt đối phục tùng thượng cấp tuyệt không ngoại lệ nói tục những cái này bẩn thỉu ngoạn ý thật phiền phức sau mấy hiệp b à gì toàn thân da lông cùng cốt nhục đều đã trở nên mất mô xe nộ mọc không chỉ có bản thân rất khó đối phó máu của nó càng là có cường độ cao tính acid thậm chí có thể hòa tan cứng rắn vũ trụ khoang thuyền những cái này cường toan huyết dịch đối với nhân loại có hủy diệt tính ăn mòn hiệu quả thế cho nên ở sau khi xe nổ mọc chết thi thể của bọn hắn đều là một bộ không thể đụng vào cường t o a n vật chứa gâm thét cự hùng có thể đem xe nổ mọc dễ như chở bàn tay bắt lại xé nát nhưng lâm li máu tươi lại làm cho bạ dì tránh không kịp da lông của hắn bị khắc phái huyết dịch ăn mòn đến tư tư rung động đủ để thấy bạ dì lúc này là thống khổ bực nào bạ dì gầm rú hắn xé nát mấy cái xe nổ mọc về sau toàn thân đã bị cường toan nghiêm trọng ăn mòn đau đớn khó nhịp sau đó bạ dì cải biến sách lược hắn bắt lấy xe nổ mọc thời điểm không còn xé nát mà là dùng sức hướng sàn nhà nện rất nhanh vết lom sàn nhà liền có thêm mấy cỗ xe nổ mọc thi thể nhưng phương uy dù sao cũng là quy cao nhân loại hắn nhằm vào bạ dỉ phản kích phương thức làm ra cải biến lập tức mệnh lệnh xe nổ mọc không tiếp tục c ắ p sát mà là lợi dụng đầu lưỡi tiến hành cự ly xa xạ kích xe nổ mọc tại phương uy không chế bọn chúng xa xa bao quanh lực lớn vô cùng cự h ù n g sau đó mở ra nanh vuốt miệng lớn của mình xe nổ mọc có thể để mao mạch, mạch máu cấp tốc x u n g huyết dựa vào mạch máu nháy mắt phát tướng hình thành khổng lồ lực lượng đem đầu lưỡi như là viên đạn bắn đi ra ở phim ảnh xe nổ mọt lưỡi dài đinh đâm thậm chí có thể dễ như t r ở bàn tay xuyên qua nhân loại cứng rắn xương đầu đáng chết đánh cũng đánh không được những quái vật này sẽ còn cự ly xa thả diều phương uy dương dương đắc ý nhìn xem bị nhốt trong lồng thú bạ di đem quải trượng xoay chuyển những cái này sẽ nổ mọt mặc dù chỉ là ông thợ giai tầng nhưng chúng nó là được xe nổ mọt hoàng hậu chuyên môn tiến hành qua g e n điệu trình thử đầu lưỡi uy lực không chút nào nhỏ yếu một bên khác lâm nhàn xoay người hắn nhìn cả người cơ bắp giống như là sóng biển lan lộn lý minh địch yên lặng g ọ c lấy một bước hai bước không sai biệt lắm nên tới đúng chỗ đi mặt đất đang chấn động lý minh địch bạc h ca no r ụ t bội hóa chi thuật lợi dụng đã phi thường thuần thục hắn thậm chí có thể khống chế hai tay hai chân tại đi ra nháy mắt biển lớn sau đó gia tăng bước chân khoảng cách cùng tốc độ ta muốn đem ngươi tấm kia luôn giả cười khuôn mặt kéo xuống đến làm bóng để đá lý minh địch quái khiếu đánh tới hắn cặp kia nợ lớn bàn tay trực tiếp chỉ hướng đầu lâm nhàn Ta đã chuẩn bị kỹ các ả n g À bị các cùng lâm nhàn liếc nhau sau đó nàng liền nhẹ nhàng diêu đậu lục lạc không gian trồng chất lâm nhàn cứ như vậy trơ mắt nhìn lý minh địch ở giữa không trung hướng mình đánh tới không tránh cũng không né người rất ưu tú thu nợ m ọ gì ạ cản cán viên lâm nhàn vừa dứt lời một viên to lớn cỡ l ạ t m ạ cầu liền từ mặt đất đột nhiên xuất hiện sau đó trực tiếp đập t r ú n g giữa không trung lý minh địch phờ ca lý minh địch ngã xuống đất hắn tựa như là bị bắn xuống đến chín chóc ở sàn nhà trượt dài đến mấy mét lôi ra một đầu huyết sắc vết máu làm sao chuyện gì ố h ẹ lý minh địch nôn mửa ra một khối mang theo nội tạng vết máu hắn túi đầu xem xét mình nửa người phải đã biến mất không còn tam tích triệt để bị vỡ nát thành m ộ t mịn hắn ngầm đầu nhìn xem lâm nhàn phương hướng ngươi làm cái gì ta cũng không có làm gì lâm nhàn sờ sờ đầu ạ bị ghẹo đây chỉ là ạ bị c ù n g sủ nở m ọ gì ạ cạn hành động mà thôi dù nợ m ọ gì ạ cạn dù nợ m ọ gì ạ cạn nếu như ngươi còn sống liền hướng đỉnh đầu nổ súng đây là lời lâm nhàn trước đó đối mặt đất hô r a mũi của hắn đi theo thụ thương xe nổ mọc huyết dịch định vị xủ n ở mọi gì ạ cạn cùng diệp như mặc vị trí các nàng ở dưới đất đường ống đã ở tại một chỗ nào đó rất lâu thời gian huyết dịch lượn lờ lấy hai nữ sinh hình dáng tại lâm nhàn đại não hình thành một cái hình tượng ban đầu hình thức xủ n ở mọi gì ạ cạn chính giơ súng ngắm chuẩn lấy sàn nhà l ặ n g lặng chờ đợi con n g ồ i lôi kéo xủ n ở mọi gì ạ cạn xe nổ mọc đã bị nàng xử lý chính nàng cũng bị thương không nhẹ bất quá xủ nờ mọi gì ạ cạn cũng không có như ta lập tức hướng đỉnh đầu nổ súng bắn xuyên sàn nhà vội vã chạy ra tới nàng đang chờ đợi dù cho thân thể bị xẻ nổ mọt huyết dịch t a n mòn nàng cũng từ một nơi bí mật gần đó chờ đợi cơ hội đ ỗ mỹ nạ tỏ súng ngắn có được ba loại chấp pháp hình thức gây tê trí mạng cùng phân giải nhằm vào phạm tội chỉ số vượt qua một trăm cùng ba trăm n h â n loại đ ỗ mỹ nạ tỏ sẽ phân biệt mở ra gây tê cùng trí mạng hình thức chỉ có đối mặt máy móc cùng cỡ lớn động vật đ ỗ mỹ nạ tỏ mới có thể sử dụng công suất cao nhất phân giải hình thức phát xạ có thể đem vật chất phân giải làm ẩn đạn tợ lạc lý minh địch là bạch ngân cấp thợ săn dù nợ mỏ gì ạ càng biết trí mạng hình thức xạ tuyến không nhất định có thể triệt để giết chết hắn thế là nàng nhắm chuẩn chính là sàn nhà khi nhằm vào kim loại sàn nhà độ mị nạ tỏ trực tiếp tiến vào phân giải hình thức tích xúc năng lượng bắn ra mạnh nhất đạn t h lạc mạng lý minh địch chạy bộ động tĩnh phi thường lớn hắn bội hóa hai tay hai chân mỗi lần đụng phải sàn nhà đều sẽ giống như là địa chấn truyền đại lượng chấn động dù nợ mỏ gì ạ c à n đang lắng nghe đang n ợ i thẳng đến lý minh địch vượt qua nàng ngay phía trên thời khắc nàng liền sẽ lập tức nổ súng dùng cường đại t ợ lạt mạ đạn trực tiếp đem sàn nhà đánh xuyên qua tiến tới đánh giết lý minh địch lâm nhàn nhìn xem đã ngã xuống đất dần dần mất đi hô hấp lý minh địch ta không muốn biến số xuất hiện thế là ta để ạ b ì đem sàn nhà không gian t r ồ n g chất tựa như khi ở phòng ă n đối mặt với a l b e r t sau khi không gian được xếp t ợ lạt mạ cầu trực tiếp vượt qua sàn nhà đột nhiên xuất hiện tại trước mặt ngươi ngươi căn bản tránh không xong đáng tiếc lý minh địch đã nghe không được ạ b ì n g ư ơ i đi lên bổ cái đao đem thân thể của hắn triệt để xoán n á ta nhớ được hắn nói qua hắn hết thể có ba bản số l ã o gỡ ra v ờ lại chỉ dùng hai cái ạ bị gheo nhẹ gật đầu sán lạ cười để bội bội đi đem nhân loại phân thây ngươi thật đúng là cái hảo ca ca đ ầ u ngươi còn muốn máu của ta sao muốn chương hai trăm năm mươi ba thức tỉnh hoàng hậu ha ha hh các ngươi thật đúng là tài năng a lại có thể đem hắn giết phương uy mắt thấy mất đi hô hấp lý minh địch hắn cũng không có lộ ra cái gì bi thương biểu lộ tiếng cười của ngươi thật là khiến người buồn nôn lâm nhàn nhìn xem trong thông đạo còn lại đại lượng xe nộm mọt trong đầu hắn phẫn nộ cũng dần dần tràn đầy lên lâm nhàn hít vào một hơi thật sâu sau đó con ngươi của hắn dần dần bắt đầu biến thành kim sắc ta hiện tại còn chưa hết giận đâu phương uy hoàn toàn không có nhìn lâm nhàn phương hướng hắn một mực tràn đầy ý c ư ờ i mà nhìn xem lý minh địch thi thể phản phất giống như là đang cùng nó đối thoại ta còn muốn cảm tạ ngươi nếu như không phải ngươi lý minh địch làm sao có thể từ bỏ túi ra của hắn、Phúc. đột nhiên lý minh địch tàn khuyết không đầy đủ thi thể bỗng núp ních giống như có đồ vật gì đang trôi ra một đạo lăng lệ đến cực điểm bóng đen nháy mắt quán xuyên lâm nhàn lồng ngực cũng đem hắn trực tiếp chém làm hai đoạn đội trưởng lúc này toàn thân quần áo rách nát một mặt kiên nghị xù nở mỏ gì ạ cạn cuối cùng từ dưới đất đường ống bỏ ra nàng vừa ra nhìn thấy thứ đầu tiên chính là bị phanh thây lâm nhàn đây là đầu lưỡi dù nở mỏ gì ạ cạn chừng to mắt nhìn xem vung đến bóng đen nàng tranh thủ thời gian nhắm chuẩn lý minh địch còn có dư ôn thi thể lý minh địch thi thể lần nữa bắt đầu nhúc nhích cảnh cáo đỗ mỹ nạ tỏ lượng đạn không đủ cảnh cáo lượng điện quá thấp đáng ghét s、si、ị bị ngươi ở lúc mấu chốt làm sao cứ như vậy không đáng tin cậy đỗ mỹ nạ tỏ toàn công suất phân giải hình thức hao tổn lượng điện là phi thường lớn sử dụng ba lần liền sẽ triệt để ngừng máy dù nợ m ọ gì ạ cạn ở bị bắt nhập cống thoát nước thời điểm dùng một lần đánh xuyên lý minh địch lại dùng một lần hiện tại chỉ có cuối cùng một phát phân giải đạn sau cùng một viên đạn nhất định phải nhắm chuẩn mà tại lý minh địch bên kia thi thể của hắn tựa như là vừa bị ném lên bờ con cá quỷ màu dị ngọng ngại.、Đại、lượng màu đen làn ra cùng Đại ra sắc rắp b theo đầu p á phát các vỡ vô thân thể Rốt tay tiếng, tử ta, bắt tiến t hắn, chậm bạo lộ ra. Rốt cuộc, hoàng hậu muốn đến. Phương Huy hai hóa muốn đến. ngươi cũng của cục, của ra. ra rãi đi. bạo lộ đầu phương uy vừa mới nói xong tất cả vây công bạ dị mười mấy con thành thuộc thể mong thợ s ẻ nổ mọc cũng bắt đầu nguyên địa tru lên thân thể của bọn chúng bắt đầu biến hóa bành trướng sau đó trở nên càng mạnh đây là có chuyện gì thừa dịp xẻ nổ mọc thế công hơi chậm bạ dị lui về phía sau mấy bước được đến quý giá thở dốc thời gian việc này nhưng nhờ có các ngươi phương uy cười lớn lâm nhàn ngươi hẳn phải biết ta cùng lý minh địch quan hệ đi lúc trước hắn vẫn là tân nhân thời điểm ta chính đội trưởng của hắn ta lợi dụng p h í hủ g ỡ từng cái đem xe nổ mọc phôi thai rót vào tân nhân thân thể ấp trứng ra thành thuộc xe nổ mọc toàn bộ trở thành triệu hoàn thú của ta nghe đến đó dù nợ mọi gì ạ cạn sắc mặt run lên chẳng lẽ mười mấy con quái vật này đã từng toàn bộ là tân nhân nghĩ tới đây dù nợ mọi gì ạ cạn căn chặt răng ngà Những t â nhân n n thể từ ộ i trầm rãi bị q u á i vật tăn s ạ c h đó đ là cỡ nào tuyệt vọng. Nàng cỡ vọng. tuyệt e m đồ mì nạ t ỏ i nhắm c h u Huy, ẩ n Phương số a u đó bốn n h hệ t g x u ấ t hiện n hai ắ c nhở h t n h âm. Mục t ê u p h ạ m t ộ i chỉ số 423, chấp pháp hình thức trí mạng chốt an toàn đã giải trừ xin đem mục tiêu triệt để thanh trừ làm sao từng cái thợ săn đều là cực gác phần tử phạm tội phương uy căn bản không quan tâm s ù nờ mò gì ả cản nhắm chuẩn hắn nói tiếp lý minh địch ra hỏa này à hắn dùng tân thủ gói quả sổ lảo gờ dạ vờ bảo vệ mình chắc chậm ta là thật rất bội phục hắn coi như toàn thân bị xe nổ mỏ phối thai ăn sạch hắn vẫn là không c ó kêu ra cả người tựa như là thi thể nằm ở nơi đó lúc ấy ta còn tưởng rằng là xe nổ mỏ p h á p chứng thất bại hắn đã chết bất quá để ta cảm thấy ngoài ý muốn chính là tại sao khi trải qua một cái đi săn thế giới lý minh địch mặt m ũ i tràn đầy căm hận tìm tới ta để cho ta giúp hắn ổn định thể nội phối thai nói đến đây phương uy hai mắt trở lên cười gập cả người người đoán làm gì nguyên lai trong cơ thể hắn phối thai vậy mà là xe nổ mỏ hoàng hậu việc này nhưng thuận ý của ta đáng tiếc lúc ấy thân thể của hắn đã bị khu vực săn bắn chữa trị xe n ổ mọc phôi thai cũng tiến vào kỳ ngủ đông thế là ta bắt đầu vì hắn làm giải phẫu đem xe n ổ mọc phôi thai dần dần tỉnh lại ngươi không phải mới vừa nâng lên cái thứ ba sổ lảo gờ dạ vợ sao hắn đã dùng xong khi ta vì hắn thúc đẩy sinh trưởng thể nội xe n ổ mọc h o à n g hậu thời điểm đã phát hiện thân thể của hắn từng một lần bị phôi thai ăn sạch cuối cùng ngạnh sinh kiên trì được để ta đều kinh ngạc lý minh địch dùng thân thể nuôi xe nộ mọc hoàng hậu Hiện theo ạ i t â n thể h của ắ một tiếng dị biến gầm rú một con màu đen khổng lồ quái vật từ lý minh địch thi thể trôi ra nó có được cao lớn thân thể bén nhọn răng nanh che kín răng cưa cái đuôi cùng sắc bén chân trước tân sinh xe nô mọc hoàng hậu mở ra miệng lớn từ đó phun ra dính đầy chất nhảy lưới dài lúc đầu muốn tới gần lý minh địch thi thể ạ bị ghẹo bất ngờ không để phòng bị đầu này đinh đâm l ư ớ i dài cho trực tiếp đánh xuyên qua nhục thể đây là vật gì dù nợ m ọ gì ạ cạn lui ra phía sau mấy bước n à n g hoảng sợ nhìn lên trước mặt cái này thân cao khoảng chừng ba m thân t dài đoán chừng có bốn năm m chứng cứ toàn bộ kim loại thông đạo q u á i vợ b ba ba ba phương uy tựa hồ là cười đau xốc hông hắn che ngực phủi tay lạnh nhạt nói lý minh địch đây cũng là người thoát sắc mà ra huyết thống thế nào trong thân thể nuôi lâu như vậy phổi thai rốt cục trưởng thành là hoàn toàn thể hưng phấn sao giết giết xe nổ mọc hoàng hậu căn bản không có nghe phương uy nó đem bốn chân ngăn chặn hành lang giống như là trưởng cung chứa đầy lực sau đó đem thân thể của mình giống như là đạn pháo bắn ra ngoài m u ố n chết d ú nợ m ọ gì ạ c ạ n nhìn xem đánh tới bóng đen nàng tuyệt vọng nhắm mắt lại màu trắng sương ngủ dần dần tại hành lang phiêu đãng một cái tay từ trong xương trắng hiện hiện trực tiếp đệ lại khí thế hùng hổ xe nổ mọc hoàng hậu sau đó một cái quét ngang liền đem nó hung hăng văng ra ngoài ai nha đừng hoảng hốt cho đến lúc này lâm nhàn thanh em mới sâu kín chuyển tới a h ù nợ m ọ gì ạ cạn n g m n g đầu nàng nhìn xem từ trong x ư ơ n g m ũ rơi xuống lâm nhàn màu đen tóc dài may và âu phục còn có treo ở bên trái c h á n màu trắng mặt nạ thật có l ỗ i đã trôi qua bao lâu ạ bị gật c h e trên ngực l ô máu nàng nhìn chăm chú lâm nhàn tóc dài tới eo lắc đầu trôi qua đại khái một phút thời gian tỷ lệ bị điều chấm rất nhiều a tại trang viên kia ta luôn không cảm giác được thời gian trôi đi lâm nhàn hất lên mái tóc dài của mình hắn lắc đầu trong n g ộ chí ít đã qua nhiều năm đi vừa rồi lâm nhàn vận dụng mịt di x u ấ t sắc cái thứ ba cách dùng mộng cảnh chữa trị sau khi trở lại mộng cảnh lâm nhàn nằm tại võng làm một cái mộng đẹp trải qua ảo mộng cảnh trị liệu lâm nhàn tỉnh lại thời điểm phát hiện thương thế của mình đã toan tốt liền tổn hại quần áo đều được linh lan sửa chữa độ dài tóc linh lan tên kia rốt cuộc đem mười phút mở rộng đến gấp bao nhiêu lần a lâm nhàn từ trong túi áo lấy ra một đồng vàng ném cho xu nơ mò gì ạ cạn cầm nó ngươi sắp chết s nợ mọi gì ạ cạn ngơ ngác tiếp nhận đồng vàng lúc này nàng mới cảm giác được mình toàn thân kịch liệt đau nhức dưới đất đường ống thời điểm nàng liền đã bị xẻ nổ mọi phun tung tóe huyết dịch nghiêm trọng đốt thương trên thân đại diện tích làn da đều đã hòa tan biến thành kinh khủng huyết động nô ách một mực bị tinh thần lực dáng chống đỡ lấy s ù nợ mọi gì ạ cạn sau khi nghe tới lâm nhàn câu nói này cả người đều hề v ả i ngã xuống đất nàng sẽ chết sao ạ bị gheo ngồi s ổ n xuống nàng dùng tay chọc chọc xù nợ mọi ì ạ cạn mất máu quá nhiều trắng bệnh khuôn mặt lâm nhàn lắc đầu ngươi cảm thấy ta vì sao bị chém đầu cùng chém ngang lưng đều không có chết ngươi vì sao bị chém đầu cùng chém ngang lưng đều không có chết phương uy sắc mặt nghiêm túc mà nhìn xem rực rỡ hẳn lên lâm nhàn hắn dùng quải trượng gõ nhẹ mặt đất mệnh lệnh tất cả chiến sĩ xe nổ mọc bao vây lại lý minh địch con kia h ệ dễ bẹ ở đã bị xe nổ mọc của ta trọng thương té xịu thời gian ngắn cấu thành không được uy hiếp ngươi cùng xe nổ mọc của ta một chỗ trước đem cái này nam nhân giết lúc này bị lâm nhàn quăng bay đi đến nơi hẻo lánh nện vào kim loại vách tường xẻ nổ mỏ p h o à n g hậu rốt cục rút đi ra n g ư ơ i t n g ư ơ i ra hỏa này xem ra ngươi thanh tỉnh một điểm đâu lâm nhàn lạnh lùng đem trên c h á n mình mặt nạ kéo xuống mang trên mặt nhìn xem thể trọng cùng thân cao lớn hơn chính mình gấp mấy lần xẻ nổ mỏ p h hoàng hậu lâm nhàn nhịn không được cười lên lý minh địch à lý minh địch ta thật muốn cảm tạ ngươi nếu như ngươi còn là nhân loại vừa mới nói xong lâm nhàn bóng người đã biến mất ngay tại chỗ tốc độ của hắn cực nhanh phương uy chỉ kịp thấy rõ lóe lên một cái rồi biến mất kim sắc đồng tử thương tiểu thư bà gì lao ca tiếp xuống liền để cho ta tới tiếp quản chiến trường đi chương hai trăm năm mươi bốn đồng vàng mặt nes cùng yêu đao đây là a t ẹ t nguyền r ù a đồng vàng ạ bị ghẹo nhẹ nhàng vân vê khô lâu đồng vàng sau đó đem nó thả lại trên ngực hôn mê sủ nở mọ gì ả cạn người nắm giữ nên đồng vàng sẽ nhận nguyền r ù a trở thành bất tử tồn tại sau khi trải qua khu vực săn bắn cân bằng đồng vàng này có thể ngăn lại tất cả bạch ngân cấp trở xuống đặc chất công kích bảo trì người nắm giữ bất tử À bị ghẹo đứng lên nàng nhìn xem che kín cái hố thông đạo trọng thương té xịu xù nờ mỏ gì à cạn cùng bạ gì cười khẽ một tiếng vậy mà dùng nguyền r ù a tới làm đồ p h o n g ngự không hổ là ngươi đầu đ o á n mất không chết xe nộp mọc hoàng hậu đứng tại chỗ thân thể của nó bắt đầu phát ra từng đợt xương cốt giọt vang chém ngang lưng bất tử rất nhanh xe nộp mọc hoàng hậu tứ chi liền bắt đầu đốn lượn co vào n ư n g tụ thành nhân loại hình thức ban đầu vậy ta đem ngươi nện thành tương sau đó cho cốt đều giải xuống biển lâm nhàn dọc theo thông đạo chạy vội linh hoạt dẫm tại mặt đất vách tường trần nhà hệ thống nước đường ống chỉ nghe một trận đông đông đông nhẹ vang lên hắn liền đã nhẹ nhõm vượt qua mười mấy mét khoảng cách ngăn hắn lại cho ta phương uy không còn cười hắn ra lệnh còn lại tinh anh xe nổ mọc chiến sĩ toàn bộ ngăn khuất trước mặt lâm nhàn lý minh địch ngươi đừng quên lúc trước ta vì cái gì đáp ứng hợp tác với ngươi huyết thống của ngươi cũng không phải đơn giản xe nổ mọc mà là xe nổ mọc hoàng hậu ngươi sở hữu k h ô n g chế và cường hóa phổ thông xe nổ mọc năng lực chờ đến khi ngươi thuần thục huyết thống thậm chí có thể tùy thời sinh hạ xe nổ mọc trứng ấp ra đại lượng quân đội đây mới là nguyên nhân ta hợp tác với ngươi hiện tại tranh thủ thời gian cường hóa xe nổ mọc của đẻ trứng thật buồn nôn lâm nhàn lôi kéo âu phục cả vạn hắn vươn g tay lấy ra một thanh đến từ kẻm sở lọt vũ khí lý minh địch n g ư ơ i căn bản không đem ta để vào mắt có phải là cảm thấy ta cái này bạch ngân cấp là hàng giả cũng khó trách dù sao lần trước khi ngươi nhìn thấy ta ta vẫn chỉ là tân nhân lâm nhàn lấy ra thái đao ở trong tay xoay tròn vài vòng sau đó hắn đôi phóng tới một con xe nổ mọt chiến sĩ đâm đi vào trường đao vẫn chưa ra khỏi vỏ nhưng tại lâm nhàn lược đạo nó cứ như vậy trực tiếp đâm xuyên miệng xe nổ mọt sau đó t ử phần gáy xuyên lên ra h ắ c h ắ c ngươi kẻ ngu này xe n ổ mọc của ta có thanh đồng cấp ăn mòn đặc chất không chỉ có như thế bọn chúng hiện tại cũng bị xe n ổ mọc hoàng hậu cường hóa chí ít có được bạch n g â n cấp ăn mòn năng lực đao của ngươi đã xong đời không nên nói sớm như vậy lâm nhàn một tay đem xe n ổ mọc chiến sĩ đè xuống đất hán tử trong miệng xe n ổ mọc rút ra thái đao sau đó đem tay trực tiếp ấn vào xe n ổ mọc vết thương phương uy thấy cảnh này kinh ngạc đến ngây người ngươi là điên rồi sao ta rõ ràng nói x e n ổ mọc có bạch ngân cấp ăn mòn đặc chất ngươi còn đến tiễn ta một cái tay bòn rút sau đó tịnh hóa lâm nhàn có thể cảm thấy cánh tay của mình tại nóng rực dòng lũ tiến lên đại lượng ăn mòn huyết dịch đang cháy bỏng làn da của hắn xem ra kho máu của ta r ú t cục lại nhiều thêm một món đồ cất giữ khi lâm nhàn từ khâu quát x e n ổ mọc thi thể rút tay ra cánh tay của hắn đã thủng trăm ngàn lỗ nhưng cái này cùng phương uy chờ mong ăn mòn không còn còn kém xa lắm thế giới chi huyền thiên phú giới thiệu không có sai ta đối với phi nhân loại sinh vật huyết dịch có được cường đại khẳng tính mà lại những huyết chất này sau khi trải qua tịnh hóa cũng có thể vì ta sử dụng lâm nhàn giơ cánh tay lên h ắ n tử sẽ nổ mọc thể nội ép khô huyết dịch ngưng tụ thành cầu tại lòng bàn tay xoay tròn những cái này màu xanh biếc sẽ nổ mọc huyết dịch bị tinh lọc về đỏ như máu dung nhập hào lâm nhàn vết thương lại đi qua từ huyết chất chuyển hóa tái tạo tân mạch máu làn da cùng thần kinh rất nhanh lâm nhàn cánh tay liền rực rỡ hẳn lên lâm nhàn gõ gõ mặt nạ sau đó rút ra thái đao ta tích lũy có tiếp cận năm vạn điểm tích lũy hai mươi mấy mai bạch ngân hương làm sao có thể không mua điểm hàng tốt bất quá ta mua đồ vật đều có mãnh liệt tác dụng phụ bình thường cũng không muốn lấy ra mà thôi có thiếu hụt trang bị mang ý nghĩa áp dụng tính cũng không mạnh nhưng nếu như đi đến nó am hiểu lĩnh vực vậy có khả năng sẽ phát huy ra nó tuyệt hảo tác dụng t ỷ như a tét nguyên r ù a đồng vàng bởi vì thiên phú thiếu hụt lâm nhàn khi đối mặt nhân loại địch nhân cơ hồ không có cái gì tốt phản chế thủ đoạn một viên bất tử đùa hộ mệnh so với g à y đặc khôi giáp càng có thể để hắn tránh khỏi đột nhiên độ tử mà trên mặt lâm nhàn gỗ sồi trắng mặt nạ là hắn định chế mạ sờ hóc mặt nets nó có thể giao phó thợ săn hút máu đặc chất đối lâm nhàn đến nói huyết dịch chính là tiêu hao phẩm chính là chiến đấu tài nguyên như thế nào càng nhanh chóng bổ sung tổn thất huyết dịch là vấn đề đầu tiên cần giải quyết đồng thời mặt nạ này còn có cùng nhiệt bờ hợp mang thêm kỹ năng có thể diện rộng hạ thấp tự thân lực phòng ngự gia tăng thân thể các hạng phản ứng tốc độ trong tay lâm nhàn thanh đao là một thanh hoàng kim cấp thái đao yêu đao mù dạ mạ xạ thanh này đại danh đỉnh đỉnh yêu đao sắc bén vô cùng nhưng cũng mang theo phi thường đáng sợ tác dụng phụ cuộn sóng đường vân ẩn chứa mánh liệt n g ư ờ n rủa lâm nhàn rút ra m ũ d a mạ xạ tại tia sáng chiếu xuống mặt đao giống như mò bạc cuộn sóng cúc văn dấu chạm nổi chiếu ra bất tường s á t thái x u ấ t đao tất thấy máu sau khi rút đao ra lâm nhàn nhìn về phía phương uy vị trí hoàng bét phương uy trong lòng run lên hắn lập tức mệnh lệnh tất cả sẽ nổ mọt chiến sĩ trở về thủ vệ huyết chất mạ si mủm phỏ cật khớp chân lâm nhàn toàn thân huyết sắc nháy mát biến mất hắn dâm đạp sàn nhà thời điểm phát ra phảng phất sắt thép ma sát thanh âm Ngân quang vòng tuyến công kích mà đến lâm nhàn vùng đào sát qua không khí, lưu lại một chuỗi ngầm vàng tiếng lâm sắc sát tích, chữ kích chuỗi khóc. lưu lôi lấy lộ lưu lại đầu qua ra tại mặt đất một vết một mà vèo đào khí, Z xe nộ mọc đầu lâu nháy mắt bị cắt đứt ở bay vọt lưu quang thêm vào thậm chí không ai có thể thấy rõ lâm nhàn xuất đao thu đao nháy mắt này huyết chất tập trung là sáng tạo cực hạ kỹ nghệ đem lực lượng toàn thân chuyển tụ vào một điểm sau đó để điểm này đang phong tạo cực tốc độ quá nhanh đáng chết phương uy đem quải trượng hướng mặt đất cắm xuống sau đó trong miệng mặc niệm mấy cái từ ngữ mở một cái màu xanh lam lồng ánh sáng xuất hiện ở trước mặt hắn khi lâm nhàn lưỡi đao sắt màn sáng lướt qua thời điểm vậy mà xuất hiện tung toe đống lửa lâm nhàn nhìn xem phương uy quải trượng phần đỉnh khảm nạm một viên bạo thạch hắn hiểu được hộ thuẫn m á y phát một khi đã như vậy lâm nhàn tay phải nhẹ bông đổi thành cầm đao song song với mặt đất huyết chiếu hồng liên lưu hỏa lâm nhàn núi đao tại mặt đất lướt qua sau đó tại dưới chân hắn sẽ nổ mọt tách rời thi thể bắt đầu phát ra phốc phốc tiếng vang máu của bọn nó giống như là bị hấp dẫn thuận mụ dạ mạ xả mùi đao đi ngược dòng nước sau đó cháy bùng thành màu xanh biết lưu hỏa huyết chất tập trung cổ tay màu xanh lá ngọn lửa chiếu sáng lâm nhàn bên mặt toàn thân hắn lản d a đều trở nên tái nhợt chỉ có trên cánh tay xuất hiện một mảng lớn không ngừng nhịp đập huyết sắc đường vân mạch máu đang gầm thét đại lượng huyết chất ở cổ tay du tẩu tựa như là một mảng lớn đại thụ hình xăm bang hộ thuận thụ đòn nghiêm trọng hướng thẳng đến kim loại sàn nhà hãm xuống mấy cm làm sao có thể đây là dạng gì lực lượng màu xanh lá ngọn lửa ẩn chứa xe nổ mọt huyết dịch gan mòn lực lượng chẳng mấy chốc sẽ đem hộ thuận ăn mòn không còn phương uy nhìn xem tại màu xanh lá ngọn lửa chiếu g ọ i như là ác quỷ lâm nhàn hắn kinh hoàng mệnh lệnh xe nổ mọt tranh thủ thời gian giải cứu mình không kịp trở về cứu viện xe nổ mọt các chiến sĩ lập tức mở ra miệng lớn bắn ra đại lượng đinh đâm lưới dài mù ạ mù ạ mù ạ mù ạ lâm nhàn sừng nắm mụ dạ mạ xạ hắn đem thân thể xoay tròn một vòng lửa xanh vờn quanh lưới đao như quần phong quấn tập nhẹ nhóm đem từng đầu lưới dài toàn bộ đốt thành thị nhanh hỗ trợ phương uy cần duy trì quải trượng hậu thuẫn hắn căn bản không dám b ư ớ c ra chạy trốn chỉ có thể cầu viện ngoài sân đồng đội lý minh địch ngươi vì sao chỉ là nhìn xem chẳng lẽ ngươi muốn phản bội cách đó không xa lý minh địch vặn m è o hồn éo đầu cổ phát ra lệch cạch lệch cạch thanh âm chớ nóng vội ta còn cần quen thuộc thân thể này nói xong lý minh địch liền khuỵ hai chân xuống cả người giống như là lò so nhanh trong hướng lâm nhàn bay đi thân thể này thật sự là quá tuyệt bay ở giữa không trung lý minh địch miệng của hắn đột nhiên mở lớn đến cực hạ xe rách làn ra trở thành xe nổ mọt khủng bố miệng lớn bãi cả n o r u t lý minh địch kinh khủng khoang miệng đột nhiên mở rộng mấy lần giống như là một cái vực sâu miệng lớn hướng lâm nhàn càn tới a ket đồng vàng cướp biển vùng cạ dị bệ mạ sơ hóc m ặ t n e t điên cuồng mặt nạ đỏ ta hai mạ s ị mùng p h ó c e s toàn bộ tập trung huệ dễ bẻ ở người gấu tương tự người sói về job chương hai trăm năm mươi lăm người sợ đau không tuất ta nên rút lui phương uy thấy lâm nhàn lực chú ý bị lý minh địch dẫn đi hắn vội vàng rút ra quái trượng Cũng mệnh lệnh nổ mình n mọc đem h xe é trong v ống、no、miệng lý minh địch đầu lưới đột nhiên mở rộng mấy chục lần như một cây cự hình côn sắt hướng lâm nhàn đổ ập xuống đánh tới、Ấm、ẩm ẩm xe nổ mọc đầu lưới trực tiếp xuyên thủng cường độ cao kim loại tài liệu vách tường sau đó nhấc lên một mảng lớn kim loại vách tường sách lâm nhàn kịp thời cải biến t r ạ g kích tư thế hắn nghiêng người tránh đi đầu lưỡi thế công sau đó chém ngang hướng tới miệng của lý minh địch cổ họng bang trong tay l ư ớ i đao cũng không có cho lâm nhàn phản hồi chảy máu thịt xé rách cảm giác mà làm ộ t loại cứng rắn như là nham thạch xúc cảm ngươi cho rằng phương uy cho ta làm ghen điều chỉnh thử là giả sao cái này sẽ n ổ mọi hoàng hậu huyết thống chính là gia nhập đại lượng sinh vật cường hóa dược tệ vỡ b thật đúng là có hơi phiền t h o a lâm nhàn tại không trung lăn lộn một vòng hai chân chạm đất về sau trượt mấy mét mới đứng vững hắn dập tắt trong tay hồng liên lưu hỏa lắc lắc có chút m ỏ i n h ư cánh tay hồng liên mô phỏng huyết chất là xe nổ mọc l a n mòn huyết dịch thứ này đối với xe nổ mọc hoàng hậu đến nói cũng không có ý nghĩa gì thật hoài niệm eo bật tường vi huyết n ă n g a lúc ấy nếu có thể lưu một điểm liền tốt nó quả thực chính là không gì không phá lợi khí lâm nhàn cảm nhận được c h u i đao truyền đến có chút nói, nói hắn thở dài tốt tốt lập tức liền cho ngươi máu chờ đến khi lâm nhàn ngẩng đầu lên lý minh địch đã treo ngược trên trần nhà hắn vươn cái đôi phía trên tất cả đều là bén nhỏ gai không chỉ có như thế hai tay hắn mười ngón cũng biến thành lợi chảo răng cùng mặt càng là cùng xe nổ mọt không có sai biệt lý minh địch hiện tại quả thực chính là xe nổ mọt cùng nhân loại ghép lại sản phẩm làm người nhìn đến một cái liền muốn nôn u mửa ta đã trở nên mạnh hơn tại thần trúc phúc ta đã không còn sợ hãi bất kỳ cái gì sau khi gào lên một tiếng lý minh địch cánh tay bắt đầu nhúc ních tại giắt băng xương cốt giòn vang tay phải của hắn trực tiếp biến thành một đạo cự đại lưỡi đao roi như roi dài nhưng từng đốt thì giống lưỡi đao từ từng đoạn từng đoạn xương cốt tạo thành lưỡi đao roi phối hợp lý minh địch cứng rắn đ ụ n thể đã trở thành tuyệt hảo b ì n h khí lâm nhàn nhẹ nhàng gõ gõ mặt nạ sau đó màu trắng trên màu sắc liền xuất hiện màu đỏ hoa văn bỡ ớt sau đó hắn đưa tay trái ra từng vòng từng vòng băng vải từ trên cánh tay giải khai u n ổ l ì sơ chẩn lâm nhàn hít sâu một hơi phun ra mang theo hết u y vụ không khí hai tay của hắn dẫn theo mụ ra mạ xạ hướng lý minh địch không chút do dự nên đón tiếp lấy lý minh、địch. Ta hỏi n g ư ơ i một vấn đề. Ngươi, đề. sợ đau không lâm nhàn đối mặt đánh tới xe nổ m ọ p lưỡi đau roi hắn căn bản không có né tránh mặc cho cánh tay của mình bị cắt đứt xuống hơn phân nửa cái gì lý minh địch nhìn xem thẳng tiến không lùi lâm nhàn hắn phản xạ có điều kiện lui về phía sau mấy bước lâm nhàn lông mày đều không hề nhữ một lần kim s ắ c đôi mắt ở dưới mặt nạ vẫn như cũ duy trì trong suốt ta a nhưng thật ra là rất sợ đau bị u linh xé nát thời điểm bị huệ r u nuốt an thời điểm bị cự nhân đè ép thời điểm tất cả đều rất đau a sợ hãi nơi phát ra có thể là hát cám có thể là không biết nhưng phản ứng đến nhân loại thân thể cuối cùng đều là ngưng tụ đến cực h ạ n đau lúc này linh lan nói cho ta ngươi phải học được đổi vị suy nghĩ cuối cùng ta rốt c ụ c hiểu ta sợ đau vậy chẳng lẽ bọn quái vật liền không sợ sao về sau ta dần dần có thể trông thấy trong mắt quái vật sợ hãi bọn chúng đối ta sợ hãi hai tay nắm chặt mũ d a mạ xạ l ô n g nhàn hô hấp trở nên kéo dài hắn nguyên bản bị xỏ xuyên cánh tay bão tô ra đại lượng hết dịch sau đó còn c u ố n tại mủ i ả mạ xả mặt đau cho nên lý minh địch ngươi nói mình không sợ bất kỳ thứ gì vậy sẽ còn sợ đau không lâm nhàn lông mày chìm xuống hắn r ơ i lên bị huyết dịch của mình quân quanh nặng tội vạn cân lưới lao huyết chất mạ si mùng focus đại lượng huyết dịch từ lâm nhàn vết thương tuôn ra trực tiếp dung nhập lưới lao huyết xác quang mang chợt lóe mà qua lý minh địch dị hóa cánh tay bị liên tục chạm kích nhẹ nhõm cắt thành khối vụn nô a a tay của ta làm sao có thể bị phổ t h ư n g đau a a a đau quá đau không vậy liền đúng rồi lâm nhàn thể nội huyết dịch đại bộ phận đều tập trung vào mù ra mạ x a hiện tại sắc mặt hắn có chút tái nhợt sẽ đau liền sẽ biết sợ sẽ biết sợ liền sẽ lùi bước sẽ lùi bước liền sẽ sụp đổ đây chính là quái vật mà nhân loại tiểu gì cũng sẽ trước khi sụp đổ tìm tới hy vọng đây chính là dũ khí cho nên ta trở thành quái vật trong mắt quái vật ngươi đừng quá cắn rỡ lý minh địch hét lớn một tiếng hắn sẽ mở lồng ngực hết đủ, đại lượng sẽ nổ mọc chân đốt từ ngực nổ tùng trực tiếp bắn về phía không trung lâm nhàn ta không phải nhân loại ta đã là thần sứ đồ vậy cũng không nhất định lâm nhàn sau khi rơi xuống đất hắn lập tức dựng lên lưới lao mới trải qua một trăm năm ảo mộng cảnh ngươi liền dám tự khoe là đờ gọt sứ đồ trong thông đạo xé nổ mọc t à n thi toàn bộ bắt đầu nhúc đích đại lượng huyết dịch bị rút ra thi thể sau đó phi tốc tại trước mặt lâm nhàn tạo thành một cái huyết thuẫn p h a n h từ lý minh địch n g ư ợ c nổ tung tứ chi đánh vào huyết dịch hộ thuẫn không chút nào tiến thêm được thật sự là khó chơi ra hỏa liên biết một chút cổ quái kỳ lạ kỹ năng lý minh địch toàn thân làn r a bắt đầu nhúc đ í c h đại lượng cơ bắp nổ tung về sau h ắ n biến trở về xe nộ mọt hoàng hậu thân thể quả nhiên vẫn là trạng thái này lực lượng mạnh nhất lúc này lý minh địch đã hoàn toàn trưởng không huyết thống tùy thời có thể hoán đổi người cùng dị loại thân thể đúng lúc ta cũng càng thích đối phó quái vật lâm nhàn xung quanh huyết thuẫn nhanh chóng hòa tan như là nước mưa giọt rơi xuống đất ngay tại hai người chuẩn bị chính diện giao phong thời điểm đột nhiên thông đạo một bên cửa cách ly mở ra còn thật náo n h i sao người đến là một người mặc màu đen áo khoác vây quanh lông nhung áo choàng tóc đen nữ tử nàng nhìn xem hành lang còn lại bảy tám cái xe nổ mọc còn có con kia cơ hồ chắn đầy cả thông đạo xe nổ mọc hoàng hậu chật chật lưỡi lọ bồ tổ mị con tổ dạ thì hòn thế nhưng rút ra loại này ạ bể nọ mạ lì xè thoạt nhìn rất có khí thế bất quá nữ tử giơ tay lên chỉ hướng trước mặt xe nổ mọc hoàng hậu ngươi cản đường ta đi chuột n h ắ t a a cơ hồ tại tóc đen nữ tử xuất hiện n á y mắt lâm nhàn phía sau cửa cách ly cũng mở ra một cái tóc đỏ mắt đỏ toàn thân hiện đầy vết thương nữ tính thở hổn hển đi ra ác a bị tờ dừng ở đây sau khi nhìn thấy cái này tóc đỏ nữ nhân được xưng là ạ bị tờ tóc đen nữ tử lắc đầu z m i n ngươi thật sự là âm hồn bất tán là sống an nhàn quá lâu sao ngươi chẳng lẽ không biết coi như ngươi là mạnh nhất phi sơ cũng đánh không lại thủ lĩnh a bị tờ được xưng là ạ bị tờ nữ tử đứng tại chỗ nàng nhìn xem mình đầy thương tích tóc đỏ nữ tử cũng không có nóng lòng xuất thủ kỳ thật ta cùng ngươi là một loại người chỉ có tại tử vong trước mặt j u n lẩy bẩy đồ vật mới có thể để cho ta cảm thấy vui vẻ chỉ có sắp chết hô hấp cùng nắm chặt sinh mệnh không thả biểu lộ mới có thể để cho ta thỏa mãn chúng ta đều là thời đại dị dạng chúng ta đều là nơi này thích hợp nhất kẻ săn mồi nhưng là z m i t ngươi vẫn là đánh không lại ta bởi vì ta đại biểu cho thế giới này luật pháp chương hai trăm năm mươi sáu huyết chiếu minh hoàng cảnh cáo a clef cấp hạ p để no ma l i t x e t b lu s r ta đột phá thu nhận xin mau sớm tiến về trấn áp cực kỳ lâu trước kia t lâm nhàn ngẩng đầu nhìn trong thông đạo nhấp nháy đèn điện hắn có thể cảm giác được một cỗ cực kỳ cường đại ác niệm đang tại công ty nội bộ sinh thành nhưng hắn đã không có thời gian đi quan tâm những cái này ạ về nọ mạ lì xèn ta nhớ được ngươi là đi sắp tới lái nạ di tim bộ trưởng đi lâm nhàn quay đầu liếc mắt nhìn vết thương c h ẳ n g chị tóc đỏ nữ tử hắn hồi ức một chút sổ tay bộ trưởng giới thiệu ngươi gọi g h n g dạ vẫn là z m i t đây chẳng qua là khác nhau cách gọi mà thôi tiểu tử tóc đỏ nữ tử tốn sức đi vào cửa nàng nhìn sang b ừ a b ộ n thông đạo sau đó rút ra một thanh cự kiếm nhanh rời đi nơi này bằng không ngươi liền không có cơ hội đi lâm nhàn im lặng mà nhìn xem trong tay tóc đỏ nữ tử cự kiếm đây là mì mì cờ gì sao xem ra huệ thờ ở bi đã chết ta mau mau cút ngươi không phải ạ bi tờ đối thủ tóc đỏ nữ tử có chút lo lắng kéo lại lâm nhàn nhưng lại bị lâm nhàn đẩy ra ta còn có việc muốn kết thúc đây là lúc nào các ngươi bộ trưởng không dạy qua ngươi sao nghe theo mệnh lệnh lâm nhàn không có trả lời h ắ n tử kèm sợ lót lấy ra một cái tràn ngập mùi máu tươi bình rượu gây mũi bợ lùi mà gì, đây là lâm nhàn để luyện kim chủ tiệm tự mình hợp thành cao nồng độ huyết hữu đối với hắn mà nói huyết dịch say n h u y n chứa vô hạn khả năng sau khi đẩy ra nắp rượu lâm nhàn đem gây mùi huyết t i ể u toàn bộ đổ xuống trong tay mù giả mạ xạ tại bên người của hắn tóc đỏ nữ tử dẫn theo cự kiếm có một cây t r ư ờ n g âu tới gần ngồi s ổ m trên mặt đất xem trò vui ạ bị ghẹo sau đó một thanh sách nàng ném tới cửa cách ly phía sau tiểu h à i t ử t r ư ớ c cho ta tránh xa một chút đờ g ộ n xứ đồ không thể cứ như vậy mà bung tha lâm nhàn cùng lý minh địch hai người lên nhau đồng thời nhìn ra trong mắt đối phương hận ý a nha nha nhìn chuột n h ắ t đánh nhau cũng có phần ý tứ tóc đen ạ bị tờ đứng tại cuối thông đạo con mắt của nàng một mực nhìn chăm chú bên kia tóc đỏ nữ tử không có nhúng tay uy tứ lâm nhàn điều chỉnh hô hấp sau đó hắn khó khăn huy động thái đao rất nhiều x ư ơ n g mù máu ngưng tụ trên thân đao tựa như là mạ một tầng lưu động máu loãng nông đậm đến cực điểm máu tanh mùi vị bắt đầu hướng xung quanh quyết tán thanh đồng khí vị để kinh nghiệm xa trường tóc đỏ nữ tử đều vì thế mà những mày mà một bên khác xe nổ mọc hoàng hậu lý minh địch lớn tiếng gào lên hắn đem mã ghen tin tức tàng ra mệnh lệnh còn lại bày t ặ n cái xe nổ mọc bắt đầu lại lần nữa tiến hóa kiên cố thân thể đủ để khai kim liệt thạch chân trước không ngừng nhúc nhích xúc tu còn có rơi đầy đất mộng ảo bụi những vật này là có được đờ gột mã ghen xẻ nổ mọc sao lâm nhàn sắc mặt lạnh lùng hắn có thể từ đối diện xẻ nổ mọc cảm nhận được một chút quen thuộc thứ này liền cùng linh lan đồng nguyên đờ gột chi lực đem ảo ngộng cảnh lực lượng mang đến hiện thực liền cùng lâm nhàn trong tay mịt dưới xúc sắc tự tự là đến từ đờ gột lễ vật đờ gột chúc phúc xẻ nổ mọc đã sơ có hình dáng bọn chúng mỗi một lần chui lên đều sẽ đối nhân loại tinh thần tạo thành trí mạng thương tích lâm nhàn che lấy đầu tại hắn vằn vẹn tia máu trong mắt ý chí chưa hề giao động căn bản không đau t h ô n g đạo hai đầu tóc đỏ nữ tử cùng ả bị tở cùng nhìn nhau trong mắt của các nàng căn bản không có lâm nhàn cùng xe nổ mọc tồn tại tựa như là có được an ý nào đó chỉ nhìn chăm chú đối phương đi chết đi lý minh địch rốt cục nhịn không được hắn dẫn theo bọn này biến dị xe nổ mọc liền hướng lâm nhàn chạy như bay lâm nhàn dựng lên đao ở giữa không trung xoay tròn một vòng khi sử dụng một chiêu này ta ít nhất sẽ tổn thất ba mươi lượng máu rất nhiều sương mù máu đi theo lơi đao tựa như là sông ngòi vào biển cuối cùng ngưng tụ thành một cỗ sóng máu lâm nhàn hai tay cơ hồ đã cầm không được nặng nề g h lưỡi đ a o nhưng hắn vẫn đem hết toàn lực đem cỗ này quấn quanh huyết khí vung chạm ra ngoài huyết chiếu minh hoàng mất đi đại lượng huyết chất lâm nhàn toàn thân trắng bệnh hắn quỳ một chân trên đất nhìn xem huyết vụ hóa thành hồng điệu một đường hướng cuối thông đạo phóng đi cái này minh hoàng đem trong thông đạo sẽ nổ mọc thi huyết đều hấp thu dọc theo đường đi tựa như là mọc ra mấy cái huyết sắc dài lụa rất là đẹp mắt sở bẹt c ụ lạ huyết điệu tại không trung không ngừng bốc hơi lôi ra một chuỗi giải kêu to lốt bút tâm t h à n h một chiêu này cần huyết dịch thực tế là nhiều lắm nguyên một bình bở lủ ỵ mạ gì đều có chút không đủ bất quá lâm nhàn nhìn xem bay lượn mà đi huyết đ i ể u sắc mặt của hắn nhẹ nhõm một chút máu nơi này còn có rất nhiều huyết dịch phượng hoàng thổi qua đánh tới mấy cái xe nổ mọc về sau bọn chúng liền quỷ dị ngừng ngay tại chỗ không còn nhận xe nổ mọc hoàng hậu k h ô n g chế rất nhanh mấy cái này xe nổ mọc liền biến thành hư hảo hồng liên lưu hỏa kèm theo chính là huyết chất chuyển hóa cùng m ẫ phỏng mà minh hoàng kèm theo thì là chuyển hóa cùng bòn rút lâm nhàn thấy phi thường rõ ràng những cái này sẽ n ổ mọt đục thể xương cốt cùng giáp sát sau khi bị huyết phượng hoàng đục vào lập tức liền bị chuyển hóa thành thuần túy huyết dịch sau đó bòn rút ra tới trở thành huyết phượng hoàng một bộ phận huyết đ ụ c càng nhiều minh hoàng chất dinh dưỡng liền càng nhiều khi huyết sát phượng hoàng ép khô tất cả xe n ổ mọt đi tới lý minh địch trước người thời khắc nó đã biến thành che đậy cả cái thông đạo cự điều đây là tà thuật gì lý minh địch nhìn xem thẳng tắp bay tới huyết phượng hoàng Hắn tại hẹp dài thông đạo tránh cũng không thể tránh, chỉ có thể đón đỡ. Hắn hoảng cũng đón miệng tại đạo dài ra có sợ mở lý ớ lưới lưới n bắn ra, chuẩn bị cự đánh giết lâm nhàn. Nhưng khi đầu lưới của hắn vừa xuyên qua mảnh này Phượng Hoàng Lưu lại huyết vụ, liền cấp tốc tan giã, chuyển biến thành sương phân Nói đem đầu lâm mù một ly Lưu lại l dài giết khi giã, bị ra, xa của vừa qua cự cấp tốc huyết tử. tụ, vụ, minh địch biến trở về hình người hắn chạy đến trước đường ống thông gió chuẩn bị chui vào đào t ẩ u nhưng không đợi hắn có kế tiếp động tác một cây trường mâu liền bay tới xuyên thấu thân thể hắn tóc đỏ nữ tử đem sau lưng mình trường mâu ném ra nháy mắt này nàng lập tức hướng đối diện ạ bì tờ xông tới tiếp xuống nên đến lượt chúng ta tính sổ sách trường mâu xuyên thấu lý minh địch l ụ c thể mang theo hắn bay về phía ạ bì tờ p h e e ở a t t c k ạ bì tờ đưa tay phải ra nhẹ nhàng quét qua bay tới lý minh địch liền cùng trường mâu một chỗ bị linh thể sẽ thành mạnh vụn mà lúc này to lớn minh hoàng cũng đã đến trước mặt nàng vướng bận chuột nhất chỉ là nhẹ nhàng vung lên trước mặt t bị tờ huyết điệu liền biến thành hư ả o nhưng nàng còn chưa kịp vung lòng một hơi một cái huyết hồng sắc bóng ma đã tiến đến trước mắt là ngươi z mít một thanh huyết sắc cự kiếm giấu ở phía sau huyết điều khi huyết dịch tan hết thời điểm trôi này huyết hồng sắc m ỉ m ỉ cờ gì mới hiện lộ ra nhìn xem trực chỉ trái tim mình lưỡi đ a u ạ bị thờ cuốn quýt giơ tay lên chuẩn bị một kích giết chết cái này mạnh nhất phí sơ nhưng là trên mặt tóc đỏ nữ tử ngoan lệ ý cười đã không che giấu được ngươi chủ quan ạ bị thờ cường đại lực lượng nháy mắt đem thông đạo vận thành hình dạng xoan úp cũng đem tóc đỏ nữ tử nửa người vận thành bọc thịt dù cho đồng quy vô tận n g ư ơ i hôm nay cũng trốn không thoát ạ bị tờ nói xong tóc đỏ nữ tử đem m ỉ m ỉ cờ di ném đúng ra trực tiếp xuyên thầu ạ bị tờ trái tim đem nó đinh nhập vào cửa cách ly n g ư ơ i chủ quan không nên để ta cận thân chủ quản ạ bị tờ chết rồi ghẹp dạ trọng thương tổng điều khiển căn phòng ng là có chút kinh ngạc ta còn tưởng rằng dép mịt đánh không lại ạ bị tờ đâu dép mịt vốn là không cách nào chiến thắng ạ bị tờ bất quá ạ bị tờ lúc đầu cũng chỉ là nhân loại nhục thân giết cũng sẽ chết chủ quản rùi rùi con mắt thông chi phạ dở tim mở ra nghịch cặp bạ là năng lượng ư ớ c chế khí cũng toàn diện phun ra hpn bụ lệ đạn hồi máu để tất cả may mắn còn sống sót nhân viên rời đi khu làm việc trở về khu nghỉ ngơi sau đó thống kê các bộ môn thương v ò n g tình huống cuối cùng đem ạ bị tở thi thể đưa đến phòng thí nghiệm ta muốn đích thân giải phẫu đầu góc của nàng hy vọng có thể từ trong tìm đến bất kỳ cái gì có thể đối kháng thủ lĩnh ký ức hôm nay cứ như vậy kết thúc đi chương hai trăm năm mươi bảy ta là hòa gia lâm nhàn là tại một cái màu trắng gian phòng tỉnh lại nha nghe tới cái này chào thanh hỏi âm lâm nhàn phản xạ có điều kiện hít mũi một cái mũi thuốc lá lâm nhàn hết sức quen thuộc màu trắng sương ngủ, đang phiêu đãng trong trắng loan phòng bệnh toàn thân mất máu trên bốn mươi phần trăm thân thể của ngươi rốt cuộc là cái gì kết cầu a dạng này đều còn chưa có chết lâm nhàn đối diện dường bệnh nằm một cái toàn thân c u ố n đầy băng vải chỉ lộ ra một đôi mắt nữ tử s ư ơ n g s ư ờ n bảy chỗ gãy xương thật bị hao tổn nghiêm trọng gan h ủ n g tràng đạo nhiều chỗ mất đi toàn thân mềm tổ chức bầm tím xương sọ nứt ra nửa người thịt vận thành một đ o ạ n lời này hẳn là ta đến hỏi a đi sắp lỡ lại nạ gì tim bộ trưởng c a g ly tiểu thư càng la đọc lấy trước giường bệnh của nàng ký hiệu lâm nhàn thì càng đối một chuỗi này bệnh lý giới thiệu cảm thấy nhìn mà giật mình hứ vết thương nhỏ mà thôi toàn thân cuốn đầy băng vải nữ tử dùng tay khó khăn kẹp lấy một điếu thuốc lá sau đó đẩy ra bên miệng băng vải hút một hơi muốn tới một chi sao thụ thương chính là muốn hút thuốc mới có thể càng nhanh khôi phục không cần khoa học lý niệm của ngươi cũng không thích hợp ta lâm nhàn vết thương trên người so với đối diện c a l i không nghiêm trọng lắm hắn chỉ có tay phải bị x ẻ nổ mọt hoàng hậu chặt đức còn có nguyên nhân vì minh hoàng mà đại lượng mất máu mà thôi lại nói bộ trưởng đại nhân tên của ngươi rốt cuộc là ghép dạ z e m i t hay là c a l i a n g ư ơ i mỗi một cái tên đều đại biểu cho một đoạn nhân sinh chúng nó đều là ta nếu như ngươi cứng rắn muốn hỏi hiện tại ta chính là đi sập tợ lại nạ gì tim bộ trưởng ghép dạ hốt dễ sốt ma cụ g h é dạ ta hiểu nguyên lai lỏ b ổ tổ mỹ cọt bộ dạ tỉ hòn đánh chính là chủ ý này lâm nhàn nhớ lại lò b ổ tổ mỹ cọt bộ dạ tỉ hòn bộ môn cơ cấu cùng từng cái bộ trưởng cách gọi khác hắn rốt cục tìm tới chính mình trước đó vẫn cảm thấy quen thuộc nhưng lại không nhớ nổi đồ vật cặp b ạ n là sinh mệnh thụ chị offline do thái bí giáo hạch tâm do thái cổ tịch thông hướng thần tính con đường u i ta nói ngươi làm nhảm thứ gì đâu carly đem điếu thuốc dập tắt nàng có phần bất mãn hỏi chúng ta bộ môn tân nhân đều quá nhút nhát vừa nghe đến cấp ba cảnh báo liền co lại đến trong góc không dám n ú c n í c n g ư ơ i đối mặt đã bị tở thế mà không có phát run còn rất có lá gan muốn hay không đến chúng ta để sập tợ lại nạ gì tim ta sẽ thay n g ư ơ i hướng dề sột báo cáo không thể không nói lọ bồ tổ mỹ còn bộ dạ tỉ hòn trị liệu thủ đoạn thật cao minh giống như là ca ly loại kia thương cân động cốt cơ hồ có thể phán định không có cứu trạng thái đều có thể trong vòng một ngày khôi phục mà lâm nhàn cùng mặt khác thương binh cũng rất nhanh liền có thể rời đi phòng bệnh l i ê n ngay cả ạ bị cái này anh linh trạng thái tiểu nữ hải thế mà cũng có thể bị lọ bồ tổ mỹ còn bộ dạ tỉ hòn máy móc chứa khỏi xem ra nơi này trị liệu thủ đoạn cũng không đơn giản thật là ma quỷ công ty a vừa trọng thương ngày thứ nhì liền muốn tiếp tục đi làm lâm nhàn ở phòng bệnh cùng bà di tu nợ m ọ gì a cản A bị ghẹo lên tiếng c h à o bà di một mực đang tự trách mình không chỉ có cái gì đều không có giúp đỡ được hơn nữa còn thành liên lụy ai cự hùng biến thân mặc dù rất k h n g đánh nhưng cũng không linh hoạt lắm tại loại này nhỏ hẹp thông đạo không thi triển được a tiểu cô nương diệp như mặc một mực canh giữ ở trước giường bệnh nàng không biết từ đâu móc ra một bộ dụng cụ vẽ tranh bắt đầu dùng bút than tô tô vẽ vẽ tiểu cô nương này rất bình tĩnh nàng ngoan ngoãn nghe lời của ta một mực ở trong đường ống thông gió thẳng đến an toàn mới ra ngoài dù nợ mọ gì ạ cạn nửa người trái cơ hồ bị xẹ nổ mọc dịch acid dung hòa thành một đoàn xem ra vô cùng thê thảm thuộc về trọng chứng bệnh hoạn đúng vậy a lâm nhàn dùng hai tay ngón t r ỏ cùng ngón cái hình thành cái khung hắn quan sát kỹ đứng trước lấy giá vẽ diệp như mặc hơi nghi hoặc một chút cô nương này có phải là lại cao lớn một điểm hay không rất nhanh diệp như mặc bức họa liền hoàn thành nhưng là thông qua minh hoàng một đạo kéo dài huyết sắc vũ mang một người một thú liền nối lại với nhau toàn bộ hình tượng tràn ngập lấy nhỏ tháng lớn lực trung kích rất có thiên phú a ngươi học qua vẽ tranh sao diệp như mặc thanh nhâm trầm ồn một chút nàng con kia tinh khiết màu đen t r ò n g mắt nhìn chằm chằm lâm nhàn trái tim ta là h ò a ra lành bệnh về sau từng cái bộ môn nhân viên liền trở về khu nghỉ ngơi chuẩn bị ngày mai công tác lần này ã b ị tờ xâm lấn sự kiện đối công ty tạo thành phi thường to lớn tổn thất cơ hồ tất cả cao cấp cán viên đều hy sinh tại cùng ca l i nói chuyện phiếm thời điểm lâm nhàn đại khái hiểu được lần này thủ lĩnh xâm lấn nguyên nhân nói cách khác chủ quản ở lo bù tô mỹ còn bộ dạ thì hòn tiến hành thí nghiệm sẽ giao động thủ lĩnh thống trị mà trẻ đỉnh tim bộ trưởng làm nội ứng đem việc này đâm đến thủ lĩnh nơi đó cuối cùng tự sát cag ly nhẹ gật đầu sắc mặt của nàng có chút tiên bối hốt tiểu cô nương kia thực tế là quá thiện lương thiện lương đến quên đi chúng ta dự tính ban đầu khi nàng ý thức được các đồng nghiệp từng cái cách nàng mà đi cùng với hai tay của mình đã dính đầy máu tươi của bọn hắn sụp đổ là chuyện sớm hay m u ộ n thấy bầu không khí không sai lâm nhàn tranh thủ hỏi thăm một chút lọ bổ tổ m ị c ó bổ dạ t ỷ hòn sáng lập mục đích cag ly lại đốt điếu thuốc phun ra vòng khói nói cho ngươi cũng không có gì dù sao công ty cao tầng cũng không còn mấy cái người sống lọ bồ tổ b ỹ cốt bồ dạ t ì hòn lãnh đạo cơ bản đều là lấy danh hiệu đến xưng hô thì như ta gây binh dạ còn có c á c n g ư ờ i bộ trưởng dễ suốt mà chủ quản danh hiệu là a lọ bồ tổ b ỹ cốt bồ dạ t ì hòn người thành lập danh hiệu là c lâm nhàn chú ý tới các ly nâng lên c thời điểm liền ngay cả nàng dạng này chiến đấu cùng nhân vật vậy mà cũng lộ ra nhu tình chủ quản không phải người thành lập lâm nhàn có chút hiếu kỳ không phải tất cả chúng ta đều là c học đồ bằng hữu thậm chí thân nhân có thể nói nếu như không có C nhân cách bị lực công ty căn bản không có khả năng tồn tại c là một cái lý tưởng hóa hạng người nàng có được cực mạnh lực tương tác cùng lực kích động liền ngay cả ta dạng này ở bạt chịt núi thây biển máu lớn lên v ì sơ đều bị lý tưởng của nàng khuất phục ta đáp ứng c bảo hộ nơi này tất cả mọi người dốc hết toàn lừ nói đến đây các ly giơ tay lên nàng nhìn xem mình c u ố n đầy băng vải cánh tay ngự a khí sinh ra ba động nhưng lần này ta lại chưa thể bảo hộ đồng sự chỉ có thể nhìn bọn hắn tại cần sơ tạ i ạ bị tờ trong tay chết đi là ta phụ c ố phụ xê chờ mong lâm nhàn cũng không muốn nghe cái gì nhi nữ tình trường hắn là thợ săn là đến đây phá hư kịch bản bọn rút giá trị thẳng dư dùng để bảo vệ chính mình người đứng xem cho nên g h m dạ bộ trưởng xê kế hoạch rốt cuộc là gì c a g l y từ suy nghĩ tỉnh lại nàng nhìn xem lâm nhàn hỏi một câu ngươi có thể dùng cái gì để chứng minh bản thân không phải thủ lĩnh ấy s lâm nhàn nhịn không được cười lên không nói trước đó ta giúp ngươi đối phó thủ lĩnh trực thuộc g bị tờ kể cả ta là ấ s vậy ta có thể lộ ra nội tình tự sát bộ trưởng hột cũng nên lộ ra xong chẳng lẽ ngươi cảm thấy ta biết soi bộ trưởng còn nhiều hơn sao ca ly méo một chút đầu hình như là có chuyện như vậy nga kỳ thật ta chỉ là một người thủ vệ liên quan tới thí nghiệm sự t ì n h cũng không hiểu nhiều ca ly trầm tư một lát mặt khác bộ trưởng nói có ghì tổ a ẻ n kệ phạ lìn a một loại đồ vật nguyên lý ta cũng không quá hiểu không bằng như vậy đi ngươi đi hỏi các ngươi bộ môn dễ suột bộ trưởng liền nói là ta giới thiệu đến hắn sẽ nói cho ngươi biết nói ca ly hút một hơi thuốc dù sao cũng là information team a chương hai trăm năm mươi tám sinh tồn cùng sinh hoạt nha anh hùng của chúng ta trở về a lâm nhàn t r e lấy tay phải băng vải hắn vừa trở lại khu nghỉ ngơi liền nghe thấy xa cách đã lâu chào hỏi trần mãnh trương thanh tài mã đại toàn vệ vi đâu chết a trải qua cấp ba cảnh báo tẩy lễ đang ngồi đội viên đều đã thu l i ệ m rất nhiều liền ngay cả nhất không coi ai ra gì mã đại toàn đều ý thức được mình bất quá chỉ là sợ c à i nẹt quân cờ m à thôi lâm nhàn đặt mông ngồi trên ghế salon đi theo phía sau hắn diệp như mặc củng xù nở mọ gì ạ cản cũng trở lại chỗ ngồi của mình ta còn tưởng rằng sẽ chết càng nhiều người đâu đây cũng không phải lâm nhàn đắc ý mà là rõ ràng nhận biết cấp ba cảnh báo mang ý nghĩa toàn công ty ạ pệ nọ mạ lì xẻ súp đều trốn đi lại thêm ạ b ị tở tiến công hắn cảm thấy toàn thể thợ săn chết đến một nửa đều đã coi như là vận khí tốt hắc kỳ thật bộ môn còn rất an toàn trần manh tiếp nhận câu chuyện đại bộ phận cao cấp cán viên đều trở về bởi vì bọn hắn còn chưa kịp đi tới hạ tầng bộ môn tri viện hạ tầng bộ môn liền đã triệt để luân hãm cho nên bọn hắn nhận được tân mệnh lệnh là cố thủ chủ phòng nghỉ mặc dù thỉnh thoảng sẽ có một hai cái ạ bệ nọ mạ lì xẹt vọt tới nơi này nhưng cao cấp cán viên sẽ chủ động kháng ở phía trước để chúng ta những cái này công nhân viên mới nuốt ở phía sau hoa a thật sự là cảm động mặc dù nói như vậy trên mặt trần mánh lại nhìn không ra cái gì cảm động thân sắc dần dần cao cấp cán viên chịu không được chết sạch chúng ta liền đem j u n lẩy bảy văn chức nhân viên cầm đi đ ú t tạp về nọ mã lyses những quái vật này ăn no cũng liền rời đi lạc dù nợ m ọ gì ạ càng nghe đến nổi gân xanh h ậ n không thể lập tức rút ra đồ mì nạ tỏ cho cái này giọng nói nhẹ nhõm nam tử mở đầu nhưng lâm nhàn lại lý giải trần manh cách làm dù sao thợ săn cơ bản đều không đem kịch bản nhân vật làm người nhìn nhưng đây cũng không hề đại biểu lâm nhàn tán thành loại này sẽ đắc tội rất nhiều người cách làm cho nên vệ vĩ là thế nào chết đâu các ngươi đem hắn cũng uy quái vật hắn quay đầu nhìn mã đại toàn cùng trương thanh tài hai người kia phảng phất trọ dạng không dám cùng hắn đối mặt là bờ lu sờ ta a đây là một cái ạ lẹt cấp ạ vệ nọ mạ l ị s è c sẽ sinh ra đ ố i toàn công ty quảng ngực tinh thần công kích vệ v ị tiểu tử kia là tân nhân tinh thần năng lực chịu đựng kém phản ứng lại chậm một bước thế là cứ như vậy chết nói trần manh tử trong túi lấy ra một cây ống tiêm hóa đá dứt tề đây là khóa này tân nhân thống nhất gói quả nó có thể đem nhân thể hóa đá vì không có sự sống vật chất tại trong lúc này có thể tránh né tất cả ạ vệ nọ mạ l ị s è c công kích a là như thế sao lâm nhàn dùng hai tay chống lấy c ằ m hán thâm màu đen trầm tròng mắt đảo qua đám người cuối cùng dừng lại ở trên mặt trấn bánh vệ vị sự tỉnh ta không nghĩ khi nhìn đến lần thứ hai ngày mai chính là ngày chúng ta chính thức công tác lần này cấp ba cảnh báo có thể nói là quang minh chính đại kịch bản s á t nó trực tiếp r à o sát tất cả vũ lực đỉnh v cấp cán viên thậm chí ngay cả ba cấp trở lên cán viên đều không thừa mấy cái bởi vậy chúng ta thợ săn nhất định phải đứng ra từ phía sau màn đi đến sân khấu trung ương tiếp quản từng cái bộ môn công việc từ giờ trở đi thợ săn cùng thợ săn thợ săn cùng hạ tệ nọ mạ lì xẹt trước đó xung đột sẽ càng thêm nghiêm trọng hy vọng các ngươi riêng phần mình tự giải quyết cho tốt sau khi nói xong lâm nhàn liền đứng lên cũng không quay đầu lại đi hướng phòng ngủ vậy vậy ta đi cấp mọi người làm cơm t r ư a trương thanh tài tựa hồ chịu không được không khí nơi này hắn chủ động đi hướng phòng bếp t r ầ n m á n h dựa lưng vào ghế s o f a sắc mặt như thường ai nha xem ra ta bị đội trưởng chắn ghét là bởi vì chúng ta không có nghe mệnh lệnh của hắn đi theo hắn tiến về hạ tầng sao mã đại toàn sắc mặt bất thiện b à y cái gì đáng tởm tác phong không hắn chỉ sợ là đoán được vệ vĩ là thế nào chết lâm nhàn ngồi trước bàn làm việc hắn lật xem bằng giấy nhân viên sổ tay tâm phiền ý loạn làm sao tiểu đệ đệ có cái gì phiền lòng sự tình sao nơi này có một trăm hai mươi hai triệu ba trăm linh bảy nghìn sáu trăm bốn mươi lăm tuổi đại tỷ tỷ đến vì ngư i giả i ưu sầu a linh lan ngữ khí vẫn như cũ là muốn ăn đòn từ ngữ khí đến xem từ khi lý minh địch bị ạ b ị tờ đánh chết tâm tình của nàng tốt lên rất nhiều không có gì tinh thần của ta cũng không yếu ớt lâm nhàn r ỗ i lưng một cái ta lần thứ nhất cùng lý minh địch gặp mặt hắn mới là một cái hát thiết cấp thái điệu vẹn vẹn trải qua một cái thế giới hắn liền đã trưởng thành đến nước này đờ gột lễ vật thật có thể để một người làm ra lớn như thế cải biến sao đây vẫn chỉ là một cái hát thiết cấp sứ đồ vậy đằng sau đâu còn có hoàng kim bạch kim sứ đồ sao thậm chí còn có thể giống eo v ậ t như thế nửa bước chuyển kỳ đờ gột sứ đồ sao lâm nhàn ngửa ra sau nhìn chằm chằm chằm nhà n ữ khí phiền mượn xem ra vì nhân loại sau này ta nhất định phải sớm một chút đến truyền kỳ để ngươi lên ngôi vua linh lan tiểu thư yên tâm linh lan nhàn nhạt đáp lại ngươi nhớ kỹ nguyên nhân ẻo bật như thế si mê với chỉ kia tiểu lò lì đi nhân loại tầng sâu ngộ cảnh rút dây đ ộ n g rừng đối nhân cách ký ức tình cảm nhận biết cải biến là không thể xóa n h ò a đờ gột tựa như là r ụ c tốc bất đạt biến dị nhanh chóng lại bất chấp hậu quả cải tạo sứ đồ tầng sâu ngộ cảnh cứ như vậy sứ đồ tinh thần sẽ trở nên phi thường yếu ớt cố chớp tựa như con kia sẽ nổ mọt hoàng hậu tự nhiên khó mà thông qua thí luyện đúng vậy a lúc này mới một trăm năm lý minh địch liền đã gần như sụp đổ xem ra không có trải qua huyết liệu nhân loại vẫn là nhận chịu không được đờ gột lễ vật a lenken mời đến lâm nhàn chuyển động h ế hắn nhìn xem sau cửa sù nờ mò di ạ cạn thường tiểu thư mời ngồi dù nờ mò di ạ cạn ngồi bên giường nàng tựa hồ có chút do dự ta biết ngươi muốn nói cái gì lâm nhàn sớm có đ o á n trước vệ vĩ là bị trần mánh cùng mã má đại toàn hợp lực giết chết ta ngươi đều biết dù nờ mọi gì ạ cạn hơi kinh ngạc mà nhìn xem lâm nhàn không có gì bất ngờ xảy ra dù sao thợ săn thói hư tật xấu ai liền chưa từng yên tĩnh qua lâm nhàn thở dài bực bội vớt vớt tóc vệ vi chính là một cái không có đi ra khỏi xã hội hải tử trong lòng liền không có nhiều tính toán như vậy khi bờ lưu s ở ta phong thích đối toàn công ty tinh thần x u n g kích trần m á n h rất rõ ràng không có phản chế thủ đoạn thế là không giữ quy tắc giúp mã đại toán cấp đi vệ vị hóa đá d ự tề mã đại toàn cái này không có đầu góc ra hỏa vốn là cùng vệ vi co khúc mắc hắn lập tức liền đáp ứng trần m á n h giao dịch mà trương thanh tài tính cách nu nhược đoán chừng cũng chỉ là đợi ở một bên không dám ngăn trở thế giới này có mát tìm mạt cơ chế tân nhân liên tục không ngừng trần bánh chỉ cần lần lượt tìm cơ hội cho n giết liền có thể thu được đại lượng hóa đá d ự tề có thể để hắn bình yên vượt qua thế giới này về phần đánh giá giảm xuống đó là toàn bộ đội ngũ sự tình hắn cảm thấy chỉ cần mình trôi qua tốt là được đây đây không phải cố ý giết người sao dù nợ m ọ gì ạ cạn xuất r a đồ mì nạ tỏ bỏ vào bàn làm việc chấn mãnh mã đại toàn phạm tội chỉ số tiêu thăng trương thanh tài chỉ số cũng đang chấn động ba người bọn hắn trong lòng khẳng định minh bạch đây là phạm tội đúng vậy a phạm tội dù nợ m ọ gì ạ cạn nhìn xem lâm nhàn thất thần nàng giận không chỗ phát tiết hung hăng vô vô bản người chính là đội trưởng nên quản chuyện này a lâm nhàn nghiêng mắt nhìn x u nờ mỏ di ạ cản một chút hắn buốc lên một câu thường tiểu thư lạt xu nơ mỏ di tiểu thư tốt ta chu tiểu thư ta hỏi ngươi một vấn đề lâm nhàn ngồi thẳng thân thể nếu như giết một người ngươi mới có thể sống sót ngươi sẽ giết người sao cái gì nếu như giết một người ngươi liền có thể sống càng tốt hơn ngươi sẽ giết người sao lâm nhàn ánh mắt chạy xuôi qua một kia trong suốt con mang nghĩ k ĩ đây là hai vấn đề chương hai trăm năm mươi chín chim trừng phạt b ú n n y s i n h b ớ t ăn cơm ăn cơm trương thanh tài đem nóng h ổ i thức ăn đặt tới phòng nghỉ bàn ăn hắn xoa xoa trên c h á n mồ hôi một mặt vui vẻ kêu gọi từng cái đồng đội đều đừng khó chịu nữa ta mỗ mỗ nói qua ăn cơm là nhân sinh chuyện hạnh phúc nhất ở đồ ăn vào miệng thời điểm tất cả yêu thương liền đều biến mất tại trương thanh tài bên người diệp như mặc cũng phì phò phì phò ôm cơm tập thể chạy tới tiểu cô nương này rất thích nấu cơm đâu vừa rồi cũng ở bên cạnh ta giúp không ít việc t r ư ơ n g thanh tài sờ sờ đầu diệp như mặc xem ra rất là thích nàng ăn cơm đi lâm nhàn khôi phục tiếu dung hắn nhiệt tình kêu gọi mỗi một cái đội viên mà ngồi ở bên người hắn xù nờ mò dị ạ cạn vẫn là một mặt đang suy tư dáng vẻ trước ăn cơm đi t h ẳ n g đến lâm nhàn gõ gõ chén của nàng cái này già dặn cảnh sát mới hồi phục tinh thần lại tổng điều khiển chủ quản liên quan tới abiter đại não phân tích đã có kết quả ta biết chủ quản nhìn trên màn ảnh phân tích số liệu hắn l ầ m b ầ m l ầ m b ầ m thủ lĩnh cũng chưa hoàn toàn tin tưởng hột mật báo lần này chỉ là ạ bị tờ tự mình dẫn đầu một số nhỏ c ẩ n sở đến đây tìm thú vui rất tốt chúng ta còn có thời gian chủ quản rùi rùi con mắt a ng e la công trình tổn hại tình huống như thế nào màu lam tóc ngắn nữ thư ký a ng e la nhẹ gật đầu công trình tổn hại trên 70%, bình quân mỗi cái bộ môn thu nhận đơn nguyên hư hao trên 50%, n nguồn năng lượng tuyến đường đại diện tích hư hao đang sửa chữa tất cả ba cấp trở lên cán viên toàn bộ bọn mình đây thật là không thể tiếp thu tổn thất ai chủ quản ho khan hai tiếng ra lệnh để mới nhậm chức nhân viên lập tức đầu nhập công việc tăng giờ làm việc thời gian đến dạng sáng đám thợ săn đẩy ra khu nghỉ ngơi đ ạ i môn nhưng đã không có v ệ cấp cán viên dẫn dắt bọn hắn bởi vì bộ môn thu nhận đơn nguyên tổn hại nghiêm trọng trước mắt khai thác hai lần rút ra biện pháp nói cách khác mỗi một cái bộ môn phụ trách gạo tệ nọ mạ lì xè đều sẽ tiến hành mỗi ngày thay phiên lâm nhàn nhìn xem bộ môn chủ phòng nghỉ r á n nhân viên cần biết chú ý hắn vuốt vớt tóc vậy chẳng phải là thuần xem vận khí sao vạn nhất rút đến a lef cấp hạ p n o m a l i s e s chẳng phải là toàn viên xong đời nếu như các ngươi xong đời ta liền không có dư thừa nhân viên đúng lúc này một cái tỉnh táo thanh n â m từ chủ phòng nghỉ chuyển đến ta là i n f o r m a t i o n team bộ trưởng d ễ suốt mặc dù ta rất muốn phê bình các ngươi tản mạn làm việc thái độ không thỏa đáng trang phục cùng không có chút nào cảm giác nguy cơ biểu hiện nhưng bây giờ vẫn là mời lấy hoàn thành công việc làm đầu hôm nay i n f o r m a t i o n team hai cái thu nhận đơn nguyên bình thường sử dụng phân biệt là bụ nhị x ỉ bật cùng vê đốt e can chân tạ mị chúng nó là đối với mới gia nhập công nhân viên đến nói là tương đối dễ xử lý ạ bệ nọ mạ lys xin dựa theo quản lý điều cần biết tiến hành công tạc còn có lâm nhàn căn viên ghép ra bộ trưởng đã nói cho ta chuyện của ngươi ta sẽ quan sát thái độ làm việc để xem có nên trả lời vấn đề của ngươi hay không hiểu rõ chờ dễ suột nói xong chỉ lệnh lâm nhàn liền làm ra an bài tất cả mọi người tại trong lối đi n h ỏ xếp hàng nhằm vào t ù ni xỉng b ậ n tiến hành nhìn rõ công việc một cái khác đâu không thử một chút sao mã đại toàn lẩm bẩm chỉ chỉ p u nhỉ xín bật sắt vách thu nhận đơn nguyên đó là một cái máy móc đi hẳn là rất an toàn lâm nhàn dừng một chút nhìn xem quản lý điều cần biết đi đối với ngươi có chỗ tốt chẹ đỉnh tim chủ phòng nghỉ đáng chết lý minh đ ị ợ c chết đúng vậy a đáng chết lý minh đ ị ợ c chết chẹ đỉnh tim chủ phòng nghỉ một người mặc áo trắng váy n g ắ n t h i ế u nữ chính đang dễu c ậ n mà nhìn xem nghiến răng nghiến lợi phương uy xe nộ mọc của ngươi đã toàn d i ệ t vậy có phải hay không mang ý nghĩa đội trưởng chức vị này nên đổi người tới làm Phong nghỉ tân nhân tân đội ề u run rất nhìn không tên niên người bọn ngay đánh lên. lầy bẫy mà nhìn xem sắc mặt thâm thích hợp hai tên thâm giả, rất sợ hai người bọn họ ngay tại chỗ sắc sợ tại giả, đ trưởng ngươi cảm thấy ngươi cái này thanh đồng cấp thợ săn có thể đảm nhiệm được a ta cảm thấy được dù sao cũng so một cái không có triệu hoán vật triệu hoán sư muốn phù hợp hơn đi đ à n vân hoa ngươi váy ngắn thiếu nữ ngồi trên ghế dài nàng ngâng cầm lên khinh miệt nói đội ngũ chúng ta nguyên bản có được ba cái bạch n g â n cấp là mặt giấy thực lực xuất chúng nhất đội ngũ một chóng thế mà các ngươi lại lên cơn ngay từ đầu liền chủ động đi khiêu khích mặt khác đội ngũ lập tức hao tổn hai cái dưới bạch ngân cấp thợ săn phương uy tức đến nghiến răng nhưng hắn s á t thực cũng không có cách nào phản bác ta sớm muộn xe đi báo thủ ta còn có xe n ổ mọc trứng ta nhất định có thể nhất định có thể cái gì đàm vần hoa dương lên cái cằm cách một cái lối đi nhỏ chính là sát v e c t i n f o r m ấ y s â n t e m nếu như ngươi có lực lượng không bằng hiện tại liền đi tìm về mặt mũi dù sao bọn hắn cũng chỉ có một cái bạch ngân cấp chống đỡ t r à diện ngươi xú nữ nhân này không để yên đúng không ngay tại dương cung bạc kiếm thời điểm một cái hùng hậu thanh â m từ cửa cách ly chuyển tới xem ra thân thể của ngươi khôi phục không t ệ sao ta đây liền yên tâm phương uy nhìn xem kẻ đến không thiện chẳng hắn sắc mặt hắn dị dạng lui lại một bước ngươi tới nơi này làm gì bà dị cười cười hắn ngồi ở trẻ đỉnh tim chỗ ngồi tất cả mọi người là công ty đồng sự ta đến thông cửa không được sao nói bà dị thanh â m trở nên thấp chầm xuống xe nộ mọt của ngươi lưu lại cho ta vết thương hiện tại vẫn là rất đau đâu information team a bà thu nhận đơn nguyên thật nham chắn a mã đại toàn đi vào cú ni xỉn bận gian phòng u n g dung đóng lại phong bế n ú t bấm thanh lý phân chim quét dọn vệ sinh công việc này còn không có ý tứ bằng vận chuyển hàng hóa toàn bộ thu nhận đơn nguyên chỉ có một cái chùi lùi chặt cây còn có một con đứng ở trên dao nhau đỏ trắng nhánh cây chim nhỏ chít cha chít cha con chim nhỏ này toàn thân lông vũ đều là màu trắng chỉ có bụng dưới lông vũ là tiên diễm màu đỏ kỳ quái là tại nó màu đỏ phần bụng trung ương còn có một cái lỗ nhỏ đây là cái gì chim cũng có dôn sao mã đại toàn buông xuống trội có chút nhàm chán tới gần chim nhỏ lại nói chim cũng có thể là tính quái vật sao chẳng lẽ dùng miệng cũng có thể m ổ người chết mã đại toàn ngáp một cái ai cái quỷ gì công ty d ạ n g sáng đi làm căn bản nghỉ ngơi không tốt chít chít đúng lúc này chim nhỏ bay lên nó ngừng đến tinh thần hệ vải mã đại toàn bờ vai đối nguyệt thái dương của hắn chính là một trận mách mổ uy uy người cái này xúc vật đang làm cái gì mã đại toàn lập tức thanh tỉnh hắn không nghĩ tới con chim nhỏ này mặc dù kích thước không lớn nhưng mổ còn rất đau cốc cốc cốc dù cho mã đại toàn không ngừng phất tay xô tan chim nhỏ vẫn là kiền trì đuổi theo h u y ệ t thái dương của hắn mổ vào thậm chí để hắn tối hôm qua say rượu rượu đều tình không ít đủ rồi ngươi có phiền hay không mã đại toàn tức giận một phát bắt được chim nhỏ sau đó hai tay dùng sức được một t ứ c lại muốn tiến một thước nhìn xem ta có bóp chết ngươi hay không information team nhân viên mã đại toàn đã xác nhận tử vong lâm nhàn vừa ngồi ở chủ phòng nghỉ liền nghe thấy bộ trưởng dễ sụt thông chi đoán được nhưng không nghĩ tới nhanh như vậy liền đã xảy ra lật qua lật lại quản lý điều cần biết lâm nhàn tìm tới information tìm hai cái hạ p nọ mạ lysses tin tức Tù n n y s i n h b ớ d hết cấp hạ p nọ mạ lysses yêu thích nhìn rõ công việc chán ghét áp bách công việc khi gặp được tinh thần trạng thái kém cỏi nhân viên nó sẽ chủ động mổ kích nhân viên này đồng thời qua đó mà khôi phục tinh thần lực cho nhân viên chúng ta từng phái hai mươi nhân viên chấn áp tù n n y s i n h b ớ t sau khi hắn công kích bunny simbad trên bụng bunny simbad màu đỏ bộ phận đột nhiên vỡ ra cũng số liệu ẩn tảng sau đó chúng ta phát hiện nhân viên này đã tử vong chấn áp thất bại hơi nhìn nhiều điểm sách vở liền có thể cứu n g ư ờ i một mạng ở đây càng là xem ra người vật vô hại ạ m tệ nọ mạng l i s e càng là cần muốn tuân thủ một cách nghiêm chỉnh quản lý điều cần biết lâm nhàn đem con mắt chuyển qua một cái khác ạm tệ nọ mạng l i s e giới thiệu về đúp e can c h â n gạ nỉ t h ỉ n h dành cấp công cụ ạ m tệ nọ mạng l i s e nhân viên sau khi tiến vào công cụ này nội bộ thiết bị sẽ q u a n bế sau đó liên tục sản xuất nguồn năng lượng tiến vào thiết bị này nhân viên cho tới bây giờ đều không muốn đi ra Bởi vậy chúng trong a suy thông đạo diệp như mặc tiến vào pu nỉ xỉn bật thu nhận đơn nguyên nàng cẩn thận đem mã đại toàn chân cụ tay t đức quét qua một bên cuối cùng chứa vào túi rác diệp như mặc nhìn xem thu nhận đơn nguyên chim nhỏ nàng lấy ra bút than cùng giấy trắng bắt đầu tô tô vẽ vẽ chương 260, cường đại bí mật linh lan sau khi sứ đồ bị giết chết đ ờ gột sẽ biến thành dạng gì đâu lâm nhàn một bên tại pù h nỉ xỉn bận thu nhận đơn nguyên q u á t g i á c thanh tẩy vết máu một bên hướng đặt ở trên ghế dài điện thoại đặt câu hỏi đ ờ gột cũng không có ba dê thực thể chỉ có thể ký túc trong ba dê cùng cao duy thông đạo từ sau khi nói cho lâm nhàn thân phận của mình linh lan cũng không giấu g i ế m liên quan tới đ ờ gột tin tức nữa mà cái này song hướng thông đạo chính là ảo m ộ n g cảnh một khi sứ đồ tử vong ảo n ộ n g cảnh liền sẽ dần dần vỡ vụn đờ gột chỉ có thể từ thông đạo trở về chính mình chiều không gian nói như vậy nếu như ta chết rồi ngươi cũng sẽ về nhà ngoại biết là ngươi sẽ hỏi như vậy linh lan sớm có đ o á n trước ta sáng tạo ảo mộng cảnh cũng không giống nhau ta đã quan b ê kết nối cao duy lối vào để tránh mặt khác đờ gột đi tới ảo mộng cảnh sinh ra nhiều việc cho nên nếu như ngươi chết rồi ta cũng chỉ có thể vĩnh viễn ở chỗ này ảo mộng dê t r ă g viên thẳng đến năng lượng hao hết ta theo nó cùng một chỗ biến mất h o bi thảm như vậy à? đúng vậy a sau khi ký chủ chết đi ảo ngộng cảnh phải hao phí bao nhiêu năm mới có thể biến mất đâu trăm năm vạn năm trăm vạn năm tỷ tỷ năm n g ư ờ i cũng biết thời gian ở đây là không có ý nghĩa gì sách nghe qua liền rất thảm lâm nhàn v u ô n g xuống đồ lau nhà sau đập nhận đơn nguyên cũng vang lên loà phóng thanh công tác hoàn tất mời cán viên đem công cụ trả về chỗ cũ rời đi thu nhận đơn nguyên thời điểm chú ý không nên để lại bất luận cái gì tư nhân vật phẩm thu nhận thất phong bế cửa mở ra sau đó mấy người mặc màu tím tây trang văn chức nhân viên đã ở bên ngoài chờ đợi lâm nhàn cán viên chúng ta mang đến bữa sáng chủ phòng nghỉ lâm nhàn bưng cơm hộp mặt mũi tràn đầy vẻ hư sầu nhanh đông lạnh chất keo vitamin bao con động nước dùng đã có nguyên liệu nấu ăn có thể dùng vì sao liền không thể làm ăn ngon hơn một điểm nuốt một khối không biết làm từ cái gì nhờ cây dịch thể lâm nhàn liền nhấp một hớp canh trong miệng hắn nước canh còn không có nuốt xuống i n f o r m a t i o n tim cửa cách ly liền mở ra một cái khôi ngô nam nhân đi đến n h a b à dì đối lâm nhàn lên tiếng c h à o lâm nhàn cũng chỉ là nhẹ nhàng k h o á t k h o á t trong tay t h i a cơm tại phòng bệnh trưa thương thời điểm lâm nhàn liền đã cùng bạ di tán gẫu qua hợp tác ý đồ trước mắt mỗi cái bộ môn mặt giấy thực lực đều không kém nhiều tất cả đội trưởng đều đứng trước một vấn đề mình phải t r ă n g nguồn kết minh dùng việc này đến thu hoạch được càng lớn hoạt động khu vực cùng càng nhiều tình báo giao lưu nhưng nếu như mặt ngoài kết minh sẽ hấp dẫn đến cái khác đội ngũ cửu hận cho nên chúng ta trước hết cứ theo thường lệ chờ đến thời cơ thích hợp liền đem p ư ơ n g uy trẻ nỉnh tim trước diệt trừ bởi vì điểm tâm cũng không thể ăn cho nên cán viên nhóm rất nhanh liền ném bộ đồ ăn lần nữa gia nhập công việc tuần hoàn j e n n y ngươi sống sót đây thật là gần nhất vì số không nhiều lắm tin tức tốt lâm nhàn nhân viên máy bộ đàm truyền đến j e n n y đáp lại đúng vậy à coi như ta tại dạng này điên cuồng địa phương sinh hoạt lâu như vậy cấp ba cảnh báo cũng là lần đầu tiên nghe thấy j e n n y thanh âm có chút mọi mệt nàng cũng không có nói quá nhiều liên quan tới chính mình sự tình mà là tận t r ư ớ c tận trách bắt đầu thuật lại sửa sang s o n g tình báo làm việc lâu như vậy đội trưởng ngươi hẳn là cũng phát hiện theo bản thân tiếp xúc cạm tệ n ó mạ lì xè càng nhiều tố chất thân thể cũng dần dần biến tốt lâm nhàn hiển nhiên cũng chú ý tới tình huống này đúng không sai sau khi hoàn thành công tác tinh thần của ta đã khá hơn nhiều đội trưởng tiếp xuống ta muốn nói chính là phân tích cùng phỏng đoán của ta l ò bồ tổ m ị con t ộ dạ thì hòn xỉn cụ lạ gì tị kỹ thuật là đối tinh thần vật chất hóa tại cái này lò nung lớn v ạ n v ẹ o tinh thần sẽ hóa thành quái vật nhưng một phương diện khác chính diện tinh thần cũng có thể biến thành nhân loại lực lượng công ty đối cán viên bốn cái ước định rút khí cẩn thận tự hạn chế cùng chính nghĩa cũng không phải là không có lửa thì sao có khói chỉ có bảng ngã cường đại hạng người mới có thể đem ego điều khiển như cánh tay phát huy cường đại lực lượng ở đây liền ngay cả tay trói gà không chặt tiểu nữ h à i chỉ cần có được cường đại tâm linh cũng có thể chống cự gấp mấy chục lần với mình ạ để nọ mạ lì xè đây chính là 26 i m i sáu vở y một trong lọ bồ tổ m ì có đ ộ bộ dạ tỉ hòn xỉn gù l à gì tỉ kỹ thuật chỉ cần ngươi có thể trực diện sợ hãi Tất thể tạo t có đó lấy mà sáng n ư ơ quan bế giọng nói thông tin sau đó lâm nhàn tiếp tục tra duyệt những cái này lấy quyền hạn của mình căn bản là không có cách nào tiếp xúc đến cơ mật tin tức những tài liệu này trải qua rèn nghi chỉnh lý đã biến thành chân quý bất ký lọ bồ tổ m ỉ còn tổ dạ tỉ hòn ở trên người ạ để nọ mạ lì xét lấy được nguồn năng lượng được xưng lại ẻn kệ pha lìn đây là một loại tương tự với mỏ phìn thần kinh chất dẫn chuyển phục dụng nó có thể sinh ra h ảo ảnh liền ngay cả tối cao nồng độ nghiện phẩm cũng không sánh nổi nó sinh ra gây tê cùng khoái cảm nhưng kỳ quái là ẻn kệ pha lìn cũng có thể làm sạch sẽ hiệu suất cao nguồn năng lượng ứng dụng tại xã hội từng cái phương diện nếu để cho ta đến lấy thí dụ cùng ẻn kệ pha lìn tiếp cận nhất đã có thể tê liệt đại não lại có thể dùng làm nguồn năng lượng vật chất khả năng chính là còn đi như vậy như thế nào thu hoạch được ẻ n kệ pha lìn đâu chỉ cần cán viên đối ảo tệ nọ mạ lìn sẽ t i ế n hành chính xác công tác bọn chúng liền lại phát ra ẻ n kệ pha lìn thanh hương a quả thực tựa như là trại chăn nuôi cán viên cho gà huy đồ ăn gà liền sẽ đẻ trứng khác biệt duy nhất chính là nơi này gà sẽ ăn người mà thôi ẻ n kệ pha lìn lại xưng e bờ ho ít chính xác công tác có thể sinh ra pe bờ ho ít cũng chính là có lợi h n kệ pha lìn Thất bởi vậy ta làm ra suy đoán những cái kia ạ bệ nọ mạ lì xét bong ra từng mảng chưa gia công có lợi hẹn kệ phá lìn có thể gia tăng nhân viên tinh thần lực những tinh thần lực này trải qua lọ bổ tổ mỹ còn bộ dạ tỉ hòn tinh thần vật chất hóa xỉn gũ lạ gì tỉ kỹ thuật về sau liền tăng cường cán viên nhóm tố chất thân thể chính như ta trước đó phỏng đoán tại cái này lò nung lớn chính diện tinh thần có thể hóa thành nhân loại lực lượng bởi vậy ta đề nghị cán viên tốt nhất tiếp xúc nhiều cái ạ vệ nó m à l y s x s cũng thay phiên tiến hành công việc trở xuống là sau khi ta quan sát đối từng cái công việc tổng kết bản năng công việc gian luyện dũng khí bản năng công việc là thỏa mãn những cái kia dị thường sinh lý nhu cầu tỉ như cung cấp đặc chế đ ồ ăn sạch sẽ dị thường thân thể bởi vì tiến hành bản năng công việc nhân viên cần tấp nập cùng dị thường tiến hành trực tiếp, tiếp xúc cho nên yêu cầu nhân viên này có đầy đủ dũng khí không sợ chết mới có thể sinh nhìn rõ công việc gian luyện cẩn thận nhìn rõ công việc là cải thiện dị thường thu nhận đơn nguyên hoàn cảnh làm cách ly biện pháp thu nhận đơn nguyên nhất định phải thời khắc bình thường vận hành bảo trì sạch sẽ nhưng là a p nọ mạng lì xẻ xung quanh hoàn cảnh phi thường phức tạp bởi vậy tiến hành nhìn rõ nhân viên cần đầy đủ cẩn thận có đôi khi ngươi chỉ là không cẩn thận dẫm lên cái gì sau đó ngươi liền vĩnh viễn lưu tại phòng thu nhận câu thông công việc gian luyện tự hạn chế câu thông công việc là thỏa mãn dị thường xã giao nhu cầu tỷ như nói chuyện phiếm hoặc cái khác xã giao tính hỗ động nhưng ạp tệ nọ mạ lì xét dù sao cũng là vạn vẹo tinh thần sản phẩm cùng những cái này điên cuồng sinh vật xã giao nhất định phải thích hợp phải tránh đi qua giới hạn bởi vậy yêu cầu nhân viên này có đầy đủ tự hạn chế bảo trì lý trí cùng điên cuồng nhảy múa áp bách công việc gian luyện chính nghĩa áp bách công việc là ước chế ạp tệ nọ mạ lì xét dục vọng bởi vì cần thích hợp áp chế ạ tệ nọ mạ lì xét dục vọng nhưng không thể vượt qua ạ tệ nọ mạ lì xét phạm vi chịu đựng cho nên yêu cầu nhân viên có được minh s á t giá trị quan đến khống chế công việc cường độ áp bách quái vật thời điểm cũng cần bảo trì chính nghĩa liệu có phải chân chính chính nghĩa hay không a chương hai trăm sáu mươi mốt trời tối thỉnh nhắm mắt dũ n g khí cẩn thận tự hạn chế chính nghĩa công ty này là đang bồi dưỡng có được hoàn mỹ phẩm đức bốn tốt thanh niên sao lâm nhàn xem hết tư liệu sau đó rơi vào trầm tư nơi này tấn chức thông đạo rất công bằng chỉ cần tiếp xúc gạp để nọ mạ lì i xét càng nhiều có lẽ tân nhân đều có thể trở thành cường đại như hẹ tờ ở bị v cấp cán viên xem ra ta cần lợi dụng dễ suốt bộ trưởng mệnh lệnh cưỡng ép yêu cầu đội viên tăng ca thực lực của ta có tính hạn chế ạ bị ghéo lại tạm thời không phát huy được tác dụng cho nên ta nhất định phải để đội ngũ t r ê n c h ỉ n h thể thực lực tăng cường nhằm ứng đối với sắp tới địch nhân sau khi cùng lý minh địch chiến đấu kết thúc lâm nhàn cho ạ bị gặp càng nhiều cao nồng độ tinh khiết huyết dịch hy vọng nàng có thể càng nhanh chóng trở thành dùng được chiến lược nhưng không nghĩ tới từ lần đó về sau tiểu cô nương này tựa như là say rượu mơ mơ màng màng đi phần lớn thời gian đều đang ngủ say dùng hình thức này đến tiêu hóa ỵ ộp sổ t ọ t tinh huyết rời đi chủ phong nghỉ lâm nhàn tiến vào thu dụng khu vực tại kim loại thông đạo văn chức công nhân viên lui tới từng cái cán viên thì ngoan ngoãn mà đứng tại thu dụng đơn nguyên c n g vào chờ đợi thuộc về mình công tác tiến đến nhà các ngươi khỏe a information team các đồng nghiệp cửa cách ly mở ra sau đó hai cái nam nhân đi vào thông đạo hai người kia trong đó một cái là giữ lại dĩa mép mặc tê c u n đô trang phục g ầ y gò nam tử một cái khác thì là mặc rộng rãi kiếm đạo trang phục bên hông cải lấy một thanh thái đao người trẻ tuổi chỉ là đi ngang qua đi ngang qua chớ khẩn trương tê cung đô nam tử khoát tay áo hắn chỉ vào đỉnh đầu thiết bị giám sát một mặt thoải mái mà đối mặt information tim đám người dò xét nhưng ngay tại hai người này đi đến thông đạo trung ương thời điểm đột nhiên xung quanh tối sầm xuống tất cả thiết bị đồng thời đình chỉ vận chuyển information tim mất điện ngoài ý liệu tình huống để mỗi người đều vội vàng không kịp chuẩn bị lâm nhàn là phản ứng nhanh nhất hắn ánh m ắ t đầu tiên nhìn không phải địa phương khác mà là thông đạo đỉnh chót thiết bị giám sát mất đi nguồn điện giám sát thiết bị đã rủ xuống camera có nghĩa là tại khẩn cấp đèn điện hơi sáng ánh đèn tê cung đô nam tử lập tức đưa tay chụp vào cách hắn gần nhất chấn bánh cầm kiếm thanh niên cũng lập tức rút kiếm đối bên người s ù nở mò gì ạ cản triển khai công kích nắm lấy cơ hội liền đánh đây thật đúng là biết xem xét thời thế một đám người a lâm nhàn đem treo ở trên trán mặt nạ chuyển xuống mặt rút ra mụ dạ mạ xạ liền hướng thanh đồng cấp kiếm sĩ thanh niên phóng đi nơi này chính là chúng ta information tim địa bàn ngoài ý liệu mất điện tạo thành một trận gian nan chiến đấu vẹn vẹn qua năm phút lâm nhàn liền đã mình đầy thương tích thật sự là cường hãn kiếm thuật lâm nhàn vung đi dính vào m ũ da mạ xạ vết máu nhưng những huyết dịch này cũng không phải từ đ ị h nhân không dựa vào huyết thống vẹn vẹn chỉ bằng kỹ nghệ liền có dạng này bí lực xem ra ngươi đối đao kiếm tạo nghệ rất sâu à. trải qua một phen đánh nhau thanh niên thở dốc cũng chưa ra mấy ngụn ta tên là y tô tắc k h u say mê kiếm thuật dốc sức nghiên cứu xìn cạ dị lư phái nói y tô t ắ k u khinh miệt nhìn xem lâm nhàn đao của ngươi rất không tệ nhưng người không được nó không nên thuộc về ngươi đem đao tặng cho ta ta có thể tha ngươi một mạng aha lâm nhàn giận quá mà cười hắn đem mù ra m à xa dựng thẳng trước người tiểu g i a hỏa ngươi đại khái có thể thử một chút thử một chút liền thử một chút điện quang loại lên lăng lệ đao quang thoáng chốc chiếu sáng khắp thông đạo phốc phốc máu me tung tóe văng ra y tô tặc k u u một kiếm tinh chuẩn đâm thủng lâm nhàn trái tim chết tử tế không bằng còn sống ngươi không nên chọc giận một cái kiếm thuật đại sư ngay tại ỷ t o t a k u chuẩn bị rút đao thời điểm hắn phát hiện lưỡi dao của mình bị kẹt lại tiểu tử ngươi nên may mắn huyết thống của mình còn rất sạch sẽ lâm nhàn liếm láp khỏe miệng máu tươi hắn hung hăng nắm chặt ỷ t o t a k u lưỡi đao thường tiểu thư nổ súng ở một bên khổ vì không cách nào nhắm chuẩn xù n g nở mọ gì à cạn tại sau khi nhìn thấy ỷ t o t a k u không cách nào động đậy nàng lập tức bóc cỏ đáng ghét ngươi cái này t ạ p mái mau bung ô tay ỷ t o t a k u rút đao không thành hắn chỉ có thể lập tức vứt bỏ đao lưu lại tại trong chân đoán một trận quỷ dị lục lạc c ơ m thanh đột nhiên v ă n g lên không được nhúc nít h ca ạ bị ghéo mệt mỏi rùi rùi mắt nàng ngồi xổm ở góc tường nhẹ nhàng dao động trong tay lục lạc sau khi nghe tới tiếng chuông y tô taku như bị xét đánh hắn phát hiện thân thể của mình không bị khống chế mà tự dừng bước một đạo kéo dài lam tuyến hiện lên độ bị nạ tỏ trí mạng hình thức nhân thể phân ly đạn đánh chúng y tô taku tay phải rất nhanh cánh tay phải của hắn liền bắt đầu giống khí cầu bành trứng lên cuối cùng bạo tạc vì đầy trời máu tươi đáng chết mắt thấy s ố nờ mò gì ạ cạn lần nữa nhắm chuẩn trái tim của mình i t o taku rốt cục đoạt lại thân thể quyền k h ô n g chế hãn quả quyết gọt sạch dị biến cánh tay phải ngăn chặn máu thịt bành trướng lan tràn naka dị mạ chúng ta trước rút lui đang cùng trần mánh đánh đến khó phân thắng bại t e kundo nam tử thổi cái h u y ế t sáo có ngay i t o ta chưa bao giờ thấy qua ngươi chật vật như thế à đừng nói tục nói nhảm t e kundo nam tử cùng i t o taku đều là nhanh nhẹn hình thợ săn hai người thấy tình thế không đúng liền trực tiếp chạy đối mặt thoát đi hai người lâm nhàn ngăn cản trần manh truy kích đ ừ n g truy information team bên ngoài giám sát vẫn là bình thường nô lâm nhàn cắn răng rút ra cắm ở trên ngực thanh đao còn nghĩ đoạt đao của ta như thế rất tốt ăn trộm gà không được còn mất nắm gạo thông tri các đơn vị hôm nay công việc đến đây là kết thúc khu làm việc sắp phong bế mời các vị văn chức nhân viên cùng cán viên cấp tốc trở về khu nghỉ ngơi sau khi công việc kết thúc lâm nhàn nằm trong phòng ngủ càng n g h ĩ càng giận nói tục vì sao ép cấp thiên phú tác dụng phụ lớn như thế nếu như bình thường khai chiến loại kia ngang ngược m a u đầu t i ể u tử coi như ta không lợi dụng vết chất vậy cũng có thể rút gân lột ra hắn bất quá hiện tại chuyện phiền phức không vẹn vẹn có việc này lâm nhàn mở ra nhân viên máy truyền tin chuyến đến rể s u t bộ trưởng hồi phục bởi vì mấy ngày trước đây ạ bị tờ xâm lấn nguyên nhân công ty điện lực thông đạo đại diện tích bị hao tổn vì triệt để chữa trị các bộ môn thông đạo công ty sẽ tiến hành không định giờ sửa chữa kiểm tra tại trong lúc này chịu ảnh hưởng bộ môn sẽ kéo dài mất điện một giờ mất điện một giờ đây chính là đột nhiên gia nhập biến số a lâm nhàn không khó tưởng tượng đến về sau đam thợ săn sẽ gặp phải p h i ế n phức trời tối mời nhắm mắt hắc ám tiến đến m ấ y mắt liền sẽ sinh ra một trận giết chóc lâm nhàn đem màu vàng tấm thẻ đặt ở trên bàn hắn nhìn xem trên mặt thẻ nữ hải ạ bị ghẹo ngươi nhất định phải nhanh trưởng thành a vậy liền cho ta càng nhiều máu nha trên thẻ nội dung ạ bị cái con mắt c h ớ p chớp đúng lúc này lâm nhàn cửa bị góp vang dù nợ m ọ gì ạ cạn nắm diệp như mặc bàn tay chỉ chỉ công cộng khu nghỉ ngơi đội trưởng có hai tên tân nhân trước đến đưa tin ai chuyện phiền phái lại tới lâm nhàn đi ra phòng ngủ hắn nhìn xem hai tên ngồi ở ghế s a lon tân nhân có chút nhức đầu thương tiểu thư ngươi đã cùng bọn hắn trao đổi qua sao dù nợ m ọ gì ạ càn nhẹ gật đầu lần này tới hai tên tân nhân tương đối dễ nói chuyện chỉ hy vọng như thế ta cũng không hy vọng lại đến cái gì l ă n g đầu thanh lâm nhàn đánh giá hai vị tân nhân cùng bọn hắn trò chuyện trong chốc lát sau đó đầu của hắn đều lớn hơn một vòng dễ nói chuyện đích thật là dễ nói chuyện hai cái mới vào trung học học sinh còn là một đôi yêu sớm tính lữ m i gột chương hai trăm sáu mươi hai một tuần mới đã đến thanh thanh ca ta sợ quá chúng ta còn có thể trở về sao hồng hồng đừng sợ ta sẽ bảo hộ ngươi lâm nhàn ở một bên gặm b ắ p nô một bên c a o mày nhìn chằm chằm hai cái k i a như keo như sơn tiểu tình lữ ta tại mười bốn tuổi thời điểm vì sao không đi lừa gạt một cái tiểu nội mội linh lan sâu kín bốc lên một câu ta nhớ được khi ngươi mười bốn tuổi ở trong n g ọ n g chặt hồ yêu rất vui vẻ a nữ nhân có ích lợi gì sẽ chỉ ảnh hưởng ngươi xuất đ a u tốc độ ngươi đừng lên tiếng được không nghe thanh âm của ngươi ta càng ngày càng khó chịu liền ngay cả mười bốn tuổi tiểu hải tử đều ra vào có đôi vậy mà ta lại chỉ có thể cùng trong lòng nữ nhân đối thoại đúng nữ nhân này vẫn một cái không biết bản thể có phải là xúc tu quái đờ gột hay không u i nhân gian thể của ta rất xinh đẹp có được hay không đừng có dùng nhân gian thể để hình d u n g được không ngươi lại không phải ủn chạm màn đội trưởng khi lâm nhàn đem bắp ngô gầm xong cái kia tên là trần thanh hà thiếu niên liền lặng lẽ nhích lại gần chuyện gì lâm nhàn đem chùi lùi bắp ngô ném vào thùng rác l a o miệng ta đã ăn no cẩu lương không còn đói là như vậy ta hy vọng đội trưởng ngài có thể bảo hộ chúng ta trần thanh hà có chút n h a n nhó lời nói mới rồi ngươi cũng nghe đến nhưng ta đối với bản thân bây giờ không có lòng tin không có cách nào bảo hộ tiểu hồng tiểu t ử ngươi cũng rất có tự mình hiểu lấy a lâm nhàn vui vẻ hắn còn tưởng rằng trần thanh hà là loại kia thiên hạ duy ngã độc tôn trung nhị thanh niên đâu ha ha trần thanh hà cười khổ một tiếng ta khi còn bé ý đồ từ ba ba nơi đó bảo vệ đã nuôi mấy năm tiểu g à trống thời điểm bị hắn đánh một trận sau đó ta liền biết bản thân khẳng định đánh không lại người lớn lâm nhàn một mặt cao thâm mặt chắc đưa tay ra như vậy đại giới đâu ta ta không mang tiền trần thanh hà sắc mặt có chút q u ấ n bách lâm nhàn vô vô trần thanh hà b ả vai ở đây tiền nhưng không giải quyết được vấn đề gì vậy chờ trở lại thế giới hiện thực ta sẽ để quản gia dẫn ngươi đến gaza để ngươi chọn một cỗ mình thích chiếc xe trần thanh hà cẩn thận từng ly từng tí nhìn lâm nhàn quản gia gaza lâm nhàn sắc mặt có chút không đúng trần thanh hà nhìn xem lâm nhàn có chút không biết làm sao vậy nếu như ngươi không thích xe ta để ba ba tại đứng tên khu nhà ở cho người chọn một căn uy ngươi cái này phú nhị đ ạ i mau đem tiểu gà chống cảm động trả cho ta đội đội trưởng lâm nhàn vừa đem trần thanh hà cưỡng chế di rời thê tử của hắn liền chạy tới a đau đầu tên ngươi là lệ hồng mai đúng không đúng cái kia tiểu cô nương nhăn nhăn nhó nhó nhìn một chút chạy xa trần thanh hà nàng ở giờ lờ mở nhàn bên thai lặng lẽ nói đội trưởng thôi a ca hay n hắn thật, tính h Hà thật cách thể h có kỳ k rất tốt, n g làm p h ề n ngươi bảo hộ hắn một chút. Nghe nói nơi này quái bảo hộ chút. một vật rất đi á n n g sợ. ó tiểu cô nương n lộ ra m ì hai nhỏ yếu cánh yếu t y n g ư ơ người h ì n n ta rất c ư ờ tráng. Ta không cần những n g k h á các bảo hộ. Thôi đi, hai đi, người c ngươi đừng nhét cầu lương cho ta lâm nhàn hung t ậ n đem lệ hồng mai đời ra yêu sớm là không tốt hành vi nhanh đi về xem sách thật kỹ cho ta nhưng yên tâm đi chỉ cần các ngươi nghe lời hết thảy đều sẽ không có việc gì nhìn xem lệ hồng mai cùng trần thanh hà hai người cười cười nói nói cùng một chỗ đọc ló b ù a tổ mỹ cọt bổ dạ tỉ hòn nhân viên sổ tay lâm nhàn cảm giác mình giống như có chút tăng huyết áp thời gian trôi qua rất nhanh đám thợ săn tại ló b ù a tổ mỹ cọt bổ dạ tỉ hòn sinh hoạt tuần thứ nhất đã kết thúc sau khi trải qua cấp ba cảnh báo biết rõ bản thân thực lực không đủ đám thợ săn yên ổn một đoạn thời gian nhưng rất nhanh bọn hắn lại bắt đầu ngao ngoe muốn động rất nhiều thợ săn đã biết chính xác đối ạ về nọ mạ l i n s è t i ế n hành công tác sẽ tăng lên tự thân thực、lực. hiện tại các bộ môn đều t ạ i dồn đủ khí lực liệu công trạng lâm nhàn trước mắt đã là ba cấp cán viên thủ nợ m ọ gì ạ c à n cùng trần mánh cũng thăng lên hai cấp có được đầy đủ tự vệ thực lực về phần mặt khác tân nhân trương thanh tài vẫn là hòa hòa khí khí mỗi ngày phụ trách đồ ăn đồ bếp diệp như mặc phảng phất lại cao lớn hơn một chút ngôn ngữ năng lực của nàng cũng dần dần khôi phục nhưng hứng thú vẫn còn là theo chân trương thanh tài nấu cơm cùng vẽ tranh nhưng đôi kia cấp hai học sinh lực thích đứng lại rất kinh người nam hải có đầy đủ dũng khí cùng lực hành động nhưng rất lỗ mãng nữ hải có đầy đủ tự chế cùng sức phán đoán nhưng rất nhắc gan mặc dù hai người vẫn co không đủ nhưng tương lai có hy vọng đối với lâm nhàn đến nói hắn nhìn thấy đồ vật càng nhiều nghị cũng càng thêm h o n tạp tuần thứ nhất trôi qua nhiệm vụ chính tuyến cũng tùy theo đẩy tới nhiệm vụ chính tuyến hai ta không phải dê cấp nhân viên nhiệm vụ mục tiêu trong mỗi tuần c h ỉ ít hoàn thành một lần đối he cấp hạ bệ n ó mạ lì xẹt h u dụng vật kiểm tra công tác ta nhớ được trước đó yêu cầu vẫn là tất cấp nói cách khác mỗi khi một tuần đi qua ạ pệ nọ mạ lịt x è độ khó đều sẽ lên cao một bậc thang trốn tránh công việc hạng người tất nhiên là sống không được mà ta để ý là địch nhân thăm dò càng thêm tấp nập hôm nay bộ môn ạ pệ nọ mạ lịt s è lạp bồ đạ i ẹ、e、cùng t h ờ d ẽ xì ạ hẳn là sẽ không ra vấn đề lớn gì bồ đạ i ẹ、e、đã là lâm nhàn lão bằng hữu huệ thợ ợ bị cùng hận tợ đều từng nhẹ n h õ m đem nó chấn áp đối phó cái này cơ b ắ p cầu t ử biện pháp rất đơn giản chỉ cần không ngừng cho ăn liền có thể để nó ngoan ngoãn lưu tại thụ dụng đất nguyên về phần thợ rẽ xì ạ nàng là một cái ba lê vũ nữ hộp âm nhạc cán viên chỉ cần tiến vào thu dụng đơn nguyên lắng nghe không cao hơn hai mươi phút liền có thể b u n g lòng tinh thần của mình nhưng một khi lắng nghe thở rẽ xỉ ạ vượt qua hai mươi phút âm luật liền sẽ hóa thành tra tấn âm phủ để cán viên mất đi đối hiện thực nắm chắc lâm vào triệt để đến cuồng lâm nhàn an bài tốt công việc sau đó hắn cũng không có lưu tại i n f o r m a t i o n team mà là lập tức tiến về ở phạ d ở tim trần m á n h nhìn xem lâm nhàn rời đi sau đó hắn lặng lẽ đi đến cạnh đang thảo luận cái nào bộ môn bộ trưởng đẹp trai hơn tiểu tình lữ đối bọn hắn lặng lẽ thì thầm mấy câu sau đó ba người liền rời đi chủ phòng nghỉ diệp như mặc vừa đi ra t h ở rẽ xỉ ạ thu dụng đơn nguyên nàng nghi hoặc theo trần mánh bước chân lặng lẽ đi theo vừa tiến vào vệ phạ dở tim chủ phòng nghỉ lâm nhàn đã nghe đến một cỗ thuần hậu đậm đặc mùi hương đây là cà phê lâm nhàn kinh ngạc nhìn xem chủ phòng nghỉ trên bàn tràn đầy còn bốc hơi nóng hổi cà phê bà dị lúc này đang ở sàn nhà làm trống đ ẩ y hắn sau khi trông thấy lâm nhàn liền chào hỏi một tiếng đã lâu không gặp a lâm đội ta cảm thấy ngươi cũng không phải là thích uống cà phê hạ người a lâm nhàn cầm một ly cà phê nhẹ nhàng hít h à không có cách nào a nơi đây trừ duy sinh khoang t u y ề n ra cũng chỉ thừa máy làm cà phê cùng đại lượng hạt cà phê bà d ì bất đắc dĩ lau mồ hôi cầm lấy một ly cà phê nhấp một miếng lâm nhàn đối cà phê cũng không có nhiều nghiên cứu hắn bông u chén xuống nhìn lướt qua chung quanh trừ văn trước vẹo phạ dở tim mặt k h á c cán viên đều không ở phòng nghỉ n g ư ờ i đều tại thu dụng khu đâu bà gì chỉ chỉ cửa cách ly sau khi thu được tình báo của ngươi ta liền để bọn hắn không ngừng tăng ca thực lực tăng lên rất nhanh hiện tại không có những người khác ngươi có chuyện gì có thể trực tiếp nói cho ta lâm nhàn trên mặt nụ cười dần biến mất hắn nhẹ nhàng gõ gõ trên c h á n mặt nạ ta muốn giết phương uy n g à y、Ngày、tại hôm nay chương 263, phản đ ổ cái gì ngươi muốn động thủ lâm nhàn chém đinh chặt sắt một câu để đang uống cà phê bạ di suốt phun ra ngươi muốn làm sao giết cực vào hôm nay không biết lúc nào sẽ đến phiên trẻ n ỉ n h tim mất điện không Mất điện lâm o ạ i nhiên. này tình huống ngẫu là thực tế là quá mức l nhàn xoa xoa t từng từng đập mặt nạ ánh thanh n liếc h g âm châm c ly. h ổn công tác sai lầm sẽ không làm chủ quản muốn giết ngươi tại công ty này đối mặt đủ loại để cho tinh thần sụp đổ ạ vệ nọ mạ lyses có rất nhiều nhân viên sẽ điên cuồng cùng làm ra sai lầm công tác bà di nuốt ngụm nước miếng ngươi chuẩn bị làm thế nào lợi dụng công tác thất bại chọc giận ạ vệ nọ mạ lyses nhưng công tác thất bại sinh ra nghe b ộ c cũng sẽ đối cán viên bản thân tạo thành tổn thương a ngươi không sợ bị ạ vệ nọ mạ lyses giết chết tại thu dụng đơn nguyên sao thể chất của ta cùng các ngươi không giống nhau lâm nhàn cũng không có giải thích thêm hắn chỉ là đáp một câu ta cần ngươi hỗ trợ giúp ta có thể thế nào giúp ngươi bà d ì ném đi khăn lau hắn ngồi ngay ngắn từ dù hôn đến nay hắn liền phi thường tín nhiệm người trẻ tuổi này cảm thấy lấy hắn nhanh trí tiểu gì cũng sẽ làm ra một chút ngoài ý liệu sự tình sau khi ta giết phương uy sẽ nghiêm trọng tàn tật một đoạn thời gian ngươi nhất định phải con ta đến với phạ dở tim duy sinh khoan thuyền trợ giúp ta nhanh chóng khôi phục tứ chi để tránh bị công ty thượng tầng đuổi việc sau khi lâm nhàn nói xong hắn vô vô bà d ì b à vai ở thế giới này ta cũng không có người khác để tín nhiệm chính là bởi vì ngươi lựa chọn phạ dở tim làm căn cứ ta mới làm ra kế hoạch này bà di hít một hơi thật sâu sắc mặt nghiêm túc gật gật đầu Tốt. vì để tránh cho bộ trưởng ở vực vô căn cứ chúng ta trước lưu tại nơi này ta sẽ đem thông tin tài khoản cho ngươi chờ đến khi ngươi muốn hành động liền phát tín hiệu cho ta không có vấn đề lâm nhàn cùng bà di liếc nhau một cái sau đó hắn đi ra h i ệ phạ dở tim nếu như không phải gần nhất địch nhân tiểu động tác không ngừng ta là sẽ không khai thác quá kích như thế đối sách lâm nhàn trời sinh chán ghét biến số tuy kế hoạch này cũng không tính là thiên ý vô phùng nhưng hắn đã không có thời gian đi sắp t ỡ lại nạ gì tim hai người nhật bản kia gần nhất tấp nập lui tới information tim từ sau khi ta cùng ỷ tổ tắc chiến đấu thất bại bọn hắn cho rằng ta một cái bạch ngân cấp đội trưởng ngay cả thanh đồng cấp đều không thể đối kháng khẳng định đối ta có ý đồ trẻ đỉnh tim phương uy gần nhất cũng cùng đi sắp t ỡ lại nạ gì tim hai người kia mắt đi mày lại information tim trần mánh là một cái điển hình chỉ xem trước mắt lợi ích thích nghiền ép tân nhân thợ săn dù nợ mọi gì ạ cản tỉnh táo già dặn nhưng quá mức thiệt lương về phần tân nhân bọn hắn còn xa xa chưa thể phát huy được tác dụng một khi có trên một cái bộ môn ước định cẩn thận chờ information team mất điện thời điểm tập thể xung kích information team vậy ở mất điện một giờ lúc đó chúng ta toàn viên có thể chết hơn vài chục lần p h o n g ngừa chú đáo tình huống này rất có thể sẽ phát sinh cho nên ta trước hết đem ngoại địch phương uy trước hết g i ế t dùng việc này đến chấn nhiếp những bộ môn khác lâm nhàn ở dưới mặt nạ gương mặt không biết là vẻ mặt gì hắn từng độc thân đối mặt mánh liệt thủy triều định nhân bởi vậy luôn có thể tỉnh táo phân tích lợi và hại khai thác thích hợp nhất cách làm từ điểm tâm đến trước khi mặt trời lên khoảng thời gian này ta nhất định phải hoàn thành hết thảy information team khu thu dụng đội trưởng người trở về rồi trương thanh tài vớt vớt l ô thai khi hắn từ thu dụng đơn nguyên đi ra còn không ngừng lầu bầu thợ r ẹ xì ạ nghe lâu về sau cảm giác thời gian quan niệm đều nhạt đi rất nhiều lâm nhàn yên lặng gật đầu hắn nhìn lướt qua phát hiện thiếu đi rất nhiều người trương thúc những người khác đâu trương thanh tài trái phải đảo mắt một chút ta nhìn thấy t h ư ờ n g tiểu thư tiến vào tổ đại hẹ thu dụng đơn nguyên sau đó ta vẫn đang nghe hộp thâm nhạc kia những người khác ta cũng không biết lâm nhàn sinh ra một tia không ổn dự cảm hắn lập tức xông vào chủ phòng nghỉ lại vừa vặn va vào diệp như mặc như mặc nhìn thấy những người khác sao diệp như mặc nhẹ gật đầu nàng cầm ra bản thân sách vẽ lật đến trong đó một tờ khi lâm nhàn trông thấy một trang này bức họa cả người hắn đều huyết á p lên cao trần m á n h tựa hồ là bởi vì hạ bút vội vàng bức tranh kết cấu hơi có vẻ thô giáp nhưng liền tại giải rác mấy b ứ c này diệp như mặc tinh xảo h ọ a công cũng đã đem hình tượng biểu hiện ra một cái phòng nghỉ bay đầy quỷ dị hình chứng đồ vật tại gian phòng một góc đang ngủ say rất nhiều đã hôn mê đám người ngay tại những cái này người hôn mê lâm nhàn trông thấy quen thuộc khuôn mặt trần thanh hà cùng lệ h n g ai tại cửa gian phòng có mấy người đứng ở nơi đó vừa nói vừa c ư ờ i chỉ vào trong cửa bậy trứng phương uy trần mãnh còn có trẻ nỉnh tim mặt khác cán viên cùng đi sập tờ lại nạ gì tim sách như thế rất tốt a trần m ã n nguyên lai、like、ngươi cảm thấy hai người nhật bản kia có thể ổn giết ta cho nên tới cái hợp tung lâm nhàn có thể đoán ra trần manh ý nghĩ bán đội trưởng lấy được thù lao khẳng định so trung thực công tác tốt hơn nhiều đối với hận chết ta ủy tổ tặc cùng phương uy trần mánh nhất định có thể dùng đầu của ta tại bọn hắn nơi đó đòi cái giá tốt mà lại một khi đội trưởng tử vong hắn liền có thể danh chính môn thuận gia nhập mặt khác đội ngũ hiến tế toàn bộ information team tân nhân cùng đội viên đổi được những bộ môn khác ban thưởng ta ghét nhất kẻ phản bội trần mánh lâm nhàn đem diệp như mặc ấn ở ghế s a lon ngồi xuống hắn nhìn chằm chằm nàng c o n kia không bị băng vải quấn quanh trong suốt đôi mắt ngươi liền ở lại đây vô luận xảy ra chuyện gì đều không cần đi nếu như thường tiểu thư hướng bên này tới liền ngăn lại nàng đừng để nàng tiến về tre đình tim còn có một việc nhất định phải ghi nhớ đợi chút nữa khi cái kia khôi ngô biến thành gấu lớn thúc thúc đi tới ngươi liền đem ống tiêm này cho hắn hiểu rồi sao đem kèm sơ lọt một cái ống tiêm đặt ở diệp như mặc lòng bàn tay sau đó lâm nhàn méo nhó cổ đánh mở máy truyền tin dễ sột bộ trưởng ta có một cái vượt bộ môn công tác thỉnh cầu yên tâm đi cái k i a họ lâm rất yếu ta đã quan sát hắn thật lâu chẹ đỉnh tim chủ p h o n g nghỉ t r ầ n mạnh phương uy ỷ tô tắc khu đàm ẩn hoa cùng mặt khắc cán viên cùng một chỗ đường hoàng thảo luận kế hoạch của mình nguyên nhân cụ thể ta không rõ lắm nhưng họ lâm khi đối mặt với ỷ tổ phó đội trưởng rõ ràng hiện lộ ra mệt m ỏ i biểu lộ còn bị ỷ tổ phó đội trưởng tinh xảo kiếm thuật một tiễn x u y tim trấn mạnh sờ sờ râu ria xồm x o à cái cảm mặt không đỏ tim không đập tán một câu phương đội trưởng nếu như ngươi sở thuật tình huống chính xác ta suy đoán họ lâm sau khi cùng lý minh địch đối chiến liền đã tổn thương căn bản không thể tiếp tục được nữa chờ mất điện thời gian vừa đến ta liền khống chế lại cái kia họ lâm các ngươi cùng nhau tiến lên giết hắn trần manh phất phất trên tay q u y ề n sáo ta là lực lượng hình hắn tiểu thân thể tránh thoát không được mà lại làm đồng đội hắn cũng tổn thương không tới ta y tô t ắ c hai tay quanh lại tại hắn tùy tiện nét mặt hai mắt lại ẩn hàm tinh quang rất tốt lần này họ tác t a đại biểu đi sắp t ỡ lại nạ gì tim hạ gụ dỗ đội trưởng biểu thị phi thường hài lòng hy vọng chúng ta về sau cũng có thể tiếp tục hợp tác phương uy xuất ra một bình rượu đỏ cười cho mỗi người đổ đầy tự hồ ở đây mỗi người đều sẽ thu hoạch được bọn hắn muốn đồ vật chấn bánh lợi ích ỷ tô tắc q u đối lâm nhàn trả thù đi sắp t ỡ lại nạ gì tim đội information tim nhằm vào mà phương uy thì được đến quý giá thở dốc thời gian một khi tân sẽ nổ mò phấp ra hắn sẽ lần nữa tay cầm cường đại lực lượng chủ phòng nghỉ chuyến đến trận trận ăn uống linh đình a n h âm che giấu cách vách căn phòng xẻ nổ mọc bầy trứng núp nhích thanh âm ngay tại trẻ đỉnh tim phòng nghỉ tất cả mọi người còn hoan cán viên nhóm không có chú ý tới có một cái mang theo mặt nạ eo leo trường đao thanh niên mở ra trẻ đỉnh tim thu dụng khu đơn nguyên chậm rãi đi vào chương 264, t r ă s á z sổ sáng tỏ phòng thu dụng không nhốn bụi trần vừa tiến vào phòng thu dụng lâm nhàn ánh mắt liền khóa chặt gian phòng trung ương nhất pha lê tủ trưng bày hô hấp của hắn hơi có chút hỗn loạn nhưng rất nhanh liền điều chỉnh đi qua quản lý điều cần biết minh xác quy định tự hạn chế đ ẳ n g cấp ba trở xuống nhân viên cấm chỉ đối hạ vệ nọ m ạ lice này tiến hành bất kỳ cái gì công tác sau khi tới gần tủ trưng bày lâm nhàn trong lòng dị dạng cảm giác càng ngày càng nặng nàng đang nói chuyện với ta sách có ý tứ bất quá ta cũng không muốn trả lời quan sát pha lê tủ trưng bày một lát sau đó lâm nhàn vườn tay đem lồng k í n h dịch chuyển khỏi đem triển lãm vật bại lộ trong không khí mỹ lệ ưu nhã nương theo lấy muốn độc chiếm nàng mãnh liệt dục vọng tại trước mắt lâm nhàn là một đôi tiên d i ễ m vớt cát màu đỏ múa dày z source thật sự là không nghĩ tới đổi tới đổi lui hẹn tờ ở bỉ cuối cùng chúng ta lại trở về n g ư ờ i đã từng giảng thuật chuyện xưa một đôi này màu đỏ dày múa chính là hẹn tờ ở bỉ khi nêu ví dụ về ego nâng lên ví dụ chỉ cần mặc lên s o n g này dày múa trừ phi đem chân chặt xuống bằng không người sẽ một mực vũ đạo cho đến tử vong làm information tim đội trưởng lâm nhàn quyền hạn của hắn so với bình thường nhân viên cao hơn một chút có thể nhìn thấy ạ bể n ó mạ lì xét phía sau xử trí ghi chép còn có bọn chúng tạo thành thương vong sự cố z sột u thu dụng sau khi mất đi hiệu lực sẽ hấp dẫn ý chí lực không mạnh nhân viên tiến vào đơn nguyên sau đó mặc vào nàng bị z sột u khống chế nhân viên sẽ thể hiện ra cực lớn dục vọng cùng bạo lực khuynh hướng bất luận cái gì muốn để nhân viên này cởi giày ra đều sẽ tiếp nhận không lưu tình chút nào công kích ai nhưng ta không muốn nữ t r à n g a lâm nhàn thở dài sau đó hắn hướng s o n g này tản ra vô tận sức hấp dẫn g à y múa đưa tay ra thế giới chi huyền đặc chất thứ ba miễn dịch tất cả để bản thân ý chí mất đi k h ô n g chế hiệu quả đối mặt đôi này có được tinh thần hướng dẫn năng lực giày múa thời điểm lâm nhàn ánh mắt chưa hề g i a o động hắn liền đơn thuần như vậy từ nhung tơn đẹp em gỡ xuống giày sau đó mặc vào nàng cảnh cáo cảnh cáo trẻ đỉnh tim a ba thu dụng đơn nguyên z sốt đột phá thu dụng mời trẻ đỉnh tim cán viên lập tức tiến về trấn áp không sai còn rất vừa chân lâm nhàn đá đá dày múa trong mắt hắn loe ra tỉnh táo nhưng tàn nhẫn con mang tiếp xuống chính là huyết nhục vũ hội khúc mở màn dứt lời lâm nhàn một cước đạp lăn tủ trưng bày từ tổn hại tường kép lấy ra một thanh vết máu loa lộ đã có chút lỗ thủng dịu đây chính là cái thanh k i a ego sản chứng đệ c a e s a r huyết chi khát vọng danh tự này còn rất thích hợp ta lâm nhàn mở ra phòng thu dụng đại môn cứ như vậy dẫn theo dịu đi vào người đến người đi thông đạo mấy người mặc màu cam đồ vét văn chức nhìn xem trên chân lâm nhàn đôi giày dọa đến đem văn kiện quăng ra chạy trốn hòa a a a cán viên ba cấp cán viên mặc vào zsos cạn ly qua ba lần rượu về sau trẻ đỉnh tim chủ phòng nghỉ ném đầy đồ ăn cạn bã trần manh đánh cái nấc ta nói phương đội trưởng các ngươi như thế nhàn nhã trẻ đỉnh tim bộ trưởng đều mặc kệ sao phương uy tự kèm sơ lót lại lấy ra một chút rủ si ẩn kinh cơ giáp bay ở trên mặt bàn trẻ đỉnh tim bộ trưởng ngươi nói hột cũng chỉ là tiểu cô nương m à thôi tại mắt thấy quá nhiều tử vong về sau nàng đã tinh thần sụp đổ tự sát y tô tắc khuột vì chính mình rót một chén tự sát vậy các ngươi bộ môn hiện tại là ai đang quản lý vẫn là hợp ta công ty này thật lợi hại người chết đều muốn đem náo móc ra sau đó làm thành không thể tự sát người máy tiếp tục làm việc hoa cam lao nhà tư bản khi mọi người ở đây đang thưởng thức sở ta c ó sản xuất giao hàng cơ hội phòng nghỉ vang lên bộ trưởng phát thanh thanh âm cái kia a ba thu dụng đơn nguyên he cấp hạ để nọ mạ licez z sột đột phá thu dụng phiền phức cán viên nhóm đi chấn áp một chút h ộ t bộ trưởng thanh âm mềm mềm lu nhu, nhu tựa như tính cách của nàng đồng dạng thiện lương nhưng càng nhiều hơn chính là yếu ớt cấp một cảnh báo đều không có vang vội cái gì chúng ta đang cùng bị sập tợ lại nạ gì tim cùng information tim cán viên cùng bàn đại sự đâu phương uy một chút cũng không cho bộ trưởng mặt m ũ i hốt cố gắng khuyên bảo dưới cấp bộ môn nhân viên nhưng nhưng cấp một cảnh báo chỉ kéo vang khi có nhân viên thương vong nếu có thể ở cảnh báo vang lên trước sổ hoàn thành chân áp liền sẽ không có người chết người người nơi này cũng không tính là người tùy nó chết đi nói rất không tệ người nơi này cũng không tính là người đúng lúc này một cái âm trầm thanh n â m từ sau cửa cách ly chuyển tới buổi sáng tốt lành a các vị ta đến thỉnh an các ngươi màu trắng mang hồng văn mặt nạ kim s ắ c trong mắt nhuồn máu âu phục âm trầm tiếng cười cậu thêm không ngừng nhỏ xuống máu tươi dịu mặt nạ sát nhân c ũ n g đến cái gì ngươi là lâm nhàn trần banh đương nhiên nhận ra được đội trưởng của mình hắn lập tức lật tung bàn ăn sau đó đứng lên uy đừng loạn lật bàn a ngươi lại không phải q u ả đen ca một minh hữu của ngươi còn chưa ăn no đâu lâm nhàn đi vào trẹ đỉnh tim chủ phong nghỉ hắn đem trên dịu máu tươi bôi ở mặt nạ màu trắng sản chứng đệ x i、si、giờ thật sự là hoàn m ỹ e g o coi như không có giết người lưới dịu này máu tươi vẫn là không ngừng chảy ra sau đó hóa thành một bộ phận của ta cái kia trước mặt vị này ba cấp cán viên chính là z một mời các vị tận lực không nên thương tổn tính mạng của hắn chặt đứt mắt cá chân sau đó đem giày múa cởi ra là được h ộ t tận t r ư ớ c tận trách t h u ố c d ụ c dưới cấp bộ môn nhân viên nhưng mọi người ở đây vẫn là rơi vào trầm mặc y tô tặc khu trầm dai rút thanh đa mới ngươi vì sao không có bị chủ quản xử quyết đó đương nhiên là bởi vì lâm nhàn vừa mới nói xong cả người liền hướng cách hắn gần nhất phương uy phong đi ta không làm người rồi thật nhanh trần manh b i ế n sắc hắn tranh thủ thời gian rút ra treo ở trên n a i lưng công nghệ cao quyền sáo sau đó mang lên hai tay t r à n ngập kim loại cảm nhận quyền sáo từng tầng từng tầng dán vào cuối cùng phun ra nhiệt độ cao khí áp vững vàng khóa tại trần mánh cổ tay thật sự là ngu xuẩn ngươi tự cho rằng một người có thể ngăn cản chúng ta một đám lâm nhàn không nói lời gì một dịu trả xuống nhưng trần m á n h kịp thời ngăn khuất trước mặt phương uy hắn dùng q u y ề n sáo ngăn chặn lâm nhàn lưỡi dịu nhưng lâm nhàn chỉ là híp híp mắt đồng thời một tay khác rút ra mũ d a mạ xạ hướng trần m á n h phần eo liền bổ tới đương hai thanh thái đao va chạm vào nhau phát ra thanh thúy thanh âm ito taku chi viện đến vừa đúng trong lúc nhất thời ba người giá vũ khí cùng một chỗ không phân sàn sàn nhau hôm nay ngươi nhất định phải chết ở chỗ này sau đó lưu lại đao của ngươi ito taku t ự hồ đối với mũ dạ mạ xạ chấp niệm phi thường lớn đây là nhật bản yêu đao không phải người trung quốc có thể sử dụng vũ khí nó thuộc về chúng ta Cắt. lâm nhàn hai thanh vũ khí đều bị chặn lại nhưng hắn cũng không có bất kỳ cái gì lui lại ý tứ ngược lại ý tồ tắc cùng trần m á n h cánh tay cũng bắt đầu run dậy chuyện gì xảy ra cố lực lượng này chẳng lẽ ạ tệ nọ mạ l i c sẹt còn có thể gia tăng tự thân năng lực lâm nhàn có thể cảm nhận được mắt cá chân d ị động đôi này màu đỏ dạy múa giống như là có tự mình ý chí vươn đại lượng rằng hung hăng cắn vào chân hắn đừng nghi khống chế ta ý chí của ta vĩnh viễn thuộc về chúng ta lâm nhàn rút đao lui trở về sau đó hắn đôi trần mánh vô tay phát ra tiếng huyết chiếu tiêu thổ qua đen ca nhân vật trong phim giang hàm đạn t r ờ d ù ba tên có thể khác bên chúng nổi về cảnh lật bản ăn xông vào phăng nhau tiêu thổ đất khô cằn chương hai trăm sáu mươi lăm mặt nạ sát nhân cuồng cái gì búng tay âm thanh vừa ra trần mánh đột nhiên cảm giác được thân thể của mình bắt đầu cấp tốc phát nhiệt hắn túi đ ầ u xuống phát hiện những cái kia từ trên l ư ớ i r ư ợ u nhỏ xuống máu tươi lúc này cũng bắt đầu cấp tốc cấm lên sau đó biến thành nhiệt độ cao hòa diễm vừa rồi t r ầ n mạnh dùng quyền bộ chống trọi lâm nhàn huyết dịu cũng làm cho trên dịu huyết dịch thuận quyền sáo bắn tung tóe đến y phục của hắn đem huyết dịch đơn thuần dẫn đốt cũng là một loại huyết chất ứng dụng phương thức còn có m ộ ư ơ i giây lồng ngực của ngươi liền sẽ bị hủ thực xuyên thấu thời quần áo ra vàng không ngươi sẽ bị đốt xuyên cô này màu xanh biết ngọn lửa mang theo x ẹ nổ mọt h a n mòn tính chất phương uy đã gặp qua lâm nhàn huyết chất mô phỏng hắn cũng đoán ra được mấy phần hừ thời đồ đã tới không kịp trấn mạnh trực tiếp sẽ mở quần áo bó sau khi thoát ly hiểm cảnh hắn mới phát hiện kệ ạ chất sợi quần áo bó đã bị đốt xuyên trên người mình đại diện tích làn da cũng bị ăn mòn không còn lộ ra huyết hồng cơ bắp huyết dịch số lượng vẫn là quá ít v à n g không đã đem xương sừn của n g ư ờ i móc sạch b ư ớ c lui trần mạnh xong lâm nhàn cầm m ũ giả mạ xạ cùng y tổ tắc k h u qua mấy c h i ề u hất lên triệt thoái phía sau đón nỡ liên tục chém vào đổ tứ tụ lực trầm kích y tổ tắc k h u tại vội vàng chiến đấu cảm nhận được lớn lao áp lực chuyện gì xảy ra kiếm thuật của người này đột nhiên trở nên như thế có lực áp chế chẳng lẽ lúc trước hắn giả bộ cũng thế bạch ngân cấp thợ săn làm sao sẽ bị ta một kích xuyên tim trong lòng có hoài nghi ỷ tổ tắc k h u dưới chân bộ pháp có chút loạn hắn rất nhanh liền bị lâm nhàn nắm lấy cơ hội một kiếm đâm xuyên xương bả vai chật vật lui lại dưới mặt nạ lâm nhàn t ừ n g đ ầ u huyết hồng gân mạch đang từ trên mặt hiện lên dép sột lực lượng dần dần ăn mòn huyết mạch của hắn nhưng làm sao cũng không thể công phá được tâm linh phòng tuyến liên đệ buổi dạ vũ này càng nhiệt liệt một chút đi lâm nhàn xuất ra một bình bỡ lùi mạ di sau đó hướng bầu trời ném ra h u y ế trong phòng nghỉ văn chức nhân viên lúc đầu đã rút súng ngắn chuẩn bị gia nhập chấn áp nhưng nháy mắt dày lên hỏa hoạn hạn chế bọn hắn hành động văn chức nhóm ho khan ở t r o lâm nhàn trên m mặt nạ huyết hồng đường vân dần dần rõ ràng hắn một tay đem huyết dịu ném tới nên tính sổ sách đệ lệ thêm vào hàm lệ hóc mỏ để gỉ ẩn lực ư ợ n g huyết dịu i và va vào phương uý hộ thuẫn biên giới một kích liền ném ra một cái rõ ràng vết dạng ngươi cũng đừng quá phách lối ném rất y phục trần mánh rốt cục có thể một lần nữa tham dự chiến đoàn trên hai tay của hắn máy móc q u y ề n sáo phun ra nồng đậm cao áp hơi nước mang theo cường đại lực đạo trực chỉ lâm nhàn hậu tâm đấm móc phản đồ chỉ có chết lâm nhàn tỉnh táo đ ẹ thấp mũi lao quay người chính là một cái chọc lên huyết chất nhịp đập thêm vào lâm nhàn cánh tay xuất hiện một đám lớn màu đỏ mạch máu mênh mông lực lượng hội tụ ở lưới lao nhẹ nhõm đảo qua trần mánh cánh tay phúc trần mánh ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn thanh cánh tay của hắn liền đã thoát ly thân thể mang theo phun khí quyền sáo đứt lịa cổ tay dẫn theo cường đại quản tính thẳng đánh vào phòng nghỉ vách tường ném ra hai cái lô lớn nói tạm biệt đi sau khi chặt đứt trần manh cánh tay mụ dạ mạ xạ huyết ảnh tung bay vũ động đại lượng huyết dịch từ mặt đao rót vào đường vân để thanh đao này tản ra càng thêm thuần túy huyết mang máu của ngươi nó rất thích đao thứ hai là cũng không có đặc biệt gì chém đầu một kiếm tại mụ dạ mạ xạ lướt qua cổ trần manh thời điểm hắn hoảng sợ nhìn xem lâm nhàn ngươi ngươi vì sao có thể tổn thương đồng đội ngươi vì sao thực lực mạnh như vậy ngươi có phải đã biết ta muốn phản bội cho nên đối ta lưu lại một tay hay không mà những vấn đề này ngươi cũng không cần biết lâm nhàn thân thiết dùng tay vô vô một mặt hoảng sợ trần mánh huyết khí văng khắp nơi cổ trần mạnh xuất hiện một đầu huyết tuyến sau đó trên dưới chuyển vị đầu của hắn cứ như vậy rơi xuống nện vào mặt thảm đao này còn rất sắc bén chém đầu không chút trở ngại y tô tặc khu nhìn xem lâm nhàn tắm r ử a tại trần mánh máu tươi khủ ôn mặt trong tay nắm đao đều nhanh nắm không được mặt nạ huyết、dịch. nhiệt độ cao không khí vặn vẹo hòa diễm nữ nhân d à y múa chặt đầu thi thể hoàn mỹ phù hợp biến thái sát nhân cùng thiết định lâm nhàn xoay người nhìn y tổ tắc khu phát ra âm trầm cười quái dị nhà a a a a a quái khiếu lâm nhàn một cái bước xa p h ó n g tới y tổ hắn đón y tổ lao gãy một phát bắt được mặt đao phúc huyết dịch thuận lâm nhàn cánh tay chạy xuống y tổ tắc khu một cái rút đao trực tiếp liền đem lâm nhàn cánh tay từ đó chặt ra người này là điên rồi sao nhìn xem lâm nhàn vết thương y tổ t ắ khu lại không có một chút vui vẻ hắn đều s ắ p bị lâm nhàn phương thức tác chiến dọa điên rồi khi cùng ta chiến đấu tốt nhất đừng chảy máu lâm nhàn búng tay một cái sau đó ỷ tổ tặc khối lưỡi đao đột nhiên tuân ra hỏa diễm những cái này huyết hồng hỏa diễm một mực thuận lâm nhàn phun ra tung tóe vết máu nhóm lửa ỷ tổ thân trên nhìn xem ỷ tổ tặc khối bối rối đập vào huyết dịch thét chói thai vang lên hoa a a diệt không xong làm sao diệt không xong dáng vẻ lâm nhàn lắc đầu quả nhiên vô luận là lực lượng vẫn là tâm tính hát thiết cùng thanh đồng đều chỉ là người bình thường phạm chủ liền xem như bạch ngân cũng chỉ có chút ít mấy người bước vào c à n g cao hơn cảnh giới lâm nhàn cánh tay rất nhanh cầm máu hắn nâng lên m ũ da mạ xạ ngươi không phải là muốn cây đào này sao hiện tại ta liền cho ngươi từ trên mặt nạ chạy xuống huyết dịch tựa như là ô huế nước mắt không ngươi không thể giết ta y tổ tặc khu điên cuồng u ố t trên người ngọn lửa hắn kêu thảm dùng cháy đen khuôn mặt chấp và ra sợ h ã i biểu lộ đi sập lợ lại nạ gì tim thành viên lập tức liền muốn đến tổ phụ của ta chính là bạch ngân cấp kiếm sĩ hắn lập tức liền có thể thăng lên hoàng kim cấp nếu như ngươi giết ta giết ngươi sau đó thì sao tổ phụ của ngươi sẽ khóc trả tôn nhi cho ta tới tìm ta báo thủ nói một nửa lâm nhàn lưới đao đột nhiên ngừng lại hắn quay người liền đem đao hướng về một phương hướng ném ra trong góc hộ thuẫn đau khổ dáng chống đỡ phương uy thấy lâm nhàn l ư ợ c chú ý tại trên người y tổ hắn nguyền rủa một tiếng về sau lập tức chuẩn bị trốn vào phòng nghỉ chỗ xấu nhất mà lâm nhàn ném ra lưới đao trực tiếp cắm vào phương uy vai trái đem hắn đính lên vách tượng y tổ tắc quý tứ bằng không hắn chỉ cần huyết chất mô phỏng xe nộ mọt dòng máu tính chất là có thể đem cái này nam nhân ăn mòn thành tạn quá sớm cùng đi sập tỡ lại nạ gì tim kết toán không phải lựa chọn tốt để sợ mất mật ý tổ trở về tốt hơn chấn nhiếp một chút có mặt khác d i p t â m hạng người nhưng phương uy phải chết xe nộp mọc của hắn tính dẻo quá mạnh mà lại lâm nhàn trong đầu xuất hiện hai cái kia tiểu hải khuôn mặt mà lại yêu sớm không đến mức tử hình chương hai trăm sáu mươi sáu xe nộp mọc xào huyệt phong nghị dập lửa cảnh báo bén nhọn mà trói thai đại lượng chất lỏng từ trần nhà phun xuống t ó é lên mảng lớn hơi nước lâm nhàn đuốt một cái trên mặt nạ huyết thủy dưới chân rét sột g i m trong vũng máu trở nên càng thêm tiến diễm cấp một cảnh báo cấp một cảnh báo t r ạ đỉnh tim a ba đơn nguyên z sột thu dụng mất đi hiệu lực z sột diễn sinh thể vị trí ở t r ạ đỉnh tim chủ p h o n g nghỉ mời các bộ môn tiến đến chấn áp lâm nhàn đối cảnh báo ngoảnh mặt làm ngơ hắn trực tiếp chạy hướng bị đinh ở trên tường phương uy phương uy cắn chặt hàm răng hắn ý đổ kéo động khảm vào vách tường ngủ ra mạ xạ nhưng thanh này nguyền rủa chi nhận một khi nhấm nháp máu tươi liền sẽ gắt gao cắn vết thương không bung ra nô、no、-a, -a, a a đối mặt với mặc màu trắng mặt nạ đỏ như máu dày múa dính đầy huyết dịch đ âu phục lôi kéo cả vạt thở hổn hển lâm nhàn phương uy cắn răng tách ra m ũ ra mạ xạ hắn n h ậ n tâm trực tiếp đem tay trái vai trái ngay cả nối liền bộ phận xương sừng của mình cắt xuống thạch sung đoạn đôi nhưng người nếu làm như vậy thật là sẽ mất máu cùng lây nhiễm mà chết ta. lâm nhàn vẫn chưa vội vã giết chết phương uy hắn đi theo như chó rơi xuống nước thoát đi phương uy cuối cùng tìm tới một gian phòng hắn quả nhiên muốn tới đây nghe hở khép cửa phòng đằng sau có trận, trận quái dị nhúc nhích tâm thành lâm nhàn tựa hồ đã có thể gửi được xe nổ mỏ phùi thối ta chờ không được nhất đây ị n h h p ả là ta h đối lý minh địch hoàng hậu huyết thông tiến hành thí nghiệm thời điểm từ bộ phận chứa được mã gen của hắn cạo xuống một phấn bọn chúng có thể lựa gạt xe no moth để xe nộ mọi phẫu thể cho rằng hoàng hậu nhận công kích mà ra tốc c ấ p chứng quá trình tung xuống bột phân s o n g phương uy tại cửa gian phòng dán một chương lá bửa chương này kết giới phụ hẳn là có thể chống đỡ thời gian rất lâu đầy đủ xe nộ mọi phẫu thể ăn no sau đó tiến hóa b ì n h phương uy vừa dán lên lá bửa một trận kịch liệt đạp cửa âm thanh liền vang lên ngươi đã không đường có thể trốn phương uy lâm nhàn theo sát phía sau hắn nhặt lên huyết dịu cùng n mụ ra mạ xạ hướng phòng nghỉ cửa ra vào trả xuống đáng chết lọ bồ tổ bị cọt bộ dạ t ì hòn xây cửa kiên cố như thế làm gì theo đôi phương uy tìm tới ẩn tàng gian phòng về sau lâm nhàn liền không còn thời gian để lãng phí không chỉ có để sập tỡ lại nạ gì tim những bộ môn khác nhân viên khi nghe đến c h â n áp chỉ lệnh vậy khẳng định cũng sẽ chạy tới c h â n áp hạ tệ nọ mạ l i x e chính là có nhiệm vụ chi nhánh ban thưởng ngươi mở cửa ra cho ta ngươi bây giờ mở cửa ta có thể cho ngươi lưu lại toàn thây nếu như chờ ta phá cửa mà vào không chừng ta sẽ đem thi thể của ngươi làm thành thịt muối đốt cho tổ đại、ẻ. lâm nhàn hai tay nắm huyết dịu hắn chính một dịu một dịu chém vào cửa phòng mà lúc này phương uy co lại trong góc hắn nhìn xem cửa thở mạnh cũng không dám con heo nhỏ con heo nhỏ nhanh để ta tiến đến lâm nhàn rất nhanh đem cửa phòng chém ra một lỗ hổng hắn đem đầu rối u đi vào trông thấy ngươi sau đó hắn liền đưa tay mở cửa khóa không thể không nói lâm nhàn hiện giờ một mặt đầy máu mặt nạ cùng dịu xem ra thật rất có lực các bách xe nổ mọc trứng đã phá vỡ khắp nơi đều là p h ơ hủ gỡ thi thể nhân loại đã bị chồng vào phơi tha y ta xem một chút một hai ba bốn có sáu cái tân nhân bị giam tại nơi này trừ trần thanh hà cùng lệ hồng mai ra còn có bốn cái đi sắp đỡ lại nạ dỉ tim đám người kia thế nhưng đem chính mình bộ môn tất cả tân nhân đều đưa tới bọn hắn căn bản không quan tâm đánh giá sao trong phòng trừ sáu tên tân nhân ra thậm chí còn có hơn mười cái văn chức nhân viên vẫn được có thể đổi kịp chỉ cần giết phương uy sau đó đem hai cái mao đầu tiểu tử thể nội sẽ nổ mọc móc ra lại đem người ném tới phạ dở tim tái sinh trang bị hẳn là có thể cứu đến đá văng cửa ra lâm nhàn không nói hai lời liền hướng phương uy phóng đi nhưng rất nhanh hắn liền đụng vào một tầng thật mỏng m à n sáng nói t ủ lại là hậu thuẫn thời gian dần dần gấp gáp nhận mã ghen tin tức quáy nhiều sẽ nổ mọ phôi thai phi tốc tiến hóa trong phòng một chút văn chức nhân viên đã bắt đầu mặt lộ vẻ khó chịu hô hấp rồn rợp lâm nhàn biết mình không thể lãng phí thời gian nữa thế là hắn cầm dịu lên lại bắt đầu một đốn đập mạnh mà sơ hóc mặt nết ám lệ hóc mọ bị g â ẩn huyết chất tập trung đồng thời vận dụng ba cái năng lực lâm nhàn có thể nói nháy mắt thu hoạch được cơ hồ đồng đẳng với hoàng kim cấp đặc chất uy lực không được vẫn là quá chậm nhỏ bé nước nẻ căn bản không đáng coi trọng kết giới vẫn như cũ phi thường kiên cố ố va a a a lắng nghe tiêu thảm cái thứ nhất văn chức nhân viên ngực đã căng phồng lên đến một con cuốn lấy huyết nhục màng mỏng hình rắn quái vật đầu lâu phá vỡ ngực của hắn t h ụ i ra đón lấy chính là cái thứ hai cái thứ ba những cái này vừa thành hình xe nổ màu thấu thể vừa rơi xuống đất liền nối sinh hạ mình phụ mẫu gặm ăn nhanh chóng trưởng thành chỉ một thoáng trong phòng một mảnh hỗn độn tất cả đều là huyết nhục tản chi cùng tê tâm liệt phế tiếng kêu thảm thiết từ bỏ đi đây chính là chuyên nghiệp kết giới phủ là cái kia phá sản ý tổ tặc gọi từ tổ phụ hắn cầm tới nhật bản hoàng kim cấp ô mỹ di âm dương sư tự mình chế tắc đỉnh cấp phủ lục phương uy trắng bệnh khuôn mặt lộ ra hưng phấn hắn có thể cảm giác được mình rất nhanh liền có thể lần nữa khôi phục lực lượng nắm giữ xe nổ mọc đại quân trên người mấy cái kia tân nhân còn ký sinh lấy đặc thù xe nổ mọc chiến sĩ phôi thai đợi đến bọn chúng ấp chứng hoàn tất sẽ trở thành mạnh hơn triệu hoàn g thú ạ bị g ẹ o nhanh dùng không gian trồng chất để ta đi vào cam ba rơi vào ngủ say trạng thái ạ bị g ẹ c căn bản không có đáp lại lâm nhàn kêu gọi hắn chỉ có thể dựa vào chính mình đến cưỡng ép đột phá kho máu hàng tồn vẫn là quá ít xe nộp mọc hăn mòn huyết dịch đối năng lượng loại hình vòng bảo hộ không có tác dụng gì lâm nhàn ném dịu hắn lấy ra một bình bờ l ủ i mạ di sau đó uống một hơi cạn sạch dùng càng nhiều máu tụ tập càng nhiều lực lượng khổ tanh mùi vị chui thẳng vào mũi xen xẹt d ì sát xúc cảm từ đầu lưới x e qua đỏ liệt màu sắc dọc theo lâm nhàn thực quản thẳng rơi vào dạ dày sau đó hóa thành đại lượng huyết sắc sợi tơ chuyển vào cánh tay của hắn toàn thân huyết sắc mất hết huyết chất ngưng ở một điểm chỉ lưu lại thân thể cơ bản dưỡng khí nhu cầu sau đó lâm nhàn hội tụ huyết khí dùng huyết hồng hai tay nâng lên lưới đ a o huyết chất mạ si mùng focus ngay tại thời khắc lâm nhàn chuẩn bị vận dụng toàn thân lực lượng một con trắng đoán bàn tay lại kéo hắn lại sen c h â có mạng tim hành lang tổ phụ Cái kêu information ra hỏa chẳng những đánh hai thanh của ta, còn đánh information tim hai kêu những thanh trận, đao ra đem một hỏa ta, ta ta Taku nua đốt hủy gây để Senchu xấu hổ đường đường võ sĩ có thể nào hai lần đều hao tổn binh k h í tại cùng một tên địch nhân lao giả rút ra thái đao dùng vỏ đao hung hăng gõ lấy đầu i t o tắc a không biết liêm sỉ không biết liêm sỉ cùng một cái không có tinh thần võ sĩ đạo người trung quốc đối chiến ngươi thế mà còn chạy trốn chết nhiều năm như vậy dạy ngươi kiếm đạo ngươi học đi nơi nào nhưng tổ phụ hắn là bạch ngân cấp bạch ngân lại như thế nào kiếm đạo bản chất chính là hướng cường giả khiêu chiến công cụ chỉ thế thôi không theo kiếm đạo cũng không có võ sĩ tinh thần nam nhân đều là chúng ta bàn đạp mà thôi tốt tốt ta biết tổ phụ chúng ta nhanh đi chẹ đ ỉ n h tim đi gấp cái gì ta phải thật tốt dạy bảo dạy bảo ngươi cường giả càng cường đạo lý information team chủ phòng nghỉ đây là hắn để ta đưa cho ngươi đồ vật information team diệp như mặc bắt lấy vội vàng chạy tới bà d ì cũng đem lâm nhàn ống nghiệm đưa tới t ố t ta muốn đuổi đi chi viện ngươi trước lưu tại nơi này bà d ì sau khi thu được lâm nhàn tin tức hắn ra roi thuốc ngựa phóng tới t r ẹ đỉnh tim t r ẹ đỉnh tim hỏa hoạn còn đang lan tràn hiện tại đã là cấp hai cảnh báo lâm nhàn a lâm nhàn ngươi là đâm lớn đến bao nhiêu cái sọt lớn a chương hai trăm sáu mươi bảy mọi gì t h ì rổ hạn ạ chủ quản trẻ đỉnh tim hỏa hoạn còn có mở rộng xu thế bình thường bình chữa cháy đối loại này hỏa diễm hiệu quả cũng không quá rõ ràng tổng điều khiển ng la chính hồi báo trẻ đỉnh tim tình huống thương vong đâu trước mắt trừ z sột một ra chỉ có một tên hai cấp information tim cán viên thương vong chỉ chết một người vẫn được có thể khống chế lại trạng thái tùy tiện phái cái bốn cùng v cấp cán viên đi chấn áp chủ quản bốn trở lên cán viên đều tại lần trước sự kiện bỏ mình một trận trầm mặc về sau chủ quản điên cùng xoa tóc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 hiệu quả rất thấp giữ chặt tay lâm nhàn người kia thế mà lại là một cái người quen đây là một cái mặt không biểu tình dung mạo tú lệ thiếu nữ nàng chính là lâm nhàn trong thang máy lần thứ nhất gặp phải t r ư ơ n g giai trong miệng hắn nói tới độc chiếm ngươi là lâm nhàn nhớ lại hắn lúc ấy là cảm thấy nữ hải này có chút q u á n mắt ta mọc gì t h ì rồ hà nạ thiếu nữ liếc mắt nhìn gian phòng thảm trạng lông mày của nàng đều không có nhữ một cái ta giúp ngươi bài trừ kết giới để ta giết hắn sau đó để ta gia nhập đội ngũ của ngươi không có vấn đề nhưng ngươi muốn làm thế nào nghe thiếu nữ dạng này trầm đ ồ n g du dương phương thức nói chuyện lâm nhàn đều bị mang lệnh bất quá cái này chỉ có thanh đồng cấp nữ tử lại thế nào phá vỡ lâm nhàn chính mình cũng nhức đầu cái giới lấy lực phá xảo rất khó trọng yếu là chính xác phương pháp thiếu nữ sau khi nói xong nàng xuất ra một t r ư ơ n g màu vàng người giấy nhẹ nhàng g á n tại cái giới ta là ô mỹ gì nghề nghiệp tương tự người giấy vừa dán lên kết giới kết giới liền lấy tốc độ cực nhanh bắt đầu băng liệt cuối cùng hóa thành m ỏ lam m ả n h vỡ m ỏ gì thì r ồ hà nạ ngươi thế mà giúp mặt khác đội ngũ tại khoảng thời gian này trong phòng chỉ có năm sáu con vừa ăn hoàn tất còn chưa hoàn toàn trưởng thành xe nổ m ỏ phẫu thể phương uy nhìn xem dần dần đến gần lâm nhàn hắn lập tức loạn trợ cước ngươi cái này đáng chết nói t ụ lúc trước nên để trương giai đem ngươi nói t ụ ngươi cái này vạn người cưới nói t ụ phương uy liên tục chửi bậy sau đó hắn đối mặt đi vào giữa phòng lâm nhàn Làm ra liều ra chết đ á nô h chuẩn chức hoàn cực một lần chuẩn bị. Văn chức đã hoàn toàn lần Văn bị. đã k n g chán ó cứu, tân n â n cũng chứng buôn đã ấp i h Thanh Hà cùng lệ hồng nhất hắn thể Hướng Nhàn ư n Trần cùng bọn còn g trễ bắt mai là trễ nhất bị bắt vào, bọn hắn còn có thể cứu. lệ Lâm nhàn đánh tới mấy cái xe nổ mọc bị đúng á cái chán n nổ hắn nhẹ nhóm liền giải quyết, nhưng bốn trong thân thể nổ tung mà ra xe nổ mọc chiến sĩ, vẫn như cũng một mực canh giữ ở phương bên người. Ngo, h chỉ thể tới quyết, từ một mới giải giữ vi mấy mọc mấy mà mọc mực xe xe bị đao đ ra kêu sĩ, ở lúc này lâm nhàn nghe tới trần thanh hà hai người nói mớ âm thanh ta muốn dẫn lấy hai người bọn họ rời đi trước đám kia dinh dưỡng không đầy đủ sẽ n ổ mọi thấu thể ngăn không được ngươi mỏ dị hỉ r ồ hạ nạ ngươi đi giết phương uy đi lâm nhàn từ phương uy nói tục cùng trương giai nói tới độc chiếm hắn có thể đoán được trước mắt xinh đẹp thiếu nữ tao nộ qua cái gì nếu mỏ dị hỉ r ồ hạ nạ muốn tự mình động thủ chấm dứt tân đoán vậy lâm nhàn liền dứt khoát đem thời gian của mình đặt ở càng quý giá hơn sự tình lâm nhàn đem trần thanh hà hai người kéo tới bên ngoài phòng sau đó hắn rất nhanh liền nghe tới phương uy thê lương thảm thiết tiếng kêu hắm như vậy nữ hải này sẽ không bạo chứng đi được rồi trần thanh hà ngươi tỉnh lâm nhàn cũng không có đánh tỉnh trần thanh hà ngược lại là lệ hồng mai trước tỉnh lại khi nhìn thấy lâm nhàn tháo mặt nạ xuống lệ hồng mai lập tức khóc lên đội trưởng không có việc gì không có việc gì lâm nhàn vừa định vỗ vỗ lệ hồng mai b ả vai nữ hài này ngược lại trực tiếp nhào vào ngực của hắn tựa hồ nhớ lại sẽ nổ mọt ký sinh khủng bố hình tượng để cái này chỉ có mười bốn tuổi tiểu nữ hài khóc đến tê tâm liệt phế đội trưởng ta sẽ chết sao ta cùng thanh ca đều sẽ chết ở chỗ này sao không có chuyện gì đã kết thúc lâm nhàn ôm nữ hài an ủi hắn không để lại dấu vết đưa tay sở lấy nữ hài hậu tâm có hai tiếng tim đập trong đ ã o một cái càng ngày càng mạnh lệ hồng mai khóc khóc nguyên bản trạng thái tinh thần liền không tốt nàng dần dần lại bắt đầu ưu ám đội trưởng ngươi đã từng nói chỉ cần các ngươi nghe lời hết thể đều sẽ không có việc gì lệ hồng mai thanh âm càng ngày càng nhỏ là chúng ta đã làm sai điều gì sao cho nên mới sẽ chết lâm nhàn con mắt hiếp thành một tuyến các ngươi không sai các ngươi đều rất nghe lời cho nên còn lại sự tỉnh liền giao cho người lớn tới làm đi trần manh chết rồi phương uy chết rồi ỷ tô tắc hội trọng thương đoán chừng đi sập tỡ lại nạ d ị tim cũng sẽ yên tĩnh một đoạn thời gian tự chủ động cắt đứt hai chân ném đi rét sổ lâm nhàn cuối cùng bị kịp thời chạy tới bà d ị cứu đi thật có lỗi lâm đội bà d ị cong lâm nhàn cùng trần thanh hà lệ hồng mai ba người h ắ n một đường phi nước đại đến n ợ i phạ dợ tim sau đó đem lâm nhàn cứng rắn nhét vào tái sinh khoang thuyền lâm đội ta tới chậm bất quá may mắn có ngươi đưa tới huyết thống cho nên ta mới có thể chống đỡ cái kia tên là ỷ tổ tạ cù ỷ chỉ d ộ võ sĩ công kích lâm nhàn để diệp như mặc đưa cho bà gì, chính là hắn từ sở tạ sĩ di vật lấy được hết u y thống cỗ lọ sợt n g ư ờ i không biết sen c h o c ó mạn g tim khu vực mất điện ta một cái thủ ở sen c h o c ó mạn g tim cùng information tim hành lang trung ương ngăn đón một đám người bà gì hưng phấn ngồi cạnh duy sinh khoang thuyền tên kia bạch ngân cấp võ sĩ lao nhân dùng một loại ta không biết tên kiếm kỹ bà đến liền chặt đi qua suất đao sau đó thu lao xoáy đến không được nhưng mà y tổ tạ củ ỷ trị dỗ lại không nghĩ rằng ta biến thành cổ lỏ sật gấu nâu hắn không có cách nào phá vỡ da của ta còn trực tiếp gây đau lúc ấy mặt hắn biểu lộ a chết cười ta về sau bọn hắn còn có cái gì tê c u n g d o súng tháo bom đều đối ta không có biện pháp ta dám nói bằng vào ta hiện tại du quang thủy hoạt gấu thép hình thái nếu như lại đối mặt xe nộ mọt hoàng hậu vậy cũng không sợ thôi đi ngươi xe nộ mọt huyết dịch là chuyên môn khắc chế sắt thép thông chi các đơn vị hôm nay công tác đến đây là kết thúc khu làm việc sắp phong bế mời các vị văn chức nhân viên cùng cán viên cấp tốc trở về khu nghỉ ngơi sau khi nghe tới thông tri bà dị cùng lâm nhàn liếc nhìn nhau chuyện ra sao nơi này không phải mồ hôi và máu nhà s ư ở n sao hôm nay làm sao hoàn thành nhanh như vậy chẳng lẽ bởi vì ngươi làm quá mức lửa có lẽ vậy dù sao trải qua cấp ba cảnh báo sự kiện cán viên nhân số vốn dĩ liền ít đi rất nhiều hôm nay còn bị ta rút một cái bạch ngân cùng một cái thanh đồng cùng đại lượng văn chức và tân nhân lâm nhàn ngâm mình ở duy sinh chất lỏng cổ chân mặt cắt tái sinh một nửa không có thời trở tiếp trước như vậy đi bà dì ta về trước khu nghỉ ngơi a n g ư ơ i cứ như vậy trở về hai tiểu h à i tử kia làm sao bây giờ trong đội ngũ các ngươi không có ý sứ a bà dì có chút nóng này nói vẫn là trước tiên đem bỏ hắn đặt ở duy sinh trang bị không được lâm nhàn đẩy ra duy sinh khoan thuyền bọn hắn hiện tại đã không thể tiến duy sinh trang bị hai h à i tử này bị gieo xuống xe nổ mọc phổi thai đã đến cuối cùng giai đoạn quá nhiều dịch dinh dưỡng ngược lại sẽ làm xe nổ mọc buộc phát sinh trưởng khó khăn dùng gãy chân đi hai bước sau đó lâm nhàn cầm ra máy truyền tin thương tiểu thư ta ở phạ dở tim chủ phòng nghỉ làm phiền ngươi mang theo trương thanh tài tới ta chỗ này một người không tiện lắm nói xong lâm nhàn vỗ vỗ bạ di bà vai lao ca lần này vất vả ngươi không nói đây chính là một chút chuyện nhỏ huống chi ngươi còn đưa ta bạch ngân cấp quý giá huyết thống bạ di có chút bận tâm nhìn xem lâm nhàn mặt sắc mặt của ngươi thật chẳng a có phải là mất máu quá nhiều hay không chân không mọc ra không có chuyện gì sao không có việc gì mất máu đối với ta mà nói rất bình thường về phân chân ta có thể dùng huyết dịch chậm rãi tái sinh chỉ là có chút đau lâm nhàn nhận thụ lấy trên chân kịch liệt đau nhức mang theo hai đứa bé đi ra ở phả dở tim chương hai trăm sáu mươi tám năm mươi phần trăm lựa chọn g nghỉ. để chúng ta hoan g n ê n mới gia nhập i n f o r m a t i o n t e a m hai cấp cán viên m ọ gì thì rổ hạn ạ mặc dù ta rất muốn nói như vậy dù nợ m ọ gì ả cạn nhìn vẻ mặt tâm trầm lâm nhàn cùng thấy thế nào đều không tốt trung đụng m ò gì hỉ rộ hạ nạ nàng thở dài ai lại là một cái không tốt giao lưu ta còn tưởng rằng đều là đến từ nhật bản nữ sinh còn có thể hảo hảo trò chuyện một chút đâu lâm nhàn cũng không có đem hai đứa bé sự tình nói cho những người khác phương uy đã bị m ò gì hỉ rộ hạ nạ chính tay đâm nhưng hắn còn sót lại vấn đề hiện tại phi thường không dễ giải quyết hắn đem các đội viên giải tán sau đó đem hai đứa bé đặt nằm thẳng trong đại sảnh mặt lộ v ẻ khó xử xe nộm phôi thai đã thành t h ụ hai người nguy cơ sớm tối ta đã dùng huyết chất t r ầ m hàng can thiệp sẽ nổ mọ phối thai huyết dịch đem sinh mệnh tuần hoàn của nó bảo t r ì ở thấp nhất mức độ nhưng chờ đợi thêm nữa bọn chúng sớm muộn sẽ phá n g ư ợ c mà ra lâm nhàn xuất ra ạ bị ganh linh tấm thẻ ạ bị ngủ tỉnh rồi sao k n g ư ơ i uy cho ta máu tươi quá lợi hại ta có chút tiêu hóa không tốt n g ư ơ i bây giờ còn có thể dùng mấy lần thời gian hệ kỹ năng một lần nhiều nhất một lần sau đó ta còn muốn nghỉ ngơi tiếp cận một tuần mới có thể hồi phục lại chỉ có một lần sau liền không thể chen một chút góp ra hai lần ngươi coi ta là b ỏ sữa sao liền xem như b ỏ sữa vị thành niên bỏ cũng chen không ra nhiều được a cứ như vậy ta treo lâm nhàn khỏe mắt c ó rúm mà nhìn xem ảm đạm đi tấm thẻ hắn thở phào một cái không có cách nào trước gọi tỉnh hai đứa bé đi nô、no, làm sao thật sáng a trần thanh hà rủi rủi con mắt hắn liếc mặt một cái liền thấy nhìn mình c h ầ m c h ầ m lâm nhàn hoa a đội trường ngươi nhìn c h ầ m c h ầ m ta như thế làm gì ta sai không nên chạy loạn đến trẹ đình tim đừng đánh ta tiếp xuống ta nói sự tình ngươi tuyệt đối không được sợ lâm nhàn giọng nói trầm thấp mang theo từ tính để trần thanh hà lập tức bình tĩnh lại đội trưởng ngươi ngươi nói đi ta không sợ lâm nhàn liền đem phương uy cùng x ẹ nổ mọc sự tình một năm một mười nói cho trước mặt n g ư ơ i thơ chưa thoát nam sinh ngươi ngươi nói trong lồng ngực của ta có một con x ẹ nổ mọc trần thanh hà quả nhiên vẫn là sợ hãi hắn cuốn quít t h ở i y phục xuống khẩn trương vuốt ve bộ ngực ta muốn chết ta phải chết sao đừng hoảng hốt lâm nhàn quay đầu hắn có thể trông thấy một cái tịch liêu bóng người chính tựa ở trước cửa gian phòng của mình mọi gì thì rổ hà nạ nàng đang yên lặng nhìn xem đây hết thảy ngươi không cần quá mức tuyệt vọng lâm nhàn quay đầu hắn ngồi ở bên người trần thanh hà ta có một cái phương pháp có thể trực tiếp chữa khỏi ngươi trực tiếp chữa khỏi chúng ta vậy quá tốt đội trưởng cảm ơn ngươi trần thanh hà chân thành nhìn xem lâm nhàn nhưng lâm nhàn lời kế tiếp lại làm cho đứa bé này lập tức lo sợ ta chỉ nói ngươi cũng không có nói các ngươi vậy ý của ngươi là trần thanh hà lập tức quay đầu hắn nhìn về nằm bên cạnh mình trầm ồn hô hấp l ấ y sắc mặt đỏ lên nữ hải tiểu hương nàng ngươi nói là chỉ có thể chúng ta hai chọn một lâm nhàn nhẹ gật đầu đây là một cái tàn khốc quyết định cho nên ta muốn nghe ý kiến của các ngươi ta sẽ chỉ tốt một người còn lại cái kia sẽ chỉ có năm mươi phần trăm tỷ lệ sống sót lâm nhàn cẩn thận cho trần thanh hà giải thích sẽ nộ mọt phôi thai đã cùng các ngươi nội tạng cộng sinh bọn chúng ký sinh trong lồng ngực của các ngươi phi thường tới gần trái tim tại tính mệnh du quan một khác lâm nhàn hy vọng hai đứa bé này có thể làm ra quyết định của mình ta có thể sử dụng năng lực đặc thù trị tốt một người nhưng còn lại cái kia chỉ có từ ta tự mình cầm đao tiến hành giải phẫu bất quá từ nhân loại thân thể hoàn hảo mổ ra xẹn ổ mọc đây là phi thường nguy hiểm giải phẫu lâm nhàn cũng không hề nói dối đầu tiên xẹn ổ mọc phôi thai đã tới gần thành t h ủ nó chiếm cứ tại trong lồng ngực hấp thu nhân loại nội tạng dinh dưỡng lúc nào cũng có thể tỉnh lại đối với hắn mà nói muốn giải phẫu đào ra xẹn ổ mọc phôi thai rất đơn giản nhưng cùng tạng khí c u ố n quít lấy nhau xẻ nổ mọc rất có thể ở dãy rủa thời điểm để khí quan tổn hại người xem qua xe nổ mọc đi xe nổ mọc huyết dịch có thể tùy tiện ăn mòn sắt thép nếu như tại giải phẫu quá trình một khi ta hạ đau bất ổn hoặc là bởi vì xẻ nổ mọc dãy rủa mà vạch phá ra của nó vậy chạy xuống xẻ nổ mọc huyết dịch sẽ nháy mắt đưa ngươi dung hòa thành một vũng máu nô、no. trần thanh hà sắc mặt một thoáng trắng bệnh hắn túi đầu nhìn xem hơi có bành t n g n ự c há miệu run dày hỏi vậy vậy sẽ đau làm sao lâm nhàn lắc đầu cười, cười. ta chí ít có thể căm đoan thời điểm chết sẽ rất thoải mái trần thanh hà cúi đầu cho dù sắc mặt hắn tái nhợn hai tay run r ẩ y thiếu niên này vẫn là nhẹ nhàng vớt ve một chút lệ hồng mai ngủ say khuôn mặt phảng phất về sau liền rốt cuộc không có cách nào làm như vậy cứu nàng đi ta đã là nam tử hán vô luận là đau đớn còn là tử vong ta đều không sợ mà lại năm mươi phần trăm tỷ lệ đã rất cao so với gà c ả rút thẻ trò chơi ra ss g tỷ lệ cao hơn nhiều trần thanh hà dứt khoát nằm trên sàn nhà hình chữ、ý. đến giải phẫu ta đi chính là có thể trước tiên đem đèn đóng lại hay không ta ta có chút sợ nhìn đến mình bị mở ra dáng vẻ lâm nhàn lộ ra từ đáy lòng tán thưởng dũng khí là nhân loại tiến tới động lực tiểu g i a hỏa t a t á n thành ngươi nói xong lâm nhàn cắt vỡ ngón tay đem máu của mình nhỏ giọt lên mũi trần thanh hà huyết chất dần dần bay hơi rót vào trần thanh hà thể nội huyết chất t r ầ m hàng đây là một loại can thiệp thể nội tuần hoàn huyết chất ứng dụng nó có thể khiến cho sinh mạng thể kiểm cơ năng nhanh chóng hạ xuống đến thực h ạ nhưng sẽ không ảnh hưởng đến khí quan bình thường vận hành lâm nhàn nhìn xem mê man đi hô hấp kéo dài trần thanh hà thật đúng là vì giải phẫu lượng thân định chế huyết chất ứng dụng xem ra ta lựa chọn làm ngành y cũng không có sai đợi đến trần thanh hà thiết đi lâm nhàn lại lay tỉnh lệ hồng mai sau đó đem mình đã t ừ n g đối trần thanh hà nói ra lập lại lần nữa ta phải chết sao lệ hồng mai nhìn xem lồng ngực của mình nàng cơ hồ muốn bị dọa đến kêu ra tiếng nhưng nhìn bên người ngủ say trần thanh hà nàng cố nén sợ hãi vậy vậy ta lựa chọn giải phẫu đi ta không sợ đau lệ hồng mai run rẩy nói ra xem xét liền không có sức thuyết phục tuyên ngôn người xác định sao ta xác định nguyên bản nhát gan lệ hồng mai trong mắt lại lóe ra kiên định q u a n mông đội trưởng người đã cho thanh ca nói qua lời giống vậy đi đúng vậy nữ sinh tư duy chính là muốn cảm tính một chút nàng đã đoán được lâm nhàn làm qua sự t ì n h vậy ta càng muốn thỉnh cầu ngươi đối ta làm giải phẫu đi thanh ca hắn là nam sinh sống sót nhất định đối ngươi càng có trợ giúp ta ta rất nhát gan lại không có khí lực gì cho nên không có tác dụng gì nhìn xem lo lắng lệ hồng mai lâm nhàn trong lòng thầm than thật nhiều trưởng thành tình cảm đều không có sạch sẽ bằng hai hải từ này h á n vô vô lệ hồng mai bả vai bất quá làm giải phẫu cũng không phải tất tử còn có năm mươi phần trăm tỷ lệ lệ hồng mai cười như vậy ta muốn đem năm mươi phần trăm tỷ lệ lưu cho chính ta chương hai trăm sáu mươi chín mở ngực giải phẫu ạ bị ghẹo ngươi chị tốt nữ hải này đi có ngay lâm nhàn đem ạ bị các tấm thẻ d á n tại ngực lệ hồng mai một trận kim s ắ t hảo quang lóe lên về sau màu da của nàng dần dần trở lại khỏe mạnh ạ bị ghẹo đánh một cánh áp mệt mỏi quá thời gian hệ quả nhiên so không gian hệ tốn năng lượng hơn ta cần tiếp tục đi ngủ ách ta không chết đó có phải hay không nói rõ ta được thành công năm mươi chọn chúng nô、no, chỉ là bụng có chút trứng trướng lệ hồng mai khẩn trương mồ hôi đều chạy xuống khi lâm nhàn đem tấm thẻ giàn tới nàng toàn thân run run y kém chút n g ấ t đi bất quá cuối cùng vẫn là kiên trì được cũng không phải là đây là trực tiếp chị tốt thủ đoạn lâm nhàn vừa rồi vận dụng là a bị cái thời gian hệ năng lực y ổn sổ t o ậ t làm thời không chi chủ dòng dõi của hắn sao có thể chỉ biết mỗi không gian hệ không gian t r h n g chất ta vừa rồi tái tạo thân thể ngươi nội bộ thời gian đem thân thể của ngươi trở về tới một ngày trước trạng thái cũng chính là sẽ nổ mọt căn bản không có ký sinh vào trạng thái thật thân kỳ khó trách ta cảm giác bụng căng trướng nguyên lai、like、là ngày hôm qua lúc này ta vừa mới ăn cơm chưa à? c h ư a đã lệ hồng mai biến sắc nói như vậy chẳng phải là không sai lâm nhàn nhẹ gật đầu tiếp xuống ta muốn cho trần thanh hà làm giải phẫu thông qua lâm nhàn đối huyết chất phân tích trần thanh hà làm khỏe mạnh tuổi tác s o lệ hồng mai lớn hơn nam sinh hắn chỉnh thể tố chất thân thể càng tốt càng không dễ dàng xảy ra ngoài ý m u ố n không được không được đội t r ư ở n g ngươi không phải đáp ứng ta sao vì cái gì còn muốn làm như thế lệ hồng mai kinh hoàng đánh tới nàng khóc bắt lấy lâm nhàn tay thanh ca hắn sẽ chết sao sẽ chết sao ngươi lại lắc tay của ta hắn liền thật chết lâm nhàn lạnh lùng đẩy ra lệ hồng mai tay nếu như ngươi không dám nhịn liền rời đi tiến hành một trận ngoại khoa giải phẫu tim cũng không phải là sự tình đơn giản gây tê khai đao cắt bỏ cầm máu khâu lại mỗi một bước cũng có thể dẫn đến người bệnh thương thế chuyển biến xấu liền xem như ưu tú nhất bác sĩ ngoại khoa tại cắt bỏ nào đó khối u thời điểm cũng cần bảo trì cao nhất tập trung cố giữ vững mấy chục phút thậm chí mười mấy tiếng ở trái tim chung quanh động đao độ chính xác cần đến m、mm, m thậm chí mịp rồ mẹ cấp bậc may mắn lâm nhàn chính là kinh nghiệm phong phú nhất y sư h á n đại thư khố hàng đ ê m giải phẫu quái vật thi thể đều đã trồng chất thành núi lấy tay của ta hạ đao căn bản không có vấn đề nhưng xe nổ mọc phôi thai không có quy luật n ú c ních mới là lớn nhất biến số làm tốt chuẩn bị trước s o n g lâm nhàn cởi xuống trần thanh hà quần áo chuẩn bị động đao nơi này cũng không có phòng vô trùng thực tế là quá mức nguy hiểm mà lại nơi này cũng không có truyền máu thiết bị bất quá cũng là có vật khác thay thế lâm nhàn cắn rơi một bình bờ lùi mạ di cái nắp mặc cho trong đó huyết khí q u y tán hắn dùng ngón tay tại trần thanh hà lồng ngực khoa tay một chút đem huyết khí ngưng kết tại trần thanh hà làn ra vẽ ra một đường tốt bắt đầu đi chít chít chít chít lâm nhàn đối dính ở trần thanh hà sương sườn trái tim cùng cột sống x ẽ nổ mọc phôi thai hắn cẩn thận đưa tay ra đem tràn ngập trong không khí huyết khí dẫn đạo tiến vào lồng ngực lợi dụng huyết chất chầm hàng tận khả năng để x ẽ nổ mọc phôi thai sức sống giảm xuống theo càng ngày càng nhiều huyết khí bổ sung sẽ nổ mọc phôi thai d ã rủa tốc độ dần dần giảm xuống tựa như là tiến vào ngủ say bà bảo, bảo tiếp xuống chính là tiến hành hoàn mỹ sinh mổ lâm nhàn cẩn thận dùng đao mổ cắt xe nổ mọc cùng trần thanh hà kết nối bộ vị vì để tránh cho tổn thương đến xe nổ mọc phôi thai lâm nhàn nhất định phải đem độ chính xác lại lần nữa áp suất ngàn vạn không thể để cho ăn mòn huyết dịch lọt ra bằng không coi như ta dùng huyết chất tỉnh hóa cũng là không kịp trải qua đại khái một giờ cắt chuyển xe nổ mọc phôi thai hình dáng đã hiển lộ ra còn tốt trần thanh hà trôi qua huyết dịch bị chết xuất mỡ lùi mạ dị bổ sung trước mắt sinh thái kiểm tra triệu chứng bình ổn xe nộ mọc phôi thai đã thương tổn nghiêm trọng thần kinh hệ thống của hắn phần eo thần kinh c ổ sống tổn thương rất lớn đoán chừng sẽ hạ chi tê liệt bất quá bái lọ bồ tô mị cọt b giả tỉ hòn công nghệ cao ban tặng chỉ cần không chết vậy luôn có biện pháp hồi phục lâm nhàn đang muốn tiếp tục hạ đao thời điểm đột nhiên một đôi tay run rẩy rối tới nếu như ngươi sợ hãi có thể không cần nhìn chủ nhân của đôi tay này chính là lệ hồng ai nữ hài này mặt mũi tràn đầy tái nhợt toàn thân đại lượng s u ố t mồ hôi nàng chỉ là nhìn sang trần thanh hà mở ngực mổ bụng dáng vẻ liền cơ hồ muốn phân ra không được không được ta nhất định phải nhìn xem lệ hồng mai r ô i đến bàn tay cầm một cái tuyết trắng khăn tay lâm nhàn dừng lại đau ngươi đây là muốn làm gì lệ hồng mai nước mắt đều muốn chảy xuống nàng thở hổn hển ta nhìn ta xem tivi phim dài tập bác sĩ mổ chính trong quá trình giải phẫu sẽ có y tá đến giúp đỡ lau mồ hôi cái này lâm nhàn cười thiệt tình không có chuyện gì yên tâm đi ngươi tỉnh ca ca bây giờ còn rất tốt nhưng nếu như mồ hôi của ngươi nhỏ đến trong cơ thể của hắn dẫn phát hai lần cảm nhiễm vậy coi như nói không chắc a là như thế sao lệ hồng mai tựa hồ vì chính mình tìm tới một cái lý do nàng rốt cục có thể như chút được gánh nặng rời đi không còn bởi vì tâm lý nguyên nhân ép buộc mình đi chứng kiến trận này đẩy đất máu tươi giải phẫu thật sự là hảo hải tử lâm nhàn hít sâu một hơi lần nữa đem lực chú ý tập trung ở trước mặt sẽ nổ mỏ phôi thai dòng dã sáu giờ lâm nhàn đều đang hết sức chăm chú tiến hành giải phẫu chít chít hô xong việc lâm nhàn bẹp một tiếng đem xe nổ mọc phổi thai xa xa ném tới một bên sau đó nhanh chóng đem trần thanh hà vết thương và tốt không có tại phòng vô trùng tiến hành giải phẫu hắn không hề nghi ngờ đã bị vi khuẩn lây nhiễm có lẽ còn có mặt khác bệnh biến chứng dù sao ta cũng không có mặt ngoại khoa giải phẫu trang phục lâm nhàn nhanh chóng khiêng trần thanh hà xông vào duy sinh hoang đem hắn ném vào dinh dưỡng chữa trị dịch tái sinh l ò phản ứng thật đúng là thứ tốt chữa trị tứ chi sắt trùng giải độc khí quan tái sinh thống nhất đều có thể chuẩn bị cho tốt nghe nói đây là ca công ty xỉn gù lạ gì tì kỹ thuật nhìn xem sắc mặt tái nhợt hô hấp ổn định trần thanh hà lâm nhàn lau mồ hôi hắn vừa quay đầu lại liền gặp được sắc mặt đồng dạng tái nhợt lệ hờ mai kết k ế thúc t rồi sao ân yên tâm đi lần này ném tiền xu là chính diện vậy quá tốt tâm tình buông lỏng lệ hờ mai thẳng tắp ngã xuống thẳng đến giải phẫu kết thúc nàng trồng chất á p lực tâm lý cũng nháy mắt được đến giải phóng cả người đều mất đi tâm linh trèo trống lâm nhàn bị lệ hờ mai đi g a duy sinh hoàng thật là rất lâu đều không có loại này chăm sóc người bị thương cảm giác thành tựu a tại cửa gian phòng có một người mặc áo h ủ ti kéo mũ t r ù m hai tay thăm dò tại trong túi miệng nhai kẹo cao su thiếu nữ đ a n g đợi ngươi rất chuyên chú đây là chuyện tốt chuyên chú lực lượng để người càng thêm cường đại lâm nhàn kém chút quên nơi này còn có một cái mới vào công nhân viên một mực nhìn chăm chú lên hắn thủ thuật quá trình ngươi gọi mò gì hỉ d ồ hạ nạ đúng không ta còn không có hỏi ngươi vì lựa chọn gì gia nhập đội ngũ của ta Mọi một thổi gì thì hạ dồ nạ thổi ra chương á i Người bong bóng. Người có t ể đối mặt, b ạ n cùng hai trăm bảy mươi dị không gian khách tới ở sau đó hai ba ngày từ lâm nhàn đưa tới phong ba dần dần trừ khử trẻ đỉnh tim đội trưởng bỏ mình về sau trẻ đỉnh tim đám thợ săn cũng không có lựa chọn trùng kiến đội ngũ mà là gia nhập mặt khác đội ngũ đến tận đây trẻ đỉnh tim hủy diệt Bộ môn công việc sẽ tại ừ những bộ môn khác gánh hay. Lần này, khác hay. bộ vắt đ khái có trong h tĩnh một đoạn thời gian. Lâm Nhàn ngồi ở chủ phòng nghỉ, hắn ể yên đoạn gian. ngồi đang một t Lâm ở a xét tư liệu. i n f r m a t i o team thế chính là có được đặc biệt ưu được quyền chính h có đặc n là ạ mấy những bộ môn khác c m xem mạ m chỉ xét đạo xét tư、liệu. Tại ạp để nọ trong lì liệu. ấ ngày này nhờ có nơi đây đặc thù tình báo trợ giúp information t e a m cán viên nhóm mới có thể thành công tiến hành công tác vài ngày trước trận kia đại hỏa may mắn có rét sột tương trợ bằng không ta còn là làm không được một đối nhiều người lâm nhàn lúc trước có thể lực gáp trần mánh bọn người là bởi vì sau khi hắn phủ thêm ạ bệ n ó mạ lì xét thân phận tự thân bị sở cải nẹt định nghĩa vì kịch bản nhân vật mất đi thợ săn kỹ năng thiên phú bởi vậy hắn mới có thể không nhìn thiên phú tác dụng phụ mượn dùng huyết chất lực lượng nhất cử giết địch lâm nhàn nhìn sang đang đứng cạnh máy đun nước mọi di hi d ồ hà nạ mấy ngày trôi qua nữ nhân này cũng rất an tĩnh tựa hồ cảm ứng được lâm nhàn ánh mắt cái này xinh đẹp thiếu n ữ đối với hắn thổi cái bong bóng ba bong bóng vỡ vụn tung tóe m ọ di hi rồ hà nạ một mặt lâm nhàn cúi đầu h ắ n tiếp tục sửa sang lấy trong tay tư liệu mọi gì thì dồ hà nạ có thể phát huy được tác dụng liền tốt sau khi trần m á n h chết đi trong đội ngũ liền thiếu một tên thâm niên thợ săn tại năng lực của ta có thiếu hụt tình huống thêm vào đội ngũ nhu cầu cấp bách một có thể chống đỡ tràng diện cán viên bởi vì rất nhanh trận thứ hai chiến tranh liền muốn bắt đầu lâm nhàn yên lặng mở ra máy truyền tin kêu gọi hồi lâu không thấy rèn nhi rèn nhi hoa đội trưởng ngươi thật đúng là lợi hại ngươi không biết trước mấy ngày ngươi thật là đem trẹ đỉnh tim quáy đến l o n g trời lở đất toa genny tựa hồ rất hưng phấn đây cũng là bởi vì nàng thành công thăng chức trải qua mấy tháng này ưu tú văn chức công việc nàng được cất nhắc tới tổng khống bộ tiến hành công tác tổng khống bộ là tiếp cận nhất chủ quản gian phòng chính thức nhân viên chỉ có chủ quản cùng thư ký hai người bất quá liên tại tổng khống bộ làm việc genny cũng là căn bản không gặp được vị này thần long thấy đầu không thấy đôi lá bản đội trưởng ngươi tìm ta có chuyện gì không lâm nhàn cũng không có lập tức đáp lời t h ẳ ngay đến nạ đi nạ nước mỏ cầm gì hỉ hạ rồ r cốc chủ khác phòng nghỉ, hắn hỏi, gần nhất, những bộ môn khác nhân viên thương vòng tình huống như thế、nào? Nghe tới lâm nhàn vòng gần môn viên nào. vấn n mới lâm tới bộ à đề này, dẹn ý liền ý b ắ tại đầu đội tuyệt, quả thao thao bất tuyệt. Hoa, đội trưởng biết, ty thực hoa, nhưng không biết, công ty này ngươi coi công nhân m n g g là súc hai ngày nay trừ information t e a m ra những bộ môn khác bình quân mỗi ngày đều muốn chết đến bốn năm cái văn chức cùng một hai cái tân nhân ngẫu nhiên còn sẽ có thâm niên thợ săn bỏ mình hôm qua có một tên tân nhân dẫm lên sợ ai đỡ bù nhẹ con hắn lập tức liền bị tơ nhện bọc lấy sâu lên một mực kêu thảm bị b ầ y nhện ăn thân thể dịch mới thôi bởi vì chỉ này ạ bệ nọ mạ lìt xẻ sát người sẽ gia tăng nguồn năng lượng sản xuất cho nên chủ quản cấm chỉ thu về thi thể của hắn nghe nói đằng sau mấy cái tiến vào đi làm nhân viên nghe hắn kêu thảm cơ hồ đều tinh thần sụp đổ hôm trước có một cái hắc thiết cấp thợ săn đi uống dần chỉ s ạ p loại đồ chơi này mỗi lần uống đều có tỷ lệ nhất định tự bạo kết quả hắn vận khí thật é m lần thứ nhất liền chúng ngày ấy nổ ra huyết nục chất lỏng rán đến thu dụng đơn nguyên khắp nơi đều là phụ trách quét dọn văn chức đều nôn mấy lần không chỉ có như thế còn có mấy người quên đi hạ tỷ t ẹ t đi bẹ ở trong một ngày không thể nhiều lần lặp lại công việc thiết luật bọn hắn vừa vào cửa liền bị con kia rách rách dưới dưới cự hình gấu t ẹ t đi ôm nghiền nát tất cả xương cốt cùng nội tạng cuối cùng biến thành một đoàn vết máu khảm tiến vào nó toát ra sợi bông cùng lông tơ trong bụng tuy văn chức cùng tân nhân mỗi ngày đều có bổ sung nhưng cũng không phải như vậy trả đạ có đúng không lâm nhàn sờ lên cảm lẳng lặng lắng nghe rèn n i phàn nản ai đội trưởng ngươi không biết ta hiện tại những bộ môn khác đều học n g oan bọn hắn đều chỉ đối quen thuộc g ạ tệ nọ mạng l i s e tiến hành công tác không còn đi tiếp xúc xa lạ ạ tệ nọ mạng l i s e mọi người đều bị một khi công tác sai lầm liền sẽ chết thiết lập dọa cho phát sợ hiện tại thường xuyên có thể trông thấy các bộ môn t h ô n g cửa bộ môn ở giữa lẫn nhau giao thoa công việc ở công ty tìm kiếm lấy mình quen thuộc g ạ tệ nọ mạng l i s e dạng này mặc dù hiệu suất thấp nhưng ít ra tương đối an toàn đội trưởng ngươi nói việc này có phải đối chúng ta information t e m rất có lợi hay không dù sao một khi mất điện giao ban bộ môn thợ săn rất có thể sẽ bị công kích lâm nhàn suy nghĩ trong chốc lát sau đó lắc đầu không đây cũng không là một chuyện tốt từng cái bộ môn bù đắp nhau cho dù là mang theo đề phòng nhưng thợ săn ở giữa cũng lẫn nhau truyền đạt tin tức dưới loại tình huống này bọn hắn nhìn xem n g u y n h ư n g bất động information team liệu sẽ có suy nghĩ gì information team có ạ vệ nọ mạ lì xè tư liệu không cần hy sinh đội viên liền có thể nhẹ nhõm hoàn thành công tác mà chúng ta lại muốn m ệ n h gần chết information team một mực không cao người chết còn không ngừng tiến hành cường độ cao công tác đợi một thời gian bọn hắn tân nhân có phải là đều có thể tấn thăng ba cấp bốn cấp cán viên thực lực tổng hợp cao hơn chúng ta một bậc hay không cứ thế mãi information team tự ạ tệ nọ mạ lì xét nơi đó được đến lực lượng sẽ để cho bộ môn này trở thành bình quân thực lực mạnh nhất bộ môn cho nên những bộ môn khác khẳng định sẽ nhằm vào chúng ta j e n n y trầm mặc một lát a ta cũng không nghĩ tới sâu như vậy vậy phải làm thế nào chẳng lẽ chờ lấy bọn hắn đến công kích chúng ta vẫn là nói chúng ta muốn chủ động xuất kích không cần đám thợ săn là không cách nào thành tâm liên hợp lại cùng nhau khẳng định có bộ môn sẽ kìm nén không được trước một bước thăm dò j e n n y ngươi tại tổng khống bộ rất an toàn ta hy vọng ngươi tận lực giúp ta thu thập ló bồ tổ mì còn bộ dạ tì hòn tư liệu ta muốn biết công ty này thành lập bối cảnh một khi có càng nhiều tin tức dù cho kịch bản thế lực không thể vì ta sử dụng ta cũng có thể mượn kịch bản gọn sóng để đội ngũ chúng ta tận lực ở vào thượng du mà không phải những cái kia hoàn toàn không biết gì bị cọ rửa đến khắp nơi đều là hạ du hiểu rõ a ta vốn chính là làm tình báo thu thập n g ư ờ i này giao cho ta là được tốt treo à chủ quản để ta cho hắn pha cà phê mặc dù đều là từ cái kia tóc lam thư ký tới chuyển giao treo thông tin về sau lâm nhàn đứng lên làm nóng người chuẩn bị tiếp tục công việc ta còn kém mấy bước liền có thể đến bốn cấp nhân viên nếu không ngoài sở liệu tuần tiếp theo sẽ có tham dự xử lý vê đút a vê đút cấp hạ về nọ mạ lì xẹt công việc mà lại thu dụng mất đi hiệu lực tần suất sẽ càng thêm tấp nập không hề nghi ngờ những bộ môn khác rất nhanh cũng nên động thủ information team văn chức khu nghỉ ngơi nô、no, vẫn có chút buồn nôn một người mặc màu trắng kiếm đạo tranh phục trên lưng cài lấy hai thanh thái đao thiểu nữ vịn phòng nghỉ bức tường chậm rãi đi tới ta còn là lần đầu tiên tiếp nhận loạn nhập nhiệm vụ không nghĩ tới xuyên qua thời không là buồn nôn như vậy ô ích nữ sĩ ngươi không sao chứ một đôi mặc màu tím âu phục văn chức nhân viên nhích lại gần bọn hắn một nam một nữ thoạt nhìn như là huy ngội cái này ngây ngốc nữ nhân là ai vậy là văn chức nhân viên sao không đúng rồi nàng không có mang văn chức nhân viên phù hiệu nữ tính văn chức cầm một chút nước cùng thuốc đưa cho kiếm đạo thiếu nữ nhưng cũng không phải cán viên nhà nàng không có cán viên cấp bậc phù hiệu nô、no, trước không cần quan tâm nhiều dù sao trong công ty đều là đồng sự vị nữ sĩ này hẳn là nhìn thấy một chút tạp vệ nọ mạ lì xẻt hăn thừa đồ vật đi ta nghe nói s e n châu cọ m ạ n có cán viên lại làm hỏng đem phụ n ở r ồ hóc theo eo bụt tờ phờ l ì e phóng ra chết một đoàn văn chức nhân viên nàng tính văn chức một bên viện kiếm đạo thiếu nữ một bên đem nước cùng thuốc cho nàng đây là nước nóng cùng tinh thần ổn định dược tệ sẽ để cho ngươi cảm giác tốt một chút tạ ơn kiếm đạo thiếu nữ tiếp nhận nước cùng thuốc nhưng cũng không có uống chương hai trăm bảy mươi mốt gió bao khúc nhạt dạo kiếm đạo thiếu nữ tò mò nhìn chung quanh một lần ngươi biết nơi này là chỗ nào sao nơi này nữ tính văn chức chỉ chỉ trên tường tiêu chí ngươi là đầu góc tú đậu sao nơi này là information team văn chức khu nghỉ ngơi á n lại đừng có dùng loại này khẩu khí nói chuyện tất cả mọi người là nhân viên lúc nào cũng có thể vì áp lực công việc quá lớn mà sụp đổ nam tính văn chức giáo hấn một chút m u ộ i muội nhưng ưu chúng ta còn muốn cho information team cán viên nhóm đưa cơm đâu đồ ăn lạnh liền không tốt nhờ có lâm đội trưởng bọn hắn gần nhất information team văn chức nhân viên chính là không có ai tử vong a nhìn ngươi hoa si bộ dạng được thôi nữ sĩ vậy chúng ta liền đi trước nếu như thân thể của ngươi vẫn như c ũ khó chịu mời đi quẩy phục vụ tìm giúp đỡ tốt tạ ơn nhìn xem hai người đã đi xa kiếm đạo thiếu nữ mới trượt ngồi xuống đất thằng đến thể lực khôi phục xong gần nhất còn không thể hành động sợ cai n ẹ t đáp c h ế cùng bài dị quá mạnh ta cần chỉnh đốn một đoạn thời gian ngay sau đó thiếu nữ móc ra một chương khế ước đ ế t ử thần vương kỵ sĩ đoàn em tân ý mạ khế ước chặn giết lâm nhàn cũng mang về vật chứng phần thưởng là hoàng kim cấp một tay kiếm một thanh ha ha rất không tệ đâu thiếu nữ nhìn xem hai vị áo tím văn chức rời đi phương hướng liếm môi một cái lâm đội trường sao được đến không mất chút công phu nha đi sắp tờ lại nạ gì tim trung ương phòng nghỉ như vậy liền quyết định chờ tuần này kết thúc chúng ta liền nhằm vào information team tiến hành quét sạch hành động y tô tạc k h u góp bàn tức giận vô cùng tổ phụ đại nhân ngài vì sao lại dừng bước lúc ấy chúng ta cùng một chỗ xông vào trẹ đình tim vậy nhất định có thể chạm giết cái kia họ lâm người trung quốc tạc k h u y tỉnh táo đối mặt phân tranh thời điểm võ sĩ càng cần hơn nhìn thẳng cảm tình của mình k h ô n g chế chính mình dục vọng y tô tạc củ ỉ chị rỗ vớt vớt râu rịa chầm dai nói lúc ấy vẹo phạ dở tim bộ trưởng ngăn lại cước bộ của chúng ta tuy lấy hắn cổng cánh thân thể cũng vô pháp tổn thương đến cao minh võ sĩ nhưng chúng ta cũng xác thực khó mà đột phá phòng ngự của hắn lui một bước nói coi như chúng ta cưỡng ép đột phá phòng tuyến người dám cam đoan đầu kia sắt thép c ự hùng sau lưng không có v phạ dở tim hoặc là information tim hậu viện sao nhưng chúng ta chẳng lẽ liền bỏ mặc hắn sống tốt như vậy sao y tô tắc quyết tức giận nguyên nhân không chỉ là bởi vì hao tổn hai thanh đao cũng không phải hắn mất mặt mũi mà là bởi vì hắn nguyên vốn chuẩn bị tại trước mặt tổ phụ chứng minh bản thân n hữu lược không hề nghi ngờ đã thất bại ito taku liên hợp information t e a m phản đồ cùng trẻ n ỉ n h t e a m đội trưởng ý đồ tới một cái đại phản loạn trực tiếp chiếm cứ thượng tầng bộ môn hai cái ghế sau khi kế hoạch thành công tăng thêm ở vào chung tầng bộ môn đi sắp đỡ lại nạ gì t e a m vậy tại chính mình n hữu lược diễn biến đội ngũ liền có được tháng ba năm một không bộ môn khẳng định sẽ trở thành trong công ty một cỗ thế lực lớn như vậy đi sắp đỡ lại nạ dị tim mọi người nhất định có thể tán thành hắn thân làm xọa kiếm hào tổ phụ cũng sẽ truyền thụ mình càng t i n h thâm hơn kiếm kỹ đi sắp tơ lại nạ gì tim bộ trưởng hạ gủ dỗ huệ mẩn là một tên ở thế giới hiện thực bách chiến đô vật cho dù đang mở họp nhưng hắn vẫn không ngừng hướng trong miệng nhét các loại nhiệt độ cao đ ồ ăn hàm hàm hồ hồ nói đ n g à kéo kẹt kéo kẹt y tổ phó đội trưởng nói không có sai phốc chít ta cảm thấy a vẫn là muốn công kích tụ gục công kích một chút đồ ăn là tạo thành lực lượng một bộ phận đây là hạ gủ dỗ lời răn nhưng làm bạch ngân cấp lực sĩ hạ cụ dô ô m g hưu trí năng lực lại không thế nào cao cho nên toàn bộ đội ngũ cuối cùng quyết sách giả nhưng thật ra là một mực ở phía sau màn đại kiếm hảo y tô tạ cụ ỷ tri dô ô m thái đao mở ra một con mắt tự nhiên không thể để cho information team và phạ dở team liên minh tiếp tục information team có được tất cả hạ tệ n ó m à lin xét n h điểm mà phạ dở team có được duy sinh trang bị hai thứ này cộng lại liền có thể để tay không tất s ắ t tân nhân dần dần tiến bộ thành đáng sợ cán viên nghe đến đó y tô tạ hai mắt sáng rực lên như vậy tổ phụ quá nóng nảy i t o tạ cù i c h i dô hét lớn một tiếng dùng vỏ kiếm hung hăng go i t o tạc khua một cái quá táo bạo quá chỉ vì cái trước mắt ngươi cho rằng bản thân nắm giữ hết thảy liên dám tự tiện phát động quét sạch nghe t i i t o tạ cù i c h i dô nói i t o tạ khua rõ ràng chính mình phát biểu đi quá giới hạn nhật bản là thượng hạ cấp rõ ràng quốc gia dù cho đối phương là tổ phụ của hắn đó cũng là không thể trái nghịch thượng cấp h ừ i t o tạ cù i c h i dô hừ lạnh một tiếng lỗ mãng hành động sẽ chỉ chịu chết ngươi nói cho ta ngươi muốn làm sao ở theo dõi bao t r ù n hoàn cảnh xông vào information team và p h g dở t e a m khu vực quét sạch coi như không có ẹn sệ cụ tỷ hòn bú lệ đối phương hai đội liên hợp phòng vệ chính đáng cũng có thể đem chúng ta rào sát ito taku nói quanh co vài tiếng cũng không có lấy ra minh sắc giải quyết biện pháp tuần tiếp theo đích sắc muốn tiến hành quét sạch hành động nhưng là đầu tiên phải làm tốt vạn toàn chuẩn bị ta đã liên hệ s e n châu cọn mạng đến lúc đó hai tên bạch ngân cấp thợ săn cũng sẽ xuất thủ t ư ơ n g chợ đại giới là chúng ta sẽ mỗi ngày dâng ra số lượng nhất định tân nhân mỗi ngày vậy chúng ta đánh giá nhìn xem y t o t a k u ư y t o tạ cù ỷ c h i r o có chút chỉ tiết rèn sắc không thành thép chờ chúng ta chiếm đoạt information tim trẻ đỉnh tim và phạ r ở tim còn cần xem sen c h o cỏ mạn sắc mặt ánh mắt bung dài xa tạc hư là ta đã cùng sen c h o cỏ mạn thương lượng xong đợi đến cuối tuần bắt đầu hẳn là sẽ có vê đút hạ vê đút cấp hạ p nọ m ã lì s è t tiến vào thu dụng đến lúc đó chúng ta cùng nhau hiến tế tân nhân để hạ p nọ m ã lì s è t đột phá thu dụng sau đó chúng ta vứt bỏ đ ỉ sập tơ lại nạ dị tim toàn viên chạy tới i n f o m a t i o n team trực tiếp tiến hành trạm thủ hành động kế hoạch này sẽ mô phỏng lúc trước cấp ba cảnh báo sự kiện đến lúc đó chủ quản s cụ c tỷ hòn bù lệ khẳng định sẽ dùng tại điên cuồng văn trước chúng ta có thể xuất kỳ bất ý trực đảo hoàng long sen c h o có mạn chủ phòng nghỉ hai người mặc du hành vũ trụ trang phục bạch ngân cấp thợ săn đang ngồi ở trước bàn nhìn chăm chú đối phương ở bên cạnh họ tất cả tân nhân cũng đều mặc vào du hành vũ trụ trang phục từ những người này du hành vũ trụ phục nội bộ còn có thể nghe thấy quỷ dị chất lỏng nhấp nhô âm thanh b ọ t khí tiếng bạo liệt và cùng loại loài chuột kêu to chi chi âm thanh ưng ngục chuẩn bị xong chưa tí tách tt ê ê tuần tiếp theo chúng ta nhất định phải r ế t lâm nhàn chi chi kít ưng ngục đúng vô luận làm ra dạng gì hy sinh mọi thứ đều là vì thần ý chí tí tách tt ê ê ca ngợi từ phụ chi chi ca ngợi họ nẹ rác ca ngợi đờ gột s cu g ì t i tim chủ phòng nghỉ thời gian lập tức liền muốn qua một nửa các ngươi có ý nghĩ gì sao s ì cu gì tỷ tim đội trưởng vẫn là cái kia trong tay một mực bưng lấy sữa bò nóng tiểu nam hải lộ lộ ta cảm thấy chúng ta hẳn là suy nghĩ tại sen chô có mạn giám sát chặt chẽ hai cái kia du hành vũ trụ trang phục thợ săn bọn hắn dần dần đem đồng đội đồng hóa chỉ sợ là có lây nhiễm hoặc là ký sinh loại hình kỹ năng đừng gọi ta lộ lộ ta là nam tiểu nam hải thổi thổi trên ly nhật k h í hắn tức giận trả lời kỹ năng của ta thích hợp nhất ám sát các ngươi lại làm cho ta án binh bất động lộ lộ ngươi đừng quên mục đích của chúng ta một người mặc trường sam nam tử đáp lời sau đó hắn nhìn một chút bên người không khí đội ngũ chúng ta đều là thích hợp ám sát thợ săn nhưng vì mục tiêu của chúng ta không thể hành động thiếu suy nghĩ đúng tại trường sam nam tử bên cạnh không khí xuất hiện một đạo v ạ n b ẹ o nhân loại thân ảnh căn cứ tình báo ở thế giới này có đỡ g ộ t xứ đồ tồn tại mà chúng ta tất yếu cần đánh giết đỡ g ộ t xứ đồ mọi người tại đây duy nhất một vị nữ tính đứng lên vì cứu vớt tính mệnh của chúng ta lưu thầy thuốc cũng là vì nhân loại sau này xì、sì、cu gì t ì tim tất cả mọi người thời khắc này trong mắt lóe ra cùng một loại ánh sáng hết thảy đều là vì nhân loại phục hưng chương hai trăm bảy mươi hai diệp như mặc trưởng thành information team công cộng khu nghỉ ngơi tất cả mọi người lại tụ họp một đường mấy ngày trôi qua đội ngũ của chúng ta cũng không có người giảm quân số đúng là may mắn lâm nhàn đảo qua mọi người đang ngồi ánh mắt của hắn cuối cùng dừng lại ở tân nhân bây giờ tân nhân bình quân đều là hai cấp cán viên lấy các ngươi hiện tại lực lượng đã khác hẳn với lúc trước ngây thơ vô tri chính mình khi lâm nhàn nói xong câu đó những tân nhân đều cúi đầu nhìn xem hai tay của mình đ a m chiêu suy nghĩ đúng vậy a trương thanh tài vươn che kín vết chai hai tay trước kia ta đảo nổi thời điểm một khi nguyên liệu nấu ăn quá nhiều cánh tay liền sẽ phi thường đau nhức mà bây giờ coi như ta một hơi đảo đủ chúng ta bảy người lượng đồ ăn nổi lớn cũng sẽ không mệt mỏi tốt t r ư ơ n g thúc ngươi thế mà lười biếng một cái nổi làm bảy người đồ ăn nổi lớn đồ ăn nhưng không thể ăn nha sau khi trở về từ có chết trần thanh hà khôi phục một chút nguyên khí hắn lột hạ tay á o biểu hiện r a hơi có bắp thịt cánh tay hiện tại ta cảm giác có thể rất dễ dàng chạy một nghìn m rồi thi cấp ba thể dục hoàn toàn có thể mát điểm cầm xuống lệ hồng mai kinh ngạc gật gật đầu ta cũng cảm giác giống như thân thể khỏe mạnh một chút về phần diệp như mặc nàng vẫn là ngơ ngác ngác ngồi trên sàn nhà không biết suy nghĩ cái gì như mặc lâm nhàn lần thứ nhất trịnh trọng hỏi đến cái này toàn thân là mê nữ hải ngươi có dấu bí mật gì ta cũng không muốn truy đến cùng nhưng ở trên thân thể ngươi xuất hiện biến hóa quá mức rõ ràng thật sự không có nguy hại gì sao hiện tại diệp như mặc đã từ lúc trước khoảng chừng mười hai tuổi tiểu nữ hải trưởng thành vì một người hai mươi tuổi r a mặt duyên dáng yêu kiểu dáng người ngạo nghệ đại mỹ nhân đúng thế loại này sinh trưởng tốc độ thực tế là quá nhanh xú nở mỏ gì ạ cạn cùng trương thanh tài làm một mực cùng với diệp như mặc lão nhân bọn hắn cùng lâm nhàn đều rất kinh ngạc liệu có phải là sớm giả t r ứ n g hay không lọ bồ tổ mị còn tổ dạ thì hòn kiểm tra sức khỏe năng lực cũng không yếu nàng không bị bệnh từng cái khí q u a n cũng phi thường khỏe mạnh lâm nhàn nâng cầm lên hắn quan sát tỉ mỉ lấy bằng tuổi mình cầm trong tay giấy vẽ cùng bút than bên mặt đường vòng cung như là trong tranh tiên tử nữ hải ngươi chẳng lẽ có dấu mặt khác tân thủ gọi quà chư s ở cai nẹt can thiệp ra lâm nhàn thực tế nghĩ không được sẽ có chứng bệnh gì có thể để người sinh trưởng nhanh chóng như vậy chẳng lẽ là thức ăn chăn nuôi heo hệ thì tện trần thanh hà cười hì hì nói một câu sau đó liền bị bên người lệ hồng mai hung hăng bóp một cái đối tiền bối không có lễ phép ta diệp như mặc b u ô n g bút xuống nàng nhìn chăm chú lâm nhàn thanh tịnh trong mắt tựa hồ ẩn sâu thống khổ cùng giấy r Ta hòa gia. là Lấy i s người h mệnh làm thuốc h làm màu, n lấy t ố khổ Cảnh làm bút vẽ.、Cảnh、xuân ơ cơ i trôi đi, loại lại viên đẹp động ở nháy chống không nhân không nát Trong chính n thể thể xác, dịch, trong mắt tâm. ta có g kìa lưu là vỡ ư khác không kẻ huyết dịch, ánh nhìn thấy thế giới sắc thái. hòa Ngạch lâm nhàn cảm giác đầu có chút nhức, nghệ thuật gia chính là nghệ thuật giác của sắc cũng cảm có đầu đau trong mắt ta Ta trộm. Người giới gia, gia gia. lâm lại là là là ở chỗ này tựa hồ cũng không ai nghe hiểu diệp như mặc nói gì đặc biệt là hai cái tiểu hài càng làm ộ t mặt m ộ u bước đây là triết học sao bất quá còn tốt ra sủ n ở m ọ gì ạ c ạ n cười sờ sờ tóc diệp như mặc đứa nhỏ này biểu đạt năng lực không phải càng ngày càng mạnh sao vừa tới thời điểm nàng ngay cả một câu đều nói không lưu lót đâu nói dù n ở m ọ gì ạ c ạ n khoa tay một chút lúc trước người mới cao như vậy hiện tại cũng nhanh cao hơn ta thật sự là thú vị thể nghiệm tựa như đang nuôi nấng hải tử đúng à khi nàng lôi kéo ống quần của ta muốn học xào rau thời điểm còn rõ mồn u một trước mắt đâu trương thanh tài thật t h à c cười nàng khi còn bé tựa như nữ nhi của ta đáng tiếc ta chỉ có một cái cùng nàng không chênh lệch nhiều nhi tử chờ trở lại thế giới hiện thực ta cùng lao bà thương lượng một chút sinh cái nhị thai đi nữ nhi thật sự là quá đáng yêu dừng lại dừng lại việc này trước hết kết thúc lâm nhàn phất phất tay ra hiệu đám người yên tĩnh diệp như mặc nếu như ngươi có vấn đề gì vậy tùy thời có thể nói cho chúng ta lâm nhàn cảm thấy nữ h à i này có lẽ có bệnh tự kỷ một loại nhận biết thiếu hụt đối với ngoại giới kích thích không cách nào bình thường đáp lại chúng ta sẽ còn ở công ty đợi c h í ít hai tuần trong thời gian này thân thể của ngươi hẳn là sẽ không phải chết giả sau khi trở lại sở ta co ngươi cần kịp thời liên hệ sở cải nẹt trợ thủ nàng sẽ chỉ tốt chứng bệnh của ngươi diệp như mặc n g ư ơ i ngốc nhìn mặt đất nhẹ gật đầu tốt hàn huyên rừng ở đây ngày mai sẽ là tuần thứ ba lâm nhàn sắc mặt nghiêm túc lên chúng ta bộ môn hòa thuận vui vẻ nhưng những bộ môn khác liền không như thế chứ minh hữu của chúng ta h i phạ dở tim ra nam cái khác bộ môn cũng không có tình báo chi viện tổn thất đều vô cùng nghiêm trọng ta có thể cam đoan tuần tiếp theo bọn hắn trả thù sẽ càng thêm mãnh liệt trả thù trần thanh hà tựa hầu nghĩ đến mình bị chồng vào xe nộ mọt h ồ i ức hắn há miệng run r ậ y hỏi giết chúng ta cũng không có chỗ tốt đi chúng ta tân nhân làm gì có đồ vật cho bọn hắn đ o ạ n vậy cũng không nhất định bởi vì tuần thứ ba nhiệm vụ vừa rồi đã đẩy tới nói lâm nhàn đưa điện thoại màn sáng mở ra từng đầu văn tự xuất hiện ở trước mắt mọi người nhiệm vụ chính tuyến hai ta không phải dê cấp nhân viên nhiệm vụ mục tiêu trong mỗi tuần chỉ ít hoàn thành một lần đối với đ ố t tha v đ ố t cấp hạ để n ó m à lì xẹt thu dụng vật kiểm tra công việc nhiệm vụ chi nhánh hai chủ quản tận thế nhiệm vụ mục tiêu mỗi giết chết một cái bộ môn khác cán viên dựa theo cán viên i 2 3 4 v đẳng cấp sẽ thu hoạch được ngoài định mức huân chương ban thưởng cũng sẽ làm bộ môn thợ săn chỉnh thể đánh giá tăng lên cái này đây là nhìn xem đầu này nhiệm vụ mới sắc mặt của mọi người đều không hẹn mà cùng biến kém cải thiện đội ngũ đánh giá phương pháp đã đến trước đó tử vong đại lượng tân nhân bộ môn vì tăng lên đã ngã xuống đáy cốc đẳng cấp xếp hạng khẳng định sẽ trắng trợn giết chóc lâm nhàn dừng một chút hắn chỉ vào đầu thứ nhất nhiệm vụ mà cái này vdp hạ vdp cấp nhiệm vụ tuần lại càng dễ bị người xem nhẹ nhưng nó mới thật sự là s á t chiêu vdp hạ vdp cùng chúng ta tiếp xúc qua bất luận cái gì dừng tẹt he cấp đều khác nhau vdp hạ vdp tệ nọ mạ l i s e s là có thể tùy tiện hủy diệt một cái bộ môn tồn tại một khi công tác xảy ra sai sót không chỉ có ngươi sẽ chết bộ môn bản thân cũng sẽ nhận trọng thương nhưng chúng ta không phải có tình báo sao lệ hồng mai nhỏ giọng phản bác chính là bởi vì có tình báo chúng ta sẽ tương đối nhẹ nhõm một ít nhưng những bộ môn sau khi khác ở trên người vê đúp ha vê đúp thất bại vậy sẽ càng thêm khát vọng chia cắt information tim thế lực tình báo chính là ưu thế của chúng ta nhưng cũng là cùng những bộ môn khác sẽ rách căn nguyên mà lại căn cứ tuyến nhân của ta hồi báo vê đúp ha vê đúp cấp hạ t p nọ mạ l y s e s liền xem như dựa theo tình báo làm việc cũng rất có khả năng tạo thành thương vong bọn chúng đối với nhân loại lực sát thương quá lớn chỉ cần đi vào thu dụng đơn nguyên liền có khả năng dẫn đến kẻ yếu tinh thần mất k h ô n g chế muốn đối với đốt h v đ ố cấp hạ vệ nọ mạ lice tiến hành công tác nhất định tự thân phải có cực mạnh tố chất thân thể cùng tinh thần kháng tính cho nên từ tuần tiếp theo bắt đầu tân nhân nhất định phải ở trong vòng hai ngày đạt tới ba cấp cán viên trình độ hoa lại phải tăng ca sao nháy mắt một đám tân nhân suy sụp túi đầu chương hai trăm bảy mươi ba tân hạ vệ nọ mạ lice information team chủ phòng nghỉ lâm đội sớm nha nha h lại sớm như vậy liền đến khi lâm nhàn đang rửa lưng vào tường cha duyệt hôm nay ạ về n ó mạ lịt xè tư liệu một cái ghim đuôi ngựa hoạt b ắ t nữ hải liền chạy tới đây là một tuần mới đã đến ngày đầu tiên a tóc vàng thiếu nữ đem trong tay cái dương để lên bàn đây là trương thúc làm điểm tâm a chúng ta đã đem nó giữ ấm tạ ơn vất vả ngươi đem nó để ở đó là được á n lại buông xuống cái dương sau đó nàng nâng cầm lên nhìn chằm chằm đang đọc sách lâm nhàn ngay thật sự là cảm tạ trương thúc hắn mỗi lần đều sẽ phân cho chúng ta rất nhiều đồ ăn làm thật sự rất ngon ân hắn đúng là một cái nhiệt tâm người hiền lành lâm nhàn lật trang kế tiếp còn có xu nờ m ọ gì ạ cản tiểu thư nàng cũng thường xuyên giúp chúng ta bận bịu ân nàng đúng là một cái hảo cảnh sát lâm nhàn lại lật trang kế tiếp ồ hôm nay thời tiết thật tốt ân đúng là rất tốt lâm nhàn lần nữa lật trang kế tiếp hoa、wow, ca ca ngươi làm gì a đừng kéo ta hữu đem hắn lại kéo đến nơi hẻo lánh thở dài dạng n à y ngột ngạt không khí ta cách cửa đều có thể cảm thụ được vậy vậy tính là gì a ta cảm thấy rất vui vẻ ai lần trước nhân viên tấn thăng thời điểm ta liền nên cho ngươi đi chuyển thành chính thức cán viên hảo hảo luyện luyện cầu thông công việc án lại không vui như ta loại này người gặp người thích tóc vàng mỹ nữ làm sao trò chuyện đều sẽ có người thích à? a hữu liếc trong phòng nghỉ một chút ngươi xem người ta để ý đến ngươi sao ô án lại vụng trộm nghiêng mắt nhìn lâm nhàn phương hướng một chút nghiêm túc học tập nam sinh rất đẹp nhìn đủ hay chưa người cái này theo dõi cuồng được rồi ngươi không có cứu chúng ta đi làm việc đi đừng q u ấ y dày người ta cán viên nói hữu nắm chặt t n lại đơn bím tóc đuôi ngựa liền hướng information team văn chức khu nghỉ ngơi đi đến nova a lao ca ngươi đừng nắm đuôi ngựa nó không phải tay lái a information team chủ phòng nghỉ phòng hội nghị từ tuần này bắt đầu information team đã chữa trị ba cái t h u dụng đơn nguyên hôm nay ạ tệ nọ mạ lì xẻ là tô đất s luk rồi bớt lìng ạt mò cùng the giờ giảm mìn cụ rẻn lâm nhàn xem hết quản lý điều cần biết sau đó hắn có chút bực bội nắm tóc t h ế giờ dạ mỉm cụ rèn quả nhiên là vê đ t a vê đ t cấp nguy hiểm hạ tệ nọ mạng l i c e s tôi đã sĩ、sì、lục mặc dù là tệ cấp hạ tệ nọ mạng l i c e n s nhưng công tác sai lầm tỷ lệ phi thường lớn tương đối mà nói dù bờ lì ngạt m g muốn tốt hơn một chút nhưng công tác sai lầm cũng có tức tử tính c h ấ t công việc chỉnh thể độ khó bắt đầu lên cao b u n g xuống tài liệu lâm nhàn ở trong lòng tổ chức một chút ngôn ngữ sau đó hắn kết nối máy truyền tin kêu gọi từng cái đội viên đến phòng hội nghị tập hợp từng cái đội viên mời lập tức đến phòng hội nghị tập hợp chúng ta bắt đầu hôm nay học sớm đợi đến nhân viên tập hợp đủ lâm nhàn bắt đầu tinh luyện mà giảng giải từng cái ạp để nọ mạ lì xèp đặc điểm đầu tiên là tét cấp dùng mỡ lì ngạt mò vỡ vụn khôi giáp bộ này khôi giáp là cái nào đó tướng quân gia truyền bảo vật nó đã từng ở chiến trường sông pha chiến đấu trên một trăm n ă m che kín vết thương tại lọ bồ tổ m ị con bồ dạ thị h ọ n các ngươi đều biết tinh thần sẽ vật chất hóa mà bám vào bộ này khôi giáp tinh thần chính là vĩnh hàng dũng khí nó sẽ giao cho có đủ dũng khí hạ người cường đại lực lượng nhưng người hẹn nhắt thì sẽ bị thương tổn đối với d ù g bờ l ì ngạt mỏ tiến hành công việc dũng khí đẳng cấp là y nhân viên sẽ trực tiếp bị nó chém đầu sau khi lâm nhàn nói đến đây lệ hồng mai sợ đến hướng trần thanh hà sau lưng rụt rụt sau đó sở sở cổ của mình ở trước mặt d ù g bờ l ì ngạt mỏ ngươi nhất định phải hiện lộ rõ ràng dũng khí của mình bởi vậy đối với d ù g bờ l ì ngạt mỏ công việc thống nhất vì áp bách sau khi áp bách kết thúc d ù g bờ l ì ngạt mỏ sẽ ban thưởng ngươi anh dũng tặng cho ngươi một viên tên là in s p ẹn bờ dạ về di nội tại dũng khí giáp phiến nó sẽ vì ngươi gia tăng di động cùng tốc độ công kích nhưng có được giáp phiến nhân viên nếu ý đồ đối ạ p nọ mạ l i s e tiến hành bất luận cái gì câu thông công việc vậy sẽ lập tức bị mai này giáp phiến đeo đầu cho nên nhất định phải đ i k h á c không thể tiến hành câu thông bộ này khôi giáp lời r ằ n g chính là không sợ chết mới có thể xê in cái thứ hai tẹt cấp ạ p nọ mạ l i s e tên là tổ、Đế、s c l u hôm nay thực thẹn thùng chính như kỳ danh cái này ạ p nọ mạ l i s e rất xấu hổ lệ hồng mai có chút hiếu kỳ nếu là xấu hổ hài tử vậy hẳn là có thể hảo hảo câu thông đi nàng quá xấu hổ đ ế da, da khi cán đ viên tiến vào thu dụng đơn nguyên ạ tệ nọ mạ lice sẽ đình chỉ di động cũng căn cứ ngay lúc đó biểu lộ đến quyết định công việc thành công tỷ lệ cười to là cao nhất hiệu suất mà phẫn nộ thì là thấp nhất hiệu suất khi tiến vào cái này ạ v ệ nọ mạ lì xèt thu dụng đơn nguyên nhất định phải liên hệ chủ quản hoặc là bộ trưởng bởi vì chỉ có bọn hắn có riêng phần mình bộ môn thu dụng đơn nguyên c a m e r a đợi đến ạ v ệ nọ mạ lì xèt hôm n à y di động vào cười to hoặc là mỉm cười biểu lộ mới được tiến vào nhất định phải ghi nhớ điểm này ta rất không muốn nhìn thấy đội viên của mình chết còn muốn bị lột sạch làn da hôm nay giảng giải dừng ở đây a ba đơn nguyên trừ ta ra các ngươi tất cả mọi người không cho phép tiến vào nghe tới lâm nhàn nói xong đội viên khác đều nghi hoặc hỏi vì sao a chỉ thứ ba ạ pt nọ mã l i s e sẽ có cái gì đặc thù sao lâm nhàn nhẹ gật đầu sắc mặt nghiêm túc công việc của chúng ta c h u n g quy là vì đem nguyên thủy ẩn kệ phạ lìn e bờ oi ra công vì có lợi ẩn kệ phạ lìn e bờ oi khi công tác thành công vậy liền có thể r a công ra một cái sản phẩm nhưng nếu thất bại vậy liền sẽ sinh ra có hạ ẩn kệ phạ lìn e bờ oi lúc này ạ pt nọ mã liseth sẽ đối với nhân loại tạo thành tổn thương đối với đẳng cấp thấp ạ pt nọ mã l i s e nguyên thủy ẩn kệ phạ lìn hàm lỗi một lần khả năng chỉ cần lấy ra mười cái e bờ ít coi như công việc toàn bộ thất bại mười cái né o ờ ít lẫn c h ứ a có hạ i ẻ n kệ pha lìn cũng sẽ không giết được các ngươi nhưng đẳng cấp cao hạ tệ nọ mạ lice sẽ s yêu cầu lấy ra chí ít hai mươi ba mươi thậm chí nhiều hơn e bờ ít nếu như công tác thất bại qua nhiều vậy chúng nó sẽ trực tiếp đem ngươi giết chết tại t h u dụng đơn nguyên mà đối với bốn loại công việc mỗi cái hạ tệ nọ mạ lice đều có riêng phần mình s á t x u ấ t thành công đẳng cấp thấp hạ tệ nọ mạ lice đều là cao cũng chính là tương đối thân dân đại bộ phận đều có thể thành công lấy ra p e b o ít nhưng vê đúp hạ vê đúp cấp hạ t ệ nọ mạ lì xè xác suất thành công không có cao liền ngay cả nó yêu thích nhất công việc phần lớn cũng là bình thường có mòn xác suất thành công dưới loại tình huống này đối công tác không thuần thục ấ p thấp nhân viên nếu như rút ra nẹ b o ít quá nhiều vê đúp hạ vê đúp cấp hạ t ệ nọ mạ l s xè năng lực công kích lại mạnh rất dễ dàng dẫn đến cán viên trực tiếp tử vong sau đó để ạ t ệ nọ mạ lì x s bạo tàu cho nên chúng ờ ta t t h n ta bộ môn mỹ atlanta lồng đen thịt phấn idol huyết nhục tự thần cùng đơ phở dậy sắt dư ma đạn xạ thủ tình báo tương quan là như vậy ngay bà dĩ lại nhải cả ngày giải thích lấy từng cái hạ về nọ mạ lì xét chú ý hạng mục thời điểm một cái tóc cam thiếu nữ giơ tay lên đàm ẩ n hoa ngươi có vấn đề gì sao tên là đàm ẩ n hoa thiếu nữ trên đầu mọc ra một đôi thai mẹo nàng chính là trước đó trẻ đỉnh tim cán viên từ sau khi phương uy chết liền lựa chọn gia nhập phạ d ở tim đội trưởng những tài liệu này chắc hẳn là tới từ information tim bộ trưởng đi đàm ẩ n hoa thai mẹo giật giật đúng a ngươi muốn nói cái gì bà d ì cảnh giác nhìn xem cái này xinh sắn động lòng người thú nương lúc trước trẻ đỉnh tim hỏa hoạn thời điểm ta tận mắt nhìn thấy hắn giết xuyên phương uy t r ấ n m á n h cùng ý tổ t ạ c c h ố i ba người vòng đ â y không ai cản ổ i kỳ thật ta cũng muốn gia nhập information team tới nhưng lại có một người nhanh chân đến trước đang vần hoa dừng một chút trên mặt xuất hiện sợ hãi thần sắc mọi gì t h ì dồ hà nạ nàng là một cái từ đầu đến đôi q u á i nhân cho nên mời ngươi cảnh cáo information team bộ trưởng để hắn cẩn thận nữ nhân này chương hai trăm bảy mươi bốn information team tinh anh cán viên chúc mừng ngươi lâm đội trưởng dễ suốt bộ trưởng thanh â m từ lâm nhàn máy bộ đàm chuyên gia nghe dạng này nghiêm túc cùng không có chút rung động nào ngữ đ i ệ u tựa hồ có thể khiến người ta đoán được hắn là như thế nào một cái nghiêm túc thận trọng nam nhân trải qua trẻ nỉnh tim hột bộ trưởng khảo sát ngươi đã thỏa mãn bốn cấp cán viên tư cách chờ hôm nay công việc kết thúc xong ngươi liền có thể theo văn chức công nhân nơi đó lĩnh được một bộ bốn cấp cán viên trang phục đồng thời trải qua ta quan sát cùng đánh giá ngươi ở information tìm công tác rất thành công gần một tuần nay information tìm công việc hiệu suất là cao nhất trong tất cả bộ môn công nhân thương vong tỷ lệ cũng là thấp nhất nhưng g ợ p trở l nếu h như g ta đại i ể ngươi n thật giống gẹp dạ nói như vậy muốn lấy được công ty chỗ sâu bí mật vậy nhất định phải đạt được dễ có tim quyền hạn lâm nhàn nhưng lại biết dễ có tim chức trách bọn hắn là từ công ty sáng lập liền tồn tại bộ môn phụ chép trách ghi c ô nếu g đương cũng trưởng cùng trong ty các bộ môn tin tức, đương nhiên cũng bao quát thần truyền t y các bộ bao bí bộ môn nhóm nhiên kia h u vị t chủ q như sự t í c Ta khuyên n g ơ i tốt ngươi h thôi, làm tinh anh ấ t lướt liền làm qua viên, cán n đã có được đầy đủ có y q u ề nghĩ lợi. Nếu như n ư ơ i n g đi quá giới hạn đến càng sâu cấp độ biết quá nhiều chuyện cũng không phải chuyện tốt công ty này có rất nhiều công nhân sau khi từ chức liền không rõ tung tích dễ sụt bộ trưởng ta tâm lý nắm chắc còn có g ẹ p dạ tên kia luôn tìm ta đòi người ta đã cự tuyệt nàng rất nhiều lần ta thưởng thức có được tốt đẹp tự hạn chế năng lực nhân viên hy vọng ngươi có thể một mực kiên trì biết tiến thối làm việc chăm chỉ lâm đội trưởng công tác trình độ cùng lãnh đạo năng lực của ngươi đều phi thường ưu tú hy vọng ngươi không muốn c ố phụ tín nhiệm của ta cảm tạ bộ trưởng nhìn chúng lâm nhàn đối với information team bộ trưởng tính cách đã coi như là hiểu khá rõ dễ sột là một cái tính cách cực độ nghiêm túc đến cố chấp hạng người hắn có cơ hội chính xác đến từng giây ép buộc chứng t ạ i information team thường xuyên sẽ có nhân viên bởi vì cả vật lệnh bít tất màu sắc không xứng âu phục mà bị cảnh cáo có dạng này bộ trưởng information team công tác hiệu xuất biến cao cũng là chuyện đương nhiên tiếp xuống ta thu hoạch được v cấp quyền h ạ lại trở thành bộ môn tinh anh đã cơ hồ đồng đẳng với ngay lúc đó h ệ tờ ở b i hiện tại ta muốn đi vào a ba đơn nguyên the dở dạ m m ỉ n cụ rẻn đến xem thử công ty này rốt cuộc c ầ n giấu bí mật gì lâm nhàn lựa chọn tự mình xử lý lần này v đút ta v đút cấp hạ để nọ mạ l i s e s cũng là có riêng mình nguyên nhân cái này tên là the dở dạ m m ỉ n cụ rẻn trong ngộng hải lưu ạp tệ nọ mạ lice s nó cũng không phải là lọ bổ tổ mỹ quận b ổ dạ tỉ hòn từ địa phương khác bắt giữ đến quái vật mà là từ nội bộ công ty chế tạo ra ạp tệ nọ mạ lice s lâm nhàn suy đoán hắn có lẽ sẽ từ cái này ạp tệ nọ mạ lice s công tác tìm ra tới được một chút công ty bí mật tiến vào đơn nguyên trước đó lâm nhàn nói cho mặt khác đồng đội ta sắp tiến vào thu dụng đơn nguyên nếu như có chuyện ngoài ý muốn xảy ra các ngươi cũng phải làm tốt chuẩn bị cái này ạp tệ nọ mạ lice s nếu như thoát ly thu dụng nó sẽ ở hành lang sáng tạo đại lượng hải lưu Bị bao hải lưu trần ù n hành lang sẽ có giảm tốc biển. nọ nhanh sông qua những cái này che kín biển hành lang.、Lấy、thân thể của các người, che thể chỉ lì lấy Lấy qua của giảm sẽ sẽ có tốc bạc tốc cực cái các Ảo mạ tế bọt xe độ bị đụng vào chính vào là c h ế thanh c o báo, nên một khi nghe tới sột bộ trưởng cảnh báo, liền lập tức rút đến chủ phòng nghỉ. Trần một sột tới tức rút Tốt, thu khi chủ h rể bộ được. lập hà có chút bận tâm nhìn xem mở ra thu dụng thất đại môn lâm nhàn đội trưởng người cẩn thận à chúng ta sẽ chiếu cố bản thân lệ hồng mai cũng nghiêm túc nhẹ gật đầu vậy là tốt rồi lâm nhàn mở cửa lớn ra đi v lâm, lâm nhàn tập trung lực chú ý hắn tại thu dụng đơn nguyên tìm tới một cái bị màu trắng màn treo ngăn trở tiểu không gian dương bệnh cùng màn treo À, a p nọ n mạ lì xè là bệnh nhân sao lâm nhàn xốc lên màu trắng màn treo đi vào nô、no. xuất hiện ở trước mắt lâm nhàn là một cái ô nhiễm nghiêm trọng giường bệnh nhưng nằm trên giường bệnh lại không phải hình người bệnh nhân mà lại là một con hình dung như thế nào đâu đây là một con mọc da hai miệng có nhân loại t r o n g mắt cá mập nhìn kỹ một chút miệng của nó lại là miệng người đối mặt như thế đáng ghét sinh vật lâm nhàn lại là một điểm khiếp ý đều không có mà tới gần nó đây là một con da xanh cá mập phần đuôi là nhân loại một đôi chân lâm nhàn cẩn thận quan sát lấy ạ bề nọ mạ lyses đầu còn cắm một cái ống tiêm nô、no, không chỉ có đầu toàn thân của nó đều che kín lỗ kim lâm nhàn sơ sơ cảm cái này ạ bề nọ mạ lyses chẳng lẽ là dùng nhân loại cùng cá mập khâu lại mà thành ghép lại thể c o n cân tới gần một điểm quan sát chít chít cô a ạ bề nọ mạ lyses nhìn xem lâm nhàn tới gần nó phát ra tương tự nhân loại thì thầm cùng cắn nuốt thanh âm tựa như là đang uy hiếp căn cứ quản lý cần biết the dở dạ mỉm cụ rèn đối bản năng câu thông cùng áp bách công việc tương tính đều là bình thường mà đối nhìn rõ thì là rất thấp xem ra nó là mười phần chán ghét người quét dọn vệ sinh loại hình cho nên trên giường mới bẩn như thế lâm nhàn đối the giờ giảm mỉm cụ rẻn uy hiếp không thèm để ý chút nào hắn tới gần giường chiếu dùng tay ở đã nhiều lần ngưng kết vết bẩn giường đơn năn vớt ga giường bị nhiễm đến đủ loại màu sắc đại bộ phận ngưng kết chất lỏng đều đến từ hải lưu cơ thể không phí thời gian nghiên cứu trên giường vết bản lâm nhàn ngồi s ổ m xuống nhìn kỹ hải lưu b ả thể từ trên người nó lỗ kim chảy ra đại lượng huyết dịch Nô Ân, Nhàn vươn Lâm trải a y huyết huyết bôi ngửi ngửi. Thuộc về nhân loại huyết dịch, tuổi chút dịch Thuộc dịch, tắc nhân khoảng t về ư ờ n g Trải qua huyết chất phân tích lâm nhàn bắt đầu nghiên cứu trên người hải lưu những cái kia quái dị sắc thái nơi phát ra từ cá mập miệng người phun ra đầu lưới sắc thái lộng l â y cùng trên giường đơn vết bẩn nhất trí sơ bộ nhận định những vết bẩn này là tới từ hải lưu bị ô nhiễm huyết dịch trải qua lâm nhàn cực độ đến gần quan sát cùng thu thập mẫu the giờ dạ mịn cụ rẹn nhận định hắn là đang tiến hành nhìn rõ công việc hải lưu vốn là cực độ chán ghét cán viên nghiên cứu dịch thể cùng chất bẩn của mình bởi vậy nó lập tức bắt đầu tản mát ra đại lượng có hạ ẹn kệ phản lìn báo cáo chủ quản information team a 3 đơn nguyên nghe bờ ho ít sản lượng vượt qua cảnh giới giá trị tổng điều khiển chủ quản điều đến a 3 đơn nguyên camera hắn nhìn xem đang thanh lý the dở giảm mình khụ r ẹ n thân thể chất bẩn lâm nhàn hơi nghi hoặc một chút kỳ quái hắn là information t e a m tinh anh cán viên chẳng lẽ không biết nhìn rõ chính là đang tự sát đúng vậy NG ngữ khí không có chút nào ba động The giờ giảm mỉm cụ rèn là tinh thần tổn thương hình ả ạ tệ nọ、no、mạ lyses phát xạ có hại ẹn kệ phả l ỉ n sẽ đem hắn bước điên sách thật vất vả có một cái bốn cấp cán viên thông chi information team làm tốt chấn áp chuẩn bị tốt đầu có chút đê đau là có hại ẹn kệ phả l ỉ n nguyên nhân sao cũng thế ta dùng tương tính rất thấp nhìn rõ công việc thống khổ ạ b ệ nọ、no、mạ lyses có thể sản xuất có lợi ẹn kệ phả l ỉ n liền kỳ lạ lâm nhàn cũng không hề để ý trong không khí d i biến mà là trực tiếp rút da cắm ở đầu the giờ giảm mỉm cụ rèn ống tiêm còn lưu lại chất lỏng có thể giữ lại về sau quan sát sau khi làm xong những công việc này lâm nhàn đường hoàng ngồi trên giường bệnh bắt đầu đọc the giờ giảm m ỉ n cụ rẻn bối cảnh tư liệu m ờ i nói cho bà bối hôm nay là bánh kẹo là hắn thích nhất vị nho chương hai trăm bảy mươi lăm trong ngộng hải lưu kỳ thật cái này vê đút t h á vê đút cấp hạ bệ nọ mạ lì xèt bối cảnh tư liệu lâm nhàn đã nhìn qua rất nhiều lần nhưng chỉ có hiện tại khi hắn tận mắt nhìn thấy con quái vật này mới hiểu rõ bối cảnh tư liệu giấu dếm tàn khốc căn cứ information team vê cấp quyền hạn tài liệu cơ mật chỉ này ạ vệ nọ mạ lice đã từng đúng là một cái nam h ả i tư liệu là như thế ghi chép một đôi phụ mẫu đã từng được cho biết bọn hắn bị cảm cúm lây nhiễm h ả i tử sống không quá hai tuổi thế là đôi này với phụ mẫu lập tức liền đem h ả i tử vứt bỏ cuối cùng là lọ bộ tổ m ỉ còn bộ dạ thì hòn nghiên cứu viên thu dưỡng hắn các nghiên cứu viên dạy hắn biết chữ dạy hắn vẽ tranh dạy hắn đi đường nhưng lễ nạm h ả i này từ đầu đến cuối ngay cả một câu đầy đủ đều nói không ra bất quá dù cho không cách nào bình thường giao lưu các nghiên cứu viên cũng hiểu rất rõ nam hải đối hải dương dị thường yêu thích các nghiên cứu viên cũng không có dẫn hắn đi nhìn qua biển nhưng sẽ cho hắn ăn một loại bánh kẹo một loại có thể khiến cho hắn trông thấy hải dương bánh kẹo ngũ thải ban lan hải dương làm bạn với nam hải này vượt qua vô số ngày ngày đêm đêm được nhận định là sẽ tại trong vòng hai năm chết đi hải tử ở nghiên cứu viên trợ rút đã sống được thời gian rất lâu hải tử vẫn là như vậy nghe lời thuận theo thích ăn ngọt ngào bánh kẹo cũng thích cái này giống như nhà địa phương không may hiện tại nó chỉ có thể tại chật hẹp phòng thí nghiệm loạn trà loạn trọn g mà chạy mà không thể tại ấm áp bãi cỏ tự do hưởng thụ ánh nắng cái này bảo bảo hiện tại duy nhất quan tâm chính là ngày mai ăn bánh kẹo có vị gì lần nữa xem hết nhìn như ấm áp đ ố i cảnh cố sự lại nhìn về toàn thân chạy ra bảy màu chất lỏng cám hợp lâm nhàn biết đại khái lọ bổ tổ mỹ cọt bổ dạ t h ò n là thế nào chế tạo hạp để nọ mạ lịch s è t bánh kẹo vị nho bánh kẹo lâm nhàn cầm bị rút ra ống tiêm hắn biết tất cả bí mật đều ở trong thuốc thử nam hài này là lúc nào từ hắn biến thành nó đây vì cái gì những người khác không có được tuyển chọn liền hắn trở thành ạ tệ nọ mạ l y s e t có lẽ những người khác không phải là không được tuyển chọn mà là thất bại phẩm đi lâm nhàn thu hồi dược tề sau đó đứng lên thích h ứng tính loại này thuốc thử hẳn là có thích h ứng tính chỉ sợ đối với nhân loại trí tử x u ấ t còn không thấp bằng không nghiên cứu viên chỉ sợ sẽ không đối tự tay nuôi lớn nam hải hạ thủ một cái sớm chiều trung đụng hải tử một khi bị kiểm c h ắ c ra dược tề thích h ứng tính là cao lập tức liền gia nhập thí nghiệm lọ bồ tô bị con bồ dạ thị hỏn ngươi có thể làm thật người ta lâm nhàn lần nữa quan sát một chút the dở g i ả m mỉm cụ rẻn bề ngoài cá mập hai cái miệng một đôi đùi người nam hải này từ trước tới nay chưa từng gặp qua biển càng chưa từng gặp qua cá mập hắn là lấy trong ngộng cá mập vì mô bản biến hóa mà thành sinh vật ngây thơ ngay cả nhận biết quan niệm đều không có thành lập hải tử cứ như vậy bị giấc ngộng của mình biến thành quái vật trong ngộng hải lưu đích xác lâm nhàn thở dài một hơi hắn nhẹ nhàng sờ sờ chỉ này đã mất đi hình người cùng nhân tâm ạ t ề nọ mã l y s e n nó là cá là chỉ có trong n g ộ n mới có thể tự do bơi lội hải lưu hai tử cả ngày lẫn đêm ăn bánh kẹo mới có thể tìm được đầu kia hiện thực cũng không tồn tại thuộc về trong ngộng hải lưu cảnh cáo cán viên xin chú ý không thể mang ra bất kỳ cái gì thuộc về thu dụng đơn nguyên vật phẩm khi lâm nhàn định rời đi hắn lại nghe tới cảnh báo quả nhiên chủ quản cũng đang nhìn chăm chú ta lâm nhàn đem ống tiêm trả về cắm vào đầu cá mập dạng này là được khi lâm nhàn rời đi thu dụng đơn nguyên tổng điều khiển chủ quản đối bên cạnh enzyla hỏi enzyla ngươi cảm thấy hắn đoán được có g ì tổ bí mật sao căn cứ trong tay ta phân tích tài liệu hắn là một người thông minh ng la lắc đầu ta nhìn không thấu hắn ta không biết hắn vì cái gì không bị ba mươi đơn vị n g b e b o ít giết chết dựa theo bình thường tình huống ba mươi đơn vị tinh thần tổn thương có hạ ẻ n kệ pha lìn đã sớm đem v ề cấp cán viên bước điên mà hắn cũng không có việc gì chủ quản ta cảm thấy hắn đã chạm đến công ty cơ mật hẳn nên tiến hành xử quyết chủ quản trầm mặc một lát quên đi thôi hiện tại có thể sử dụng cao cấp cán viên liền rất ít ạ bị tờ sự kiện về sau ta lợi dụng đầu ó c của nàng đem thủ lĩnh lừa rồi hiện tại thủ lĩnh tưởng rằng lo b ổ tổ m ì còn bộ dạ tì hòn phân bộ ra phản loạn đang p h ả i cần sở lần lượt trừ bỏ nhưng đến lượt chúng ta bị thanh toán cũng rất nhanh ta cần thành thạo nhân viên mau chóng vượt qua cuối cùng một tháng đợi đến s e a p o r litật quang minh hạt giống thành thục vậy dù cho người biết đến bí mật lại nhiều cũng không quan trọng đến lúc đó trận này kéo dài chiến tranh cũng nên kết thúc đúng vậy ng la mở mắt nàng tỉnh táo dưới khuôn mặt không biết suy nghĩ cái gì chờ s e a p litật thành t h ụ đội trưởng người không sao chứ lâm nhàn vừa đi ra khỏi thu dụng đơn nguyên inform a t i o n t e a m các đội viên liền lo lắng theo sau dù nợ m ọ gì ạ cạn dò xét lâm nhàn sắc mặt thẳng đến cảm thấy hắn còn tinh thần bình thường mới thu hồi súng chủ quản vừa rồi phát ra thông chi nói inform a t i o n t e a m a ba đơn nguyên có thu dụng mất khống chế p h o n g hiểm để chúng ta mang vũ khí tại cửa ra vào chờ lệnh không có việc gì công tác đã thành công hoàn thành À, cũng không tính là thành công đi dù sao con kia cá mập nếu như có thể động chỉ sợ hận không thể cắn chết ta lâm nhàn cũng không có quá nhiều giải thích hắn hiện tại tinh thần phi thường mệt mỏi cần đầy đủ thời gian nghỉ ngơi ta đi một chuyến v ề phạ dở tim các ngươi nhìn tốt địa bàn mấy phút đồng hồ sau nằm tại v ề phạ dở tim duy sinh khoang thuyền lâm nhàn trong đầu vẫn đang tiêu hóa đại lượng tin tức các bạn lạ tinh thần thực thể hóa ạ về nọ mạ n g lice thí nghiệm dễ số h t h ố t l ệ bụng dạ tại đem việc nhỏ không đáng kể triển khai ra hết một đạo mơ hồ đường v i ể n ở trong đầu lâm nhàn dần dần rõ ràng tại a biết đ khái lọ bồ tổ mỹ cott bộ dạ tị hòn các loại thương tổn có thể được chia làm bốn chủng loại hình vật lý tinh thần an mòn linh hồn trong đó vật lý tổn thương rất dễ lý giải chính là trực tiếp đối nhục thể tạo thành tổn thương tinh thần tổn thương liền như mặt chữ là đối với nhân loại sạn nghỉ t ỷ giá trị lý trí công kích nếu như tinh thần về không người liền lại biến thành tên đ i ê n cuối cùng a n mòn tổn thương là hỗn hợp tổn thương đồng thời đối nhục thể cùng tinh thần tạo thành tổn thương linh hồn tổn thương trực tiếp công kích nhân loại căn nguyên bất luận cái gì hộ giáp đều không có tác dụng lâm nhàn cũng là lấy gặp may hắn thế giới c h i huyền đặc chất thứ ba trừ để cho mình miễn dịch khống chế loại hình hiệu quả ra còn có một cái công năng chính là tinh thần vĩnh viễn sẽ không thấp hơn một mà the dở ra m ì n cụ rẽn chính là tinh thần tổn thương loại hình ạ t ệ nọ mạ l y x e nói cách khác lâm nhàn coi như ở tại thu dụng đơn nguyên hạn tối đa cũng là đau đầu nhức góc là vĩnh viễn sẽ không bị điên vĩnh cô lý trí rốt cuộc là chuyện tốt hay chuyện xấu đâu nhìn thấy nào đó tồn tại điên mất có lẽ là lựa chọn tốt hơn đi lâm nhàn cảm thụ được trong đại não bị thanh lương dịch dinh dưỡng xuyên qua thoải mái dễ chịu cảm giác cũng không có ở vấn đề này truy đến cùng tốt thứ ta m u ố n đã tới tay kịch bản tạm thời đẩy tới nơi đây nếu như tiếp tục cấp tiến gây chuyện ta sợ rằng sẽ bị xử quyết tiếp xuống trước tiên đem đến từ thợ săn uy hiếp giải trừ đi chương hai trăm bảy mươi sáu c ờ dìm s â n s c a đoạn thời gian gần nhất mượn đi trẻ đỉnh tim điều tạm công việc danh nghĩa đi sập tợ lại nạ dị tim nhân viên l ù i tới information tim càng ngày càng tấp nập i t o t a k u i t o tạ cụ ý c h i rô hạ cụ rô hoẹ mẩn nạ c ả d ì mạ d ì rô tạ c ả mỏ d ì dù mì lâm nhàn cũng đã đem đi sập tợ lại nạ dị tim từng cái thành viên nội tỉnh nghe được không sai biệt lắm đối phương đang dò xét mình thời điểm hắn đương nhiên cũng sẽ không nhàn rỗi các ngươi sẽ dùng phương thức gì đến tiến công chúng ta đây lâm nhàn dùng ngón chân đều biết đ ỉ sập tỡ lại nạ gì tim ý nghĩ bởi vì có thể tránh thoát e sệ cụ tỉ hòn bù lệ phương pháp cứ như vậy mấy loại hoặc là đi chờ đợi hư vô mở mịt bộ môn đại diện tích mất điện hoặc là chính là chủ động tiêu hao chủ quản e sệ cụ tỉ hòn bù lệ nếu đối phương đã trăm phương ngàn kế hồi lâu vậy khẳng định sẽ sử dụng vạn vô nhất thất phương pháp mất điện đối với song phương đến nói đều là không thể khống nhân tố cho nên bọn hắn chọn loại thứ hai phương thức chủ động gây ra hối loạn rời đi phòng ngủ tiến vào khu làm việc lâm nhàn trong đầu vẫn đang suy tư chủ động làm ạ để nọ mạ lì xét đột phá thu dụng phương pháp ta đã cho bọn hắn làm mẫu qua một lần không khó đoán ra bọn hắn cũng sẽ trông bầu vẽ đáo nhằm vào từng cái bộ môn gây ra hỗn loạn nhanh chóng nhất hiệu quả chính là thả ra vê đ ú t h á vê đ ú t cấp hạ để nọ mạ lì xét đối với người bình thường đến nói mỗi một cái vê đ ú t h á vê đ ú t cấp hạ để nọ mạ lì xét đều là đại thái họa bất quá đối với sáu cái bộ môn thợ săn đơn độc một hai cái v đốt hạ v đốt cấp hạ để nọ mạ lì xét còn căn bản không đáng chú ý dù sao hiện tại bình quân nhân viên cũng là ba cấp nếu một cái bộ môn vê đúp a vê đúp không đủ vậy bọn hắn cũng chỉ có thể liên hợp mặt khác bộ môn cùng nhau để nhiều cái ạ tệ nọ mạ lì ị s é t đồng thời trốn đi mà có được nhiều nhất ạ tệ nọ mạ lì ị s é t bộ môn chính là central command tiến vào information team kho vũ khí lâm nhàn cáo chi từng cái đội viên gần nhất đi sắp tợ lại nạ gì tim điều nghiên địa hình hành vi dần dần biến ít mang ý nghĩa bọn hắn gần nhất khả năng liền muốn hành động theo ta được biết đi sắp tợ lại nạ dị tim đại bộ phận t ợ săn đều là kiếm khách đô vật loại hình chiến sĩ bởi vậy các ngươi khi lựa chọn trang bị nhất định phải lựa chọn vật lý kháng tính cao ego tựa như lò bổ tổ m ỉ còn b ổ dạ t ỷ hòn hết t h ể có bốn loại tổn thương thuộc tính đồng dạng nơi này ego đổ phòng ngự cũng có được đối ứng bốn loại kháng tính t ỷ như h ẹ tờ ơ bị lúc trước m ặ c m ỉ m ỉ cơ dị chiến i a e nó vật lý kháng tính liền cao tới 0.2 n ó i cách khác nếu mặc bộ này chiến i a e người mặc sẽ chỉ nhận một năm vật lý tổn thương nếu như ta có tư cách mặt vào mì mì cơ gì sáo trang liền tốt cán viên muốn mặt dạ lẹp cấp trang bị đầu tiên nhất định phải hướng bộ trưởng cùng chủ quản xin chỉ thị sau đó chờ các bộ môn nhu cầu phân phối xuống tới có tương ứng hạn ngạch cán viên mới có thể mặc a lập cấp ego đều là không phải tầm thường trang bị bộ môn hạn ngạch rất ít ta không nhất định có thể đến lượn càng quan trọng chính là trang bị còn có riêng phần mình tương tính tỷ tí như mì mì cờ gì, nó cần cán viên có được về cấp dũng khí thuộc tính ta hiện tại chỉ có bốn cấp dũng khí coi như mặc vào nó cũng căn bản phát huy không được thực lực thậm chí còn khả năng bị ego thốn vệ tại ra vũ khí lựa chọn một hồi lâu lâm nhàn lấy ra một bộ màu đỏ tươi trang bị vũ khí cùng hộ giáp liền lựa chọn bộ này đây là một bộ màu đen bằng da thợ săn trang phục phủ lên đỏ tươi cũ nát áo khoác sau khi mặc quần áo vào đại lượng băng vải quấn quanh lấy lâm nhàn tay chân bộ vị từ giữa những cái này dơ bẩn cũ kỹ băng vải còn tràn ra từng k i a từng k i a ngưng kết huyết tinh hơi thở lâm nhàn trong tay hai thanh vũ khí theo thứ tự là một thanh sắt thép chế thành gấp lại trường đao cùng một chi lấp đầy thuốc nổ súng ngắn cơ dìm sân s a đây chính là bộ này e go danh tự cô bé q u ả n g khăng đỏ cố sự nhà nhà đều biết mà tại lò bồ tổ m ỉ còn bộ dạ thị hòn vị kia từ mười lăm tuổi liền bắt đầu săn đuổi lao s ó i s á m nữ hải đã là một tên tàn nhẫn lao luyện lính đánh thuê chính như tư liệu của nàng tự thuật khi ta quen thuộc mỗi ngày ở trong hoa viên mài r ư ợ u mà không phải hái tiểu hoa ta mới chỉ có mười lăm tuổi lịch lệ z gì đ ỉ n h hủ t ệ t mẹ xe nạ gì, hình người ạ bệ nọ mạ lice nguy hiểm cấp bậc vê đút a vê đút lâm nhàn mặc trên người chính là nàng đi săn dạ thú thời điểm thợ săn t r a p h ụ sắt thép cưa t h ị đao cổ lao thuốc nổ súng ngắn còn dính đầy máu tươi thợ săn trang phục cùng áo khoác thứ này khiến ta hồi tưởng lại rất nhiều ký ức lâm nhàn đối mặt với tấm gương dùng băng vải từng chút từng chút đem miệng của mình quấn lại bộ này trang bị phảng phất đang đáp lại trái tim ta nhịp đập ego là bản ngã tinh thần trang bị xem ra ta cùng nó tương tính tốt vô cùng đi ra kho vũ khí đại môn i n f o r m a t i o n team các đội viên thậm chí đều nhanh không nhận r a vị này toàn thân tản ra mùi huyết tinh thân thể thẳng tắp thợ săn là ai hoa đội trưởng người thân này trang phục rất s o i Có dư khi sao? Ta c mặc. Mặc tì tì lâm nhàn đi đến thu dụng đơn nguyên a một cầm vào hắn có thể rõ ràng cảm giác được quần áo cùng trong tay vũ khí đang cùng với hắn một chỗ hô hấp đây chính là tinh thần cụ hiện hóa ego sao cảm giác bọn chúng tựa như là vật sống khó trách trên tư liệu nói cán viên tương tính khác biệt có thể phát huy ego tiềm lực cũng khác biệt lâm nhàn nhớ kỹ lúc trước ca ly đối chiến ả o bị tở thời điểm nàng thật là đem thanh kia ở trong tay h ệ tờ ở bị phổ thông mì mì cờ gì cự kiếm biến thành xích long quấn quanh lấy huyết đ ụ c long thương ego dù sao cũng là thuê công ty trang bị vậy đợi đến nhiệm vụ hoàn thành thời điểm có thể hay không cầm một bộ trở về đâu lâm nhàn vỗ, vỗ mặt trước đừng nghĩ nhiều như vậy Tranh thủ thời gian công tác thăng cấp đến v. chờ ta đến v cấp thời điểm, ta liền có thể thỉnh cầu trang bị a lẹt cấp ego những thứ kia mới thật sự là hủy thiên diệt đ ị a Lâm nhàn đứng tại a 1 đơn nguyên cổng ra vào mở ra máy truyền tin chủ quản information team bốn cấp cán viên lâm nhàn thỉnh cầu tiến vào information team a 1 đơn nguyên tiến hành áp bách công việc. thu được lâm nhàn cán viên mới ngươi cẩn thận tiến hành công tác ta sẽ một mực giám thị thu dụng đơn nguyên. hiểu rõ nghe tới chủ quản cho phép lâm nhàn mới mở cửa tiến vào thu dụng đơn nguyên. trông thấy lâm nhàn động tác đang chỉnh lý súng ống lệ hồng mai t ỏ mò hỏi ai thường đội phó vì sao trước khi lâm đội trưởng khi tiến vào đơn nguyên còn muốn cho chủ quản báo c a o a chẳng lẽ là hắn bị chủ quản chú ý tới mọi chuyện đều m u ố n đánh báo cáo dù nợ m ọ gì ạ c ả n một bên buộc dây dày một bên cũng không ngẩng đầu lên trả lời chủ quản mới không có dạng này nhàn tâm lâm nhàn làm như thế nguyên nhân là bởi vì chỉ này ạ tệ nọ mạ lịt xẻ rất đặc thù nó sẽ giết chết tất cả người sống khi nó không nằm trong tầm nhìn của họ số hiệu ho bốn trăm bảy mươi hai nguy hiểm đẳng cấp vê đốt a vê đốt xưng hào bờ ì n h hy vẩn ta vẫn nhớ kỹ các ly ném mạnh từ trên người nó rút xuống e gờ ho bờ ì n h hy vẩn giết chết lý minh địch lâm nhàn đi đến thu dụng đơn nguyên chính giữa ở nơi đó chống lấy một gốc vô cùng quỷ dị huyết thụ không nên nhìn nơi khác nhìn chằm chằm vào nó để nó ở trong tầm mắt của ngươi lâm nhàn thả xuống thùng dụng cụ hắn quan sát tỉ mỉ lấy được xưng là bờ ì n h hy vẩn ạp tệ nọ、no、mạ lices ạ tệ nọ、no、mạ lices này bề ngoài tựa như rơi sạch lá cây đại thụ mở rộng ra huyết hồng sắc cành cây tại trên những cái này phẩm chất không đồng nhất cành cây khảm nạm lấy rất nhiều kích thước không đều trong mắt một khi có người sống tới gần những t r ó n g mắt này sẽ một mực khóa chặt vị trí của ngươi lâm nhàn mở ra thùng dụng cụ hắn lấy ra một chút ống tiêm ở tiến hành động tác này thời điểm lâm nhàn căn bản không có cúi đầu xuống mà làm ộ t mực hai mắt nhìn thẳng phía trước cùng trên ngọn cây con mắt nhìn nhau một khi rời đi ánh mắt khoả cây này liền sẽ nháy mắt giết chết cùng nó đối mặt nhân loại đây cũng là nguyên nhân vì sao khi tiến vào thu dụng đơn nguyên Cán chi chủ cán công việc, có khắc viên nhất định phải thông chi chủ quản, bởi vì cán viên tinh thần trung không năng cùng để nó vì phải bởi tại môi thời môi khả tập tệ đều hạm mã lâm t mặt, xe đối chăm lúc là chú chủ tác chính c này quản dụng nhìn khỏa y này qua á y đây theo h dõi. k ô nhàn g p ả i liền l SGT-173 sao? thiết lập Lâm h à n cầm ống tiêm tới gần bờ ỉnh hỷ v ậ n bất quá kỳ quái là bờ ỉnh hỷ v ậ n sẽ hưởng ứng từ ca mê ra ánh mắt mà lại chỉ có thể là chủ quản bản nhân nó tựa như là tham luyến chủ quản nhìn chăm chú người yêu chỉ có vào lúc này huyết thụ mới có thể an tính lại cho đến khi đến gần sát lâm nhàn mới hoàn toàn thấy do gốc này quỷ dị thực vật nguyên trạng những thứ này cũng không phải là nhánh cây a vậy nó triển khai ra là mạch máu chương 277, g r ă m ư y ỉ nghi vân nhân loại thần kinh cùng mạch máu nếu như bị tách ra ngoài bằng thẳng trải mở ra sẽ là dạng gì đâu lâm nhàn sẽ trả lời như vậy đó là một con dương cánh khủng bố thiên sứ thông qua phương pháp đặc thù bóc ra mạch máu sẽ trở thành một t r ư ờ n g cực lớn lưới xương sống hướng dưới mạch máu tựa như là mặc vào một bộ huyết sắc váy lụa mà từ hai tay triển khai mạch máu lại như một đôi mỹ lệ màu đỏ ngòm cánh chim nhân loại sẽ không nghĩ tới trong cơ thể mình tinh tế mạch máu lại có như thế quy mô liền như là bọn hắn không thể tin được ruột người tổng cộng ước chừng dài tám năm m mà nhân loại mạch máu ghép nối lên chiều dài khoảng chừng mười vạn cây số c u ố n địa cầu hai vòng còn dư xài lâm nhàn trước mặt khoả này cây kỳ thật chính là một đám bóc ra mạch máu g i a o yng hy vẩn nàng có được một cây từ trên sàn nhà kéo dài ra thân thể cùng hai khối như cánh trí nhánh bọn chúng tựa như là thu nạp cánh chim chóc lạng lạng chờ ở nơi đó những cái này bám vào trên cành cây trong mắt không giây phút nào không nhìn chăm chú ta lâm nhàn cũng không có lãng phí quá nhiều l ự c chú ý tại ạ tệ nọ m a lice hắn lập tức bắt đầu tiến hành công việc của mình châm thả tê rút vào áp bách công việc bắt đầu tiến hành ba lâm nhàn đã rất quen thuộc á p bách công việc một bộ quá trình sau khi công việc kết thúc hắn tại che kín huyết sắc đuổi gai ạ tệ nọ m a lice nhìn chăm chú bắt đầu thu thập công cụ hô dạng này liền kết thúc ân ngay tại lâm nhàn cúi đầu thu thập công cụ thời điểm một trận ác hàn đột nhiên từ phần lưng của hắn chuyển đến nơi đó bộ vị là bị bờ ỉnh hỉ vân nhìn chăm chú bộ vị làm cái gì a chủ quản chủ quản lâm nhàn phản xạ có điều kiện liên tục lui lại mấy bước hắn nguyên lai đắm đứng địa phương có đại lượng huyết sắc gai nhọn xuyên thấu tấm thép đâm ra nếu như hắn vừa rồi muộn dù chỉ là một giây vậy liền đã bị xuyên thủng tim chủ quản chủ quản lâm nhàn chăm chú nhìn trước mặt lạp tệ nọ mạ lyses d ù hắn chỉ có hai viên trong mắt nhìn chăm chú đối phương gấp mấy chục lần ánh mắt chủ quản tranh thủ thời gian nhìn xem information team a một đơn nguyên giám sát ta muốn rời khỏi đơn nguyên nếu như ngươi không nhìn kỹ bờ ỉnh hy v ậ n ta là đi không nổi đáng tiếc từ trong bộ đàm cũng không có chuyển ra cái gì hồi âm hoàng bét chỉ sợ đã xảy ra chuyện vì cam đoan khi làm việc cán viên không bị q u ấ y dày cũng vì cam đoan ạ đ ể nọ mạ l ì n x é không bị kinh hãi hoặc là chọc giận tất cả thu dụng đơn nguyên nội bộ đều là chặt đứt công cộng tần số truyền tin chỉ chủ quản có thể liên hệ đến đang làm việc cán viên nói cách khác lâm nhàn l à n g h e không được phía ngoài cảnh báo đi sắp tơ lại na gì tim động thủ đáng chết thật sự là m ù phi định luật tại ta nhất không hy vọng xảy ra chuyện thời điểm bọn hắn đến lâm nhàn cùng trước mặt run nhẹ nhẹ vận sức chờ phát động rồi ỉnh hỉ vân nhìn nhau hắn biết rõ mình không có thời gian tiếp tục lãng phí nữa thế là chậm rãi rút lui về cổng cáo tử lâm nhàn chắp tay sau lưng dùng thẻ thân phận quét ra thu dụng đơn nguyên nhưng khi hắn vừa mới chuẩn bị rời đi lại có một đôi tay liền từ phía sau lưng bắt lấy cổ áo hắn lúc này lâm nhàn con mắt đang nhìn chính diện vừa ỉn hy vẩn bất ngờ không để phòng hắn quay đầu lại nhìn thấy là một người mặc cao cổ áo len mang theo khẩu trang nam thanh niên lâm đội trưởng ta lại phạ dở tim thợ săn chắc hẳn g bã di đội trưởng để cho ta tới chi viện ngươi tên là chắc hẳn g thanh niên buông tay ra đi sập đỡ lại nạ dỉ tim thả đi dỉn xen châu có mạn thả đi giang bọn hắn để âm dương kết hợp dẫn tới to lớn dỉn giang dở dạ gồng âm dương long trước mắt bị d ỉ giang dở dạ gồng xuyên qua công trình toàn bộ mất đi hiệu lực công ty đã lâm vào triệt để hỗn loạn quả nhiên là dạng này không tốt lâm nhàn đột nhiên kịp phản ứng hắn hiện tại không có nhìn xem rồi ỉ nghỉ vần nhưng chờ lâm nhàn quay đầu đi thời điểm thu dụng đơn nguyên đã sớm không có vật gì nó liền sống ở tầm mắt của ngươi những cái kia thu dụng biện pháp căn bản ngay cả cái rắm cũng không bằng ngươi cần đưa nó thu dụng tại trong tầm mắt của ngươi trước mắt là không có vấn đề chỉ là trong nháy mắt nó còn có thể chịu được nhưng khi nó cho rằng ngươi rời đi lực chú ý vậy nó liền sẽ triển khai cánh của nó cánh không sai chính là cánh l i ê n phảng phất một cái bị lãng quên thần minh thu lấy tế phẩm đ ấ m máu đôi cánh sẽ đóng đầy toàn bộ hành lang trên cánh của nó còn treo đầy trái cây từ tươi mới thi thể tạo thành trái cây được rồi chạy liền chạy đi sự tình cũng sẽ không biến tệ hơn lâm nhàn đi ra phòng thu dụng ngồi trên mặt đất á vậy chúng ta người đâu bà di đội trưởng đang bảo vệ h u phạ dở tim hiện tại h u phạ dở tim đang bị thu dụng mất đi hiệu lực the o giờ giảm mỉm cụ rèn g i à y v ò o dối loạn chỉ có ta bị san ra đi tới các ngươi nơi này v ề phần information team nhân viên hẳn là còn thủ vững ở chủ phòng nghỉ đi các người bộ môn bị dìn giang dở dạ gỗng tổn thương đơn nguyên tương đối ít hẳn là không có thương vong gì nhưng nhưng là đi sập tợ lại nạ gì tim những tên kia liền muốn đến đúng không lâm nhàn đứng lên hắn rút ra súng ngắn vậy liền để cho bọn họ tới đi đi sập tợ lại nạ gì tim chủ phòng nghỉ đi thôi hành động bắt đầu đã sớm kích động ỷ tổ tạc gôn một ngựa đi đầu xông ra phòng nghỉ ỷ tổ tạc cụ ỷ c h ỉ r ổ cùng hạ gụ rỗ h ệ mẩn cũng theo sát phía sau Ito tạ củ c ý hạ m một mặt chết cái chức hướng họ tới, nội vào đầy Ai, gù dô hẹ mẩn giống như là một chiếc chiến xa tả sung hữu đột hắn một bên gặm hamburger một bên hai tay đập xuống đem một cái ngây người tại nguyên chỗ l ầ m b ầ m lầu bầu văn chức nhân viên giống như là đập con r ồ i trục chết i t o tiên sinh tạ củ đã rất xuất sắc nhiệm vụ lần này qua đi hắn cũng có thể trở thành bạch ngân cấp thợ săn phức ô đến lúc đó ngài cũng là hoàng kim cấp thợ săn đội ngũ chúng ta nhất định sẽ càng thêm mạnh mẽ đi sập đỡ lại nạ gì tim chủ phong nghỉ lạc hậu một bước nạ cả g ì m à g ì rổ c ù n g tạ cả mỏ g ì dù mỹ đuổi theo sát t ố t chúng ta cũng nên hướng information tim đi nhưng bọn hắn không có chạy được bao xa một cái đỏ màu đỏ bóng người liền đi ra nha đám nó con c không đi chấn áp hạ vệ nọ m à l y s s e ở đây đi dạo làm gì người tới chính là z mịt đi sập đỡ lại nạ gì tim bộ trưởng ghếp dạ cali cái kêu họ lâm tiểu gia hỏa nói cho ta một khi đại diện tích thu dụng mất đi hiệu lực các người đám nhãi con này liền muốn kiếm chuyện ca ly khiêng dài gần hai mét cự kiếm mì mì cờ g i liền như là một vị ma thần đứng trước mặt hai người đi với ta tới những bộ môn khác cứu hỏa đừng nghĩ chạy nạ c ả gì mạ gì rồi cùng tạ c ả mò gì dù mì lẫn nhau liếc mắt nhìn phân biệt móc ra vũ khí của mình bộ trưởng bất quá là mấy cái chỉ hiệu quản lý người bình thường mà thôi chúng ta điều tra qua sỉ cụ gì tỉ tim và phải ạ d ở tim bộ trưởng bọn hắn chính là chỉ biết uống rượu cùng uống cà phê phế vật vì Ủ tổ tiên sinh vĩ nguyện ngươi trước hết nằm ở đây đi nói xong hai người liền hướng phía ca l i vào tới làm cái gì hai người các ngươi đầu góc bị chó gầm sao ca l i kinh ngạc vung vẩy mì mì cờ di cự kiếm các ngươi cho rằng thứ này là trang trí chương hai trăm bảy mươi tám hết sức căng thẳng cần chôn tim trung ương phòng quan sát ở theo dõi nhìn bọn hắn chạy từ phía thật đúng là một loại đặc biệt thể nghiệm tại mãnh liệt tiếng s u n g đ ố i cảnh mấy cái thợ săn lại nhàn nhã nhìn xem hình ảnh theo dõi ư di đội trưởng chúng ta cứ như vậy một mực nhìn lấy không tham gia trận này trò chơi sao mang theo đơn phiến kính mắt ủ gì lạ gì trả lời đội viên của mình làm tốt chính mình thuộc b u ồ n phận sự tình liền tốt v i c t o tự động tháp pháo tình huống thế nào không có vấn đề cửa trước mười bảy tòa cửa sau mười ba tòa hộp đạn cung ứng sung túc hừ đây mới là chúng ta sợ lạ vịt chiến đấu thủ đoạn sắt thép cùng gào thét hòa diễm v i c t o ngươi liền đ ứ n g đến phòng quan sát chú ý cho kỹ quanh mình động tĩnh những tháp pháo này ngăn cản không được vê đút a vê đ ú cấp h ạ để nọ mạ lì x e không có vấn đề đội trưởng ta sẽ không để cho bọn chúng đụng phải chúng ta quý giá máy móc u z i đội trưởng nhẹ gật đầu vậy cứ như thế đi nhất định phải ghi nhớ chúng ta mới là người thắng cuối cùng tại sao lương u z i trong súng pháo ngọn lửa một tòa cự đại máy móc đang vận chuyển information team chủ phòng nghỉ thanh hà ngươi ngăn lại từ cửa trước tiến đến vô đại ẹ. đúng vậy phó đội trưởng trương thúc ngươi ngăn chặn cửa sau s c cả dẹt ra xe ở c h ì h phò hủy đồn ta tận lực h ô m mai ngươi dùng súng trường chi viện bọn hắn t ân Tốt. Tốt. tiếng súng tiếng la g i ế t tuyệt vọng tiếng gào thét duệ khí sẽ rách đ ụ c thể âm thanh thoa khắp máu tươi h ò a âm đang ở nơi đây đại s ả n h v ă n g vọng phó đội trưởng skazet ra sệ -E、ở chỉnh phó h ủy đồm đằng sau lại cùng đến một cái tân ạp t ể nọ mạ l i c e a ta nói t ụ là phù nợ rồ hóp t e ủy ẩ t tờ phơ li s chủ phòng nghỉ cửa sau một cái run run rẩy rẩy bù nhìn đang giật ra đầu của mình từ trong rút ra một cây như mạch máu đồ vật đâm vào đã chết đi văn chức thi thể thỏa thích mút vào đại não skazet zerse ở chỉnh pho ủy đổm nó là đến từ phụ thủy sứ âu dạ t ể nọ mạ l y s e khi người bù nhìn không còn đe dọa trong ruộng chim chóc mà là hướng nhân loại đòi hỏi tràn ngập trí tuệ đại não hai nạn liền giáng lâm ngay tại skazet zerse ở chỉnh pho ủy đổm đối thi thể đại não ăn như gió cuốn thời điểm phú nở dồ ốc the ỉ ở bụt tờ phờ lys đã đi vào chủ phòng nghỉ đây là một con hình người a p nọ mạ lyses nó thân xuyên màu đen lễ phục tựa như là một cái tang lễ chấp sự nhân viên phú nở r ồ hốc the y ấu bụt tờ phơ ly s đầu là một con to lớn màu trắng hồ điệp trên thân thể của nó mọc ra năm đầu tương tự nhân loại cánh tay trong đó một cánh tay là từ trên cổ vươn ra phú nở r ồ hốc the y ấu bụt tờ phơ ly s phía sau hai cánh tay nắm lấy một cái cự đại màu đen quan tải trên quan tải có một chương màu trắng hồ điệp hình ảnh bước vào information team khu vực phụ nợ rổ hóp the y áo bụt tờ phờ liền gỡ xuống sau lưng màu đen quan tài sau đó đem nó dựng lên dịch chuyển nắp quan tài hoàng bét hắn muốn thả kỹ năng hồng mai ngươi có thể bạo đầu của hắn sao ta ta một mực đang cố gắng lệ hồng mai nửa ngồi trên mặt đất lấy tiêu chuẩn ngồi s ổ n ngắm bắn tư thế tiến hành nhắm chuẩn nàng nhắm lại một bên mắt trong tay lệ tỉ tỉ ạ xuống trường bình ổn chỉ hướng mục tiêu không được hắn trốn ở đằng sau quan tài ta đánh không đến thời gian cấp bách từ phú nở r ồ h ố c the ý áo bụt tờ p h ở li s mở ra quá tài đã bay ra đại lượng màu trắng hồ điệp không nên tới gần những cái kia hồ điệp bọn chúng có thể phá hủy nhân loại tinh thần nhưng hồ điệp đang hướng chúng ta bay tới một khi chúng ta thoát ly công sự che chắn trận tuyến liền không vững vàng a một mảng lớn màu trắng hồ điệp nhẹ nhàng mà đến information tìm đám người dần dần loạn trận cướp bọn hắn có muốn rời đi công sự che chắn có muốn tiếp tục thủ vững còn có mọi gì thì r ồ hạ nạ nhìn xem một đại đoàn đại biểu cho tử vong bạch hồ điệp nàng g i lên trong tay người giấy t h giấy giấy một thanh bén nhọn lưới lao đâm xuyên ngực phụ nở rồ hóc k h e o ý áo bụt tờ phơ li s sau đó là một phát thô giáp viên đạn đưa nó hồ điệp đầu nổ vỡ nát một con cuốn đầy dơ bẩn băng vải cánh tay đặt tại cái này hình người ạp để nọ mạ lì xét bờ vai sau đó đem n ó ấn vào chồng tự mang q có tài sau đó bàn tay này lại vung lên đại lượng máu tươi phun tung tóe mà ra đem trên bầu trời bay múa bạch hồ điệp toàn bộ n h u ộ n đỏ huyết chiếu tiêu t h ổ hỏa diễm ở giữa không trung bộc phát huyết hồ điệp nhóm tứ tán bay khỏi hóa thành tiêu sắc cho tàn đội t r ư ở n g dù nợ mọ gì ả cạn lau lau trên c h á n mồ hôi nàng thở hổn hển cười cười ngươi nếu không về chúng ta liền chịu không được không sai lâm nhàn dẫm lên màu đen có tài tinh hồng áo khoác ở hồ điệp nhấc lên hỏa diễm gió lốc bay phất phới chế tạo công sự che chắn v á n đ i ể m trợ giao nhau bảo hộ xem ra dạy qua các ngươi đồ vật còn không có quên lâm nhàn lời này là nói thật bởi vì ba tên này tân nhân biểu hiện thực tế là vượt quá dự liệu của hắn bất quá bây giờ không phải là thời điểm nhận xét lâm nhàn vượt qua quan tài cầm trong tay hỏa đao vung qua đốt cháy bù nhìn thân thể tiếp theo nhảy lên một cái hai ba m một cái không trùng chạm vào liền chặt ngoài mười mấy mét vỗ đạ hẹ đầu chó thanh lý trong phòng nghỉ ạ v p n ọ ma lice xem xét tình huống thương vong sau đó chuẩn bị cùng thợ săn chiến đấu sau khi nghe được câu này nguyên bản bởi vì lâm nhàn xuất hiện mà yên tâm tân nhân lập tức lâm vào khủng hoảng thợ săn không phải ạ t ê nọ mạ lì xét sao chẳng lẽ còn có người muốn tới nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của dù nợ m ọ gì ạ cạn nhưng lại có thể đoán được đây hết thể ngọn n g u ồ n đội trưởng ý của ngươi là đi sập thợ l ạ i nạ gì tim bọn hắn rốt cục muốn động thủ đúng không tựa như ngươi buổi sáng ở kho vũ khí cùng chúng ta nói qua đúng vậy lâm nhàn gấp lại cưa t h ị đao hắn đang nghĩ lại nói hai câu thời điểm một cái tay lần nữa vặn chặt cổ áo của hắn có người đến tốc độ cực nhanh chính đang đến gần ngươi muốn từ bỏ vặn người khác cổ áo thói hư tật xấu lâm nhàn hất ra chắc hàng bàn tay hắn vì súng ngắn đổ đầy đạn có lẽ ngươi cùng mỏ gì hỉ r ổ hạ nạ có thể trung đụng rất tốt dù sao hai ngươi đều là loại này nói chuyện một nửa lâm nhàn đi đến trước cửa cách ly cũng đem nó mở ra sau đó tất cả mọi người nhìn thấy bên ngoài c h ẳ n g diện một cái cự đại tên lô mang ở trong hành lang sông ngang đi loạn đem hết t h ầ v ắ n trước ạ để nọ mạng l i c e s thi thể toàn bộ đội bay đây chính là một khối thịt heo lâm nhàn kéo xuống ngoài miệng băng vải phi một ngụm chắc hẳn ngươi gia nhập x u ố nở g n mỏ gì ạ cạn hàng ngũ chiến đấu nhiệm vụ chính là đem information tim thợ săn thương vong hạ xuống thấp nhất vậy còn ngươi ta lâm nhàn một cước đạp mở con t à i hắn hướng phía cao hơn hai mét thể trọng tiếp cận nửa tấn quái vật vọt tới lao tử là đội trưởng triển khai cưa thịt đao lôi ra một đầu thật dài hỏa tuyến tại hồng liên lưu hỏa tác dụng lâm nhàn tay cầm cưa thịt đao chạy nhanh vết tích tựa như là một đầu không thôi hỏa long nếu huyết thống của ngươi không được thuần túy vậy cũng đừng trách ta vô tình lâm nhàn có thể từ tên mập mạp này vết thương người ra huyết chất dị dạng cái này tên là hạ gụ dộ hẹ m ẩ n n ô vật nhất định không phải là thuần túy nhân loại đừng c à n đường đối mặt dám can đảm chính diện vọt tới lâm nhàn hạ gụ dộ hẹ m ẩ n nhấc ngang hắn to gấp hai lần đùi người bình thường cánh tay chu lên giống như là một cỗ xe tăng hạng nặng ép đến lâm nhàn tay trái cầm súng tay phải cầm đao hắn ở đất bằng vọt lên đem kéo dài dao găm ngọn lửa đối vọt tới hạ gụ dộ hẹ mận chém xuống hạ ò a diễm gù rộ hẹ mần đem đốt bị thương cánh tay trái hướng trên tường một đập cưỡng ép dập lửa đồng thời tay phải hắn còn hướng lâm nhàn phần eo bắt tới lâm nhàn ánh mắt trầm ngưng không sợ chút nào hắn tụ tập huyết chất trọng tâm rời xuống tựa như bập bên gặp vật nặng nhanh chóng chìm xuống xoẹ xẹn cơ thịt đao kéo qua một mảnh thật dài vết máu trực tiếp đem hạ gù rộ hẹ mẩn tay trái r ỡ xuống một khối lớn mập dính huyết đục ngao ngao ngao ngao đau quá nhưng là ta bắt lại ngươi người gầy vậy nhưng chưa chắc hạ gù rộ hẹ mẩn tay phải vừa chạm tới lâm nhàn phần e o liền đụng tới một cái cứng rắn l ạ n h b u ố t vật chất bình x u ố n g ngắn mang theo cường đại ego năng lượng phun ra chỉ đạn trực tiếp đem hạ gù rộ hẹ mẩn bàn tay cùng nối liền một khối lớn cẳng tay oanh bắn thành tạt bã ngươi cảm giác được đau sao lâm nhàn lúc này trọng tâm đẻ thấp nửa ngồi trên mặt đất hắn để x u ố n g xuống đổi thành song tay cầm đao một cái tả hưu khai cung liền nhấc lên một mảnh huyết ảnh cùng sóng nhiệt tay phải cưa thịt đao kêu gọi h ỏ a diễm tay trái mù ra mạ xạ uống no màu tươi hai thanh vũ khí lẫn nhau sượt qua người đem hạ gủ r ổ hẹ m ẩ n hai chân trực tiếp tận gốc cắt đứt. khoét tâm đau đớn sẽ thuận thần kinh kích thích đầu góc của ngươi sau khi g ọ t sạch hạ gủ r ổ hẹ m ẩ n hai chân lâm nhàn linh động vật lên trong tay hắn s o n g đao bọc c u ố n h ỏ a diễm giống như là lóa mắt màu vẽ liếm láp lấy hạ gụ rộ hẹ mần thân thể khi đao đơn chiếm cứ đại não nó sẽ bài tiết e n đỏ p h ỉ n đến giảm đau mà e n đỏ p h ỉ n lại mang đến vui vẻ khoái cảm như vậy phải chăng khi đau nhức đến cực hạn nó cũng sẽ mang đến cực hạn khoái cảm đâu song đau giao thoa lâm nhàn xuất hiện tại sau lưng hạ gủ rổ thời điểm cái này cường tráng mập mạp toàn thân đã bị cắt tới chia năm xẻ bảy đại lượng khối thịt dính liền tại xương cốt của hắn xem ra lung lay sắp đổ hết thể 1,22 năm đau chính xác đem huyết nhục cùng xương cốt của ngươi tách rời ngươi bây giờ có được vi d i ệ u động thái cân bằng không nên động a một khi động ngươi sẽ giống như sụp đổ xếp gỗ nháy mắt tán thành một đống lớn vông bức khối vơn lâm nhàn đưa lưng về phía hạ gù rộ hẹ mẩn hắn hung r a dính vào mũ da mạ mà xả máu tươi sau đó thu lao vào vỏ huyết thống của ngươi cũng nên bày ra đi bằng không huyết nhục của ngươi thật là sẽ làm rơi tự do ngươi sẽ hối hận sáu hạ gù rộ hẹ mẩn tại đau khổ kịch liệt ảnh hưởng dị... phát ra mơ hồ không rõ thanh âm khi lâm nhàn quay đầu lại đoàn kia tách rời huyết nhục bắt đầu nhúc n í c h cuối cùng trở thành một đống đáng ghét tụ hợp vật、Ai? vậy mà là tì ơ mạn chư nhân ta ghét nhất loại sinh vật này bởi vì ngươi không biết mình chém giết là nhân loại vẫn là lâm nhàn kéo trên mặt băng vải tránh cho dơ bẩn dầu mỡ tung tóe và mũi sau đó hắn liền không có chút nào sợ hai hướng đoàn này nhúc ních k hơi thịt vào tới vẫn là nguyên liệu nấu ăn hòa diễm thiêu nướng v ạ n mèo huyết đ ụ c trong không khí tràn ngập lấy một cỗ quỷ dị mùi thơm information tim chủ phong nghỉ bởi vì lâm nhàn dây lát dây sát ba con ạp t nọ mạ l y s e lại có chắc hàng g a nhập để đám người áp lực giảm nhiều đội trưởng có mạnh như vậy sao b ồ đại là t é t cấp cũng coi như skazet z ở chỉnh p h h ủ y đồn cùng phụ nở rổ hóc the y ở bụt tờ phơ li est h ậ t là hè cấp hạ b ể nọ mạ lì xảy ra hắn nói dây liền dây ngươi một tháng trước có thể tưởng tượng đến mình có thể cầm lấy mấy chục cân cơm m âu còn có thể đem một con thân cao hai mét cơ bắp cẩu cẩu phân t h ấ y sao chúng ta đều mạnh lên tại lọ b ù a tô mì con bộ dạ tỉ hòn xìn gù l à gì tỉ kỹ thuật thêm vào tinh thần càng thêm cứng cỏi biến thành chúng ta càng thêm thuần túy lực lượng mà đối đội trưởng đến nói ánh mắt của hắn chưa bao giờ có mê mang cho nên hắn sẽ so với chúng ta càng mạnh đừng nói chuyện lại có người đến chắc hẳn cùng mọi gì hỉ rộ hạ nạ tương tự bởi vì hắn cùng information team đội ngũ cũng không rất quen thuộc cho nên xa xa đứng tại một bên khác có hai người tinh thần lực phản xạ một mạnh một yếu đang đến gần information team quá độ hành lang làm sao người biết dù nợ mọi gì ạ c à n g đem sạc tin cắm vào ổ điện sau đó đem usb đầu cắm vào ra đổ m ì nạ tò nạp điện ta là tinh thần dị năng giả có thể cảm nhận được tinh thần thể di động còn có thể giống như vậy thông qua tinh thần bước sóng đồng điệu đến cùng ngươi viễn c h ỉ n h trò chuyện dù nợ m ọ gì ạ cạn nhìn xem cũng không có há muộn lại có thể chuyển đến giọng nói chắc hẳn nàng kinh ngạc mí môi một cái n g ư ơ i lai、like, ngươi có thần kỳ như vậy dị năng a bất quá ạ a ê not madlin s a y đều có dị năng giả cũng không kỳ quái thương t ỷ t ỷ súng lục của ngươi nguyên lai、like、là như thế nạp điện a vậy sạc tin của ta có thể sử dụng sao hai cờ đầu cắm hồng mai đừng đụng nó độ mỹ nạ to điện áp phi thường cao thứ này chỉ là giản hóa nạp điện thiết bị mà thôi a lệ hồng mai một mặt thất vọng ngâu ngao ngao ngao ngao văn mèo huyết nhục một lần nữa tiếp hợp trở thành bắp thịt hình dáng xuất hiện ở trước mặt lâm nhàn là một con thân cao ba mét cự hình tỉ ở mạn nó có được đầu heo to mọng thân thể cùng đại lượng lông cứng ghê tởm canh n ồ n g mùi vị cơ hồ khiến người buồn nôn tỉ ở mạn huyết chất giống như cũng không có tác dụng ý lâm nhàn bước ra hạ gủ rộ huệ mần huyết thống về sau hắn lắc đầu lấy ra bên hông súng ngắn vậy thì nhanh lên giết người đi lập tức liền có hai cái phiền thoái muốn tới đối diện t h ì ở mạn không biết có thể hay không nghe hiểu lâm nhàn tiếng người nó quái hống nhất thanh về sau vậy mà đưa tay đâm vào trong thân thể của mình cô cô cô ờ cục theo liên tiếp không ngừng đáng sợ tiếng vang cái này t h ì ở mạn vậy mà trực tiếp kéo ra cuộc sống xem như binh khí trong n y mắt máu vẩy đậy trời trên chân bóng màu trắng cuộc sống nóng hôi hổi nội tạng giống như là treo trên giàn cây quả nho p h i u hốt màu trắng s ư n g mù luận buồn nôn trình độ vẫn lâm à càng người cao bậc. thêm một l nhàn nắm chặt cưa thì đ quấn Liên đề đầy huy sái t huyết dịch, trở t dịch, h à h Huyết chiếu trung tăng người của đi. lên ư u t h i huyết phượng. Lâm lưu â m nhàn cuốn lên l động huyết dịch dùng tì ở mạn sái tung ra máu tươi nhanh chóng tạo thành đại lượng huyết đ i ể u những huyết đ i ể u này mặc dù không có minh hoàng thể tích cùng lực phá hoại nhưng bọn chúng tạo ra tốc độ nhanh số lượng rất nhiều đại lượng huyết sắc phượng vũ ở chân trời lướt qua tựa như là chạy qua chân trời ánh sáng phanh phanh phanh phanh phanh phanh, phanh. huyết phượng chui vào tì ơ mạn nhục thể sau đó cùng máu của nó tan hợp lại cùng nhau một chiêu này mục đích chủ nếu không phải sát thương mà là thấm vào địch nhân huyết chất dạng này ta liền có thể thao túng càng nhiều huyết dịch lấy máu của ta làm môi giới c ư ớ p đoạt thân thể nó huyết chất bị huyết phượng lây nhiễm huyết chất tại tỉ ở mạn thân thể chạy xuôi toàn bộ trở thành lâm nhàn có thể thao túng huyết chất hắn sát chiêu chính là bước kế tiếp huyết c h i ê u tiêu thổ đất b ằ n g bốc cháy thế như kinh lôi hòa diêm tử trong hướng ngoài cháy bùng ra đem thủng trăm ngàn lỗ tỉ ở mạn như là gác ở giàn hỏa thiêu đồ nướng ngao ngao ngao ngao tỉ ở mạn thống khổ kêu khóc hắn vung vẩy lấy cuộc sống cự c động hướng lâm nhàn vị trí hung hăng đập tới nhưng không có một lần trúng đích người biết không trước mặt cái này m ặ t tinh hồng áo khoác huyết sắc vũ trùm dơ bẩn băng vải nam nhân hắn kim sắc đồng tử thật sâu ánh vào trong mắt tỉ ở mạn sẽ đau liền sẽ biết sợ liền sẽ chạy trốn liền sẽ cầu xin tha thứ liền sẽ sụp đổ liền xem như quái vật cũng sẽ lặp lại nhân loại đối mặt tuyệt vọng thời điểm làm ra hết thảy ta nhớ tới linh lan từng nói qua ha ha ngươi bây giờ là có thể dọa khóc quái vật nhân loại tại hỏa d i ễ m bao trùm lâm nhàn xoay người lại đối mặt với đứng ở cuối thông đạo hai tên võ sĩ các ngươi rốt cục đến a lâm nhàn thu hồi cưa thịt đ a u xuất ra yêu đao mụ ra mạ xạ thịt nướng đã chín bảy phần không biết là có hợp khẩu vị của ngài hay không y tổ tiên sinh chương 280, hợp tác đề nghị rốt cục gặp mặt information team đội trưởng y tổ tạ củ ý tri dô nhìn sang gào thép đi ở mạn sau đó liền coi như không biết mà quay mắt qua đi quả nhiên danh bất hư chuyển là một cái rời sông lấp biển hào thủ ngài quá khen lâm nhàn hời hợt vì súng thay trí đạn phải biết cháu trai của ngài thật là liên hợp ba cái bộ môn kém chút trực tiếp đem information tim xử lý à hừ ngu tôn không đề cập tới cũng được nhấc lên ỷ tổ tắc khu ỷ tổ t ạ c ụ ỷ chi dô liền lắc đầu hôm nay ta tới là muốn cùng ngươi đ à m một trận giao dịch giao dịch có trước phái người đến đánh một trận rồi giao dịch sao lâm nhàn đem mũi đao chỉ hướng sau l ư n g tì ờ mạn việc này rất không lệ phép à ỷ tổ lao tiên sinh chính là bởi vì ngươi đánh thắng hạ cụ dỗ cho nên ta mới thừa nhận ngươi có giao dịch tư bản ý tổ tạ cụ ý chỉ dỗ vẫn như cũ bình chân như vậy dù cho bên thai tất cả đều là tì ơ mạn tiếng hết thảm hắn cũng không để ý chút nào đội trưởng của các ngươi chính là còn đang kêu thảm a ngươi đây đều mặc kệ sao lâm nhàn hít mắt lui lại hai bước nếu không chúng ta t r ư ớ c chặt con lợn này sau đó lại hào hào đàm bại giả vô dụng tìm căn nguyên cầu ngọn nguồn hạ cụ dỗ bất quá là một cái chỉ biết ăn thịt con lợn mà thôi ngươi tùy thời có thể giết hắn sau đó lấy đi chiến lợi phẩm của hắn ỷ tổ tạ c ụ ỷ chỉ r ổ đối lâm nhàn đề nghị không ý kiến hiện tại chúng ta có thể nói chuyện sao lâm nhàn cũng không có như ỷ tổ tạ c ụ ỷ chỉ r ổ sở thuật trực tiếp giết tỷ ở mạn g hắn nhữ mày ngươi là muốn information tìm tư liệu quyền hạn đi